Đúng vậy, này đó là ta chúc cơ viên mãn khi tâm cảnh, ta chưa bao giờ đạt tới quá kia cái gọi là vật ta hay quên, mất đi về một chi cảnh, bởi vì ta lòng tràn đầy oán nghiệm thù hận, liên quan ta cứu ta các sư đệ sư mội là lúc. Tô hút rừng rừng, nhị sư đệ tam sư mội cùng tứ sư đệ tao ngộ có chút gần, bọn họ bị ác nhân làm hại, nhưng mà ngũ sư mội bị hai cái thiên cơ tông đệ tử đuổi giết, kia hai người chỉ thèm nhỏ dãi tiền thưởng cũng muốn yêu tộc cốt nhục, tuy không tính cái gì thứ tốt, cũng tuyệt phi ma tu chi lưu đầu hẻm bọn nhỏ nhảy dựng lên, vỗ tay hoan hô nhảy nhót. ngay sau đó, bùm bùm pháo trúc thanh liên miên không dứt, nhất thời khói thuốc súng tràn ngập, ánh trũo cao đèn màu, mông lung trông rất đẹp mắt. tô hút gan tính mà nhìn một màn này, suy tư một lát, dứt khoát nói kia đoạn trải qua. mấy chục năm trước, nàng ra cửa tế bái phụ thân trở về, con đường lách châu biên cảnh núi rừng, đống nhiên cảm nhận được linh áp giao động. những người đó căn bản không tưởng che giấu, vì vậy nàng không phí cái gì công phu liền tìm tới rồi mục tiêu nàng nhìn đến một người tuổi trẻ nửa yêu nghiêng ngả lảo đảo ở trong rừng chạy vội vẫn như cũ mình đầy thương tích lại như cũ linh hoạt nhẹ nhàng như là một trận gió sẹt qua sơn giã tia nửa yêu trên đầu sinh ra một đôi nhọn nhọn hai mẹo tứ chi rơi xuống đất chạy như điên cơ hồ chưa từng phát ra bất luận cái gì thanh âm phía sau kiểu một cái trường mà quân khúc che kín vằn cái đôi miêu yêu không cần quen thuộc loại này hơi thở nàng cũng có thể ánh mắt đầu tiên phân rõ ra đối phương chủng tộc đồng thời Hai cái tuổi trẻ thiên cơ tông đệ tử ngự kiếm chế ở người nọ phía sau. Trong rừng cây tối nồng đậm, trên mặt đất bụi gai mọc thành cụm, khi có thân cây hoành nghiêng, lại có buông xuống treo dây đằng. Nửa yêu dễ như trở bàn tay mà xuyên qua mà qua, ở nhỏ hẹp khe hở trung lóe chuyển xê dịch. Hai cái tu sĩ rõ ràng phi đến so nàng mau, lại khó có thể hoàn mỹ tránh đi này đó chứng ngại, lại sợ nàng chạy, chỉ có thể toàn lực đuổi theo, vì vậy làm cho đầy đầu đầy người cây dụng lá chi, hơi có chút chật vật trong đó một cái tương đối lớn tuổi thiên cơ tông đệ tử mặt mũi thượng không qua được dừng lại gầm lên một tiếng đôi tay so cái kiếm quyết pháp kiếm hóa thành một đạo dạng mây đỏ bắn nhanh mà ra vẻ gãy nghiền nát dập nát con đường hết thể trướng ngại. tia trưởng kiếm thế như trẻ che mà nhẹ nhàng đuổi tới nửa yêu phía sau từ nàng ngực hoàn toàn đi vào lại đâm thủng ngực mà qua đem nàng đinh ở gần nhất trên thân cây nói như vậy nếu là một cái yêu tộc cùng hai cái tu sĩ đang ở đánh lộn tô hút khả năng sẽ không quản này nhàn sự Bởi vì nàng tổng không cảm thấy chính mình có lập trường giúp bất luận cái gì một bên. Nhưng là, kia Miêu Yêu bị thương lúc sau, vẫn chưa phát ra khàn cả giọng mà kêu thảm thiết. Nàng chỉ là áp lực lại thống khổ mà kêu lên một tiếng, phảng phất từ bỏ giống nhau, nghiêng đầu dựa vào trên tay, yên lặng nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt lăn xuống đầy mặt, như là đang chờ đợi sinh mệnh chung kết. Trong nháy mắt kia, tố húc trong đầu lóe hồi xẹt qua rất nhiều hình ảnh. Ở ma tu trong tay hơi thở thoi thóp nhị sư đệ, Bị nốt ở lưng bắt lấy lan can gạo giống tam sư muội, bị xiềng xích xuyên thấu cánh ở pháp trận gần chết thở dốc tứ sư đệ. Bọn họ đều chưa từng có như vậy tuyệt vọng, chẳng sợ suýt nữa chết đi, trong mắt vẫn cứ có thù hận cùng lửa giận. Nàng phạm vào cái gì sai? Tô Húc ngăn cản sắp tiến lên thu hoạch chiến lợi phẩm hai cái tu sĩ. Kia hai người lúc đầu kinh ngạc, tiếp theo cảm nhận được nàng linh áp, lại thấy nàng góc váy thượng thêu đào hoa, nhưng thật ra cho nàng vài phần mặt mũi, không, có lập tức động thủ. Các nàng cười lạnh lên, Lớn tuổi đầy mặt khinh thường nói: "Yêu tộc đều đáng chết. Hai vị ý tứ là, các ngươi chỉ vì nàng là nửa yêu liền phải sát nàng, đều không phải là bởi vì nàng làm cái gì tội ác tẩy trời việc." Kia hai người nhìn về phía ánh mắt của nàng càng thêm kinh miệt, lại mơ hồ đoán ra thân phận của nàng, thương lãng tiên tôn là cỡ nào anh hùng nhân vật, thế nhưng thu ngươi như vậy cái giả nhân giả nghĩa bọn chuột nhắt. Khi đó Tô Húc đã trúc cơ mấy năm, lại chưa kết đan. Các nàng nghe qua tên nàng, chỉ cho rằng đại gia lẫn nhau tu vi gần. Vì vậy nói chuyện cũng không như vậy khách khí. Tô húc như mày nói, các ngươi cũng chỉ là muốn kia tiền thưởng, cũng đem nàng cốt nhục ra lông đương luyện khí tài liệu, hoặc bán trao tay đi ra ngoài lại đổi một bút linh thạch thôi. Hà tất nói được như thế đường hoàng. kia hai người vốn dĩ khi dễ nàng tuổi trẻ, khi đó nàng tuổi đối với tu sĩ mà nói xác thật rất nhỏ, không nghĩ tới nàng trong lòng thế nhưng rõ ràng vô cùng. Nghe vậy biến sắc, cho rằng nàng cũng muốn tới phân một ly canh. Hai người thấy nàng trên tay không có kiếm văn, lập tức lướt nhau lớn tuổi nhất kiếm hướng nàng quét tới, tô húc biết các nàng cũng không thật sự muốn giết chính mình, bởi vì liền tính nàng không có bản mạng pháp khí, muốn giết nàng cũng không phải thực dễ dàng, còn muốn phòng bị miêu yêu nhân cơ hội chạy trốn. Hơn nữa lấy tạ vô nhai như vậy độ kiếp cảnh đại năng, một khi truy tra lên, giết hắn đồ đệ người nào có mệnh ở, các nàng hẳn là chỉ là tưởng làm ta sợ, làm ta ăn mệnh chút hảo rời đi, nhưng ta còn là đem các nàng làm thịt. tô húc hơi hơi nhếch môi, sau lại ngũ sư muội vẫn luôn cảm thấy xin lỗi ta. Bởi vì nàng cảm thấy nàng hại ta giết hai cái đứng đắn tám phái đệ tử Sau lại giúp nàng báo thù lại giết càng nhiều cùng loại người So với lộng chết chút ma tu hoặc là buôn bán yêu tộc tán tu linh tinh Này khả năng sẽ rước lấy rất nhiều phiền thoái Nhưng ngươi thích thú Tô hút kinh ngạc quay đầu Bách Lý uy bình tĩnh mà nhìn nàng Trong ánh mắt lộ ra hiểu rõ hết thảy bí mật hiểu rõ Ngươi vì sao cảm thấy đây là không đúng đâu Ta Tô hút sớm tại nói ra phía trước Liền mơ hồ đoán được chính mình sẽ không lọt vào phê bình cùng chỉ trích, bởi vì bên người người này cùng mặt khác tu sĩ đều bất đồng. Nhưng mà giờ phút này lại vẫn như cũ bị hỏi lại đến có chút mờ mịt. Ta khi còn nhỏ, từng có cái loại này ai muốn giết ta, ta liền phải giết hắn cả nhà ý niệm, sao lại phụ thân nói cho ta đây là sai, bởi vì cũng không năng nhau. Nàng nhắc tới Tô Vân Giao khi mắt lộ ra hoài niệm. kia Ôn Nhu ánh mắt chợt lóe lướt qua, thực mau lại biến thành mê mang. Sau lại ta buộc chính mình mỗi lần làm việc đều phải cân nhắc cân nhắc, mà phi đi theo cảm giác tùy ý hành sự. Ta nói cho chính mình, người như vậy chết không đủ tích, ta là vì cứu người tốt mà giết chóc, kỳ thật ta chưa bao giờ hướng người khác đề qua, kia một khắc ta có bao nhiêu vui sướng. Tô hút túi đầu, ngơ ngẩn mà nhìn chính mình nhỏ dài trắng non đôi tay, ta nghe nói ta mẫu thân chính là người như vậy, ta phân không rõ, ta là bị bản năng cùng huyết mạch sở chi phối. Ta chính mình chính là người như vậy. Cũng hoặc là hai người đều có. Giây tiếp theo, nàng hai tay bị người một phen nắm lấy, nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Này đáp án thật sự quan trọng sao? Thành thục nho nhã nam nhân túi đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa lại thâm thúy, phảng phất liếc mắt một cái vọng xuyên linh hồn của nàng. chư nội mà hình ngoại, đường xưa pháp muôn vàn, cái gọi là mất đi về một, xá bản tâm ở ngoài lại không có vật gì khác, đều không phải là là lệnh ngươi quên mất hết thảy. Hòa thuộc linh lực giả từ trước đến nay thể nhiệt nàng mỗi lần cùng người khác ra thịt chạm nhau đều sẽ cảm nhận được lạnh lẽo kia không phải đặc biệt thoải mái cảm giác càng miễn bản tình cảm chính đủng chiến miên lưu luyến khi liền giống như bỗng nhiên bị bắt một đầu nước lạnh là tuần hoàn bản tâm hành sự nhưng mà giờ phút này nàng lại nghe đến chính mình tim đập như lôi kia vốn nên làm người thanh tỉnh lạnh lẽo theo da thịt lan tràn mở ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phảng phất thấm nhập tim phổi lại có vài phần mạc danh ngọc ý kỳ thật cảm giác này ở lần trước bọn họ tương ngộ khi đã ẩn ẩn có chút manh mối thật là kỳ quái tô hút một ngữ hai ý nghĩa địa đạo vì sao sẽ như vậy đâu ta rõ ràng ở mỗi một lần tân chức khi tâm cảnh đều có tăng lên cũng đã sớm đã hiểu này đạo lý hiện giờ lại thứ do dự lên phảng phất về tới mấy chục năm trước bộ dáng bách lý uy du mắt nhìn chăm chú trước mặt váy đỏ thiếu nữ ánh mắt nhìn như nhu hòa lại bình tĩnh không gợn sóng hán thoáng bung ra tay từ nắm lấy người sau song trưởng biến thành dắt lấy tay phải Hắn có thể cảm nhận được tiểu cô nương không hề chống cự chi tâm, cũng cũng không bất luận cái gì không khỏe do dự, chính tùy ý chính mình làm. Nay nửa yêu quá tuổi trẻ, dù cho đã từng ngăn cản quá cổ ma, đã từng lực chiến quá yêu vương, vẫn như cũ giống như một trương vọng tức hiểu do giấy trắng. Nàng hơi hơi cúi đầu, cặp tia thủy quang gợn sóng mắt đào hoa phiếm tia sáng kỳ dị, một chút kim diễm ở đồng tử chỗ sâu trong sáng quắc thiếu đốt, chiếu sáng kia một tia không chứa tạp chất mong đợi. Thiếu nữ hồng nhạt môi anh đào nhấc chặn phảng phất sợ vừa lơ đãng liền nói ra cái gì kỳ quái lời nói hắn cũng có thể nghe được nàng dần dần mất khống chế tim đập hơi có chút hôn loạn hô hấp thậm chí cảm nhận được kia du tẩu toàn thân kinh mạch linh lực đang tản ra nào đó tràn ngập cảm giác gáp bách hơi thở phảng phất là sắp châm bạo lửa lớn càng thiêu càng liệt nếu đổi thành người khác có lẽ sẽ nhịn không được lui về phía sau thậm chí ở sợ hai trung chạy trốn hoặc là đương trường quỳ xuống nam nhân thon dài hữu lực năm ngón tay hơi hơi vừa động nắm lấy kia chưa lợi chảo vẫn như cũ mềm mại bàn tay dựng thẳng lên cũng nắm lấy nàng ngón trỏ đem chi ấn ở thiếu nữ ngực tuy rằng là mùa đông khắc nghiệt nhưng người sau vẫn chỉ xuyên một tịch khinh bạc thêu kim đỏ tươi váy lụa hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được làn da phát ra nóng bỏng nhiệt độ như là đến gần rồi một đoàn hừng hực bị bỏng liệt hỏa tô hút lại nghĩ tới một khác sự kiện này động tác có chút quen thuộc nàng trong mắt dần dần hiện ra vẻ khiếp sợ là ngươi ở đồ sơn địa cung cái kia đối ta nói chuyện người khi đó ngươi tựa hồ muốn từ bỏ Bách Lý Huy không tỏ ý kiến nói, nếu ngươi bị kiếp hỏa sở phệ, kia sẽ phi thường đáng tiếc. Đáng tiếc? Nay từ có thể hình dung người, cũng có thể hình dung vật phẩm. Có trong nháy mắt, Tô Húc cảm thấy chính mình ở trong lòng hắn chỉ sợ cũng liền xen vào này hai người chi gian. Bởi vì ta là có thể đánh bại cổ ma yêu tộc. Ta ở vạn dược thiên cung trung nhìn thấy đại yêu đều làm không được, giống như là Nga Sơn quân lời nói, cho nên ta so với người khác càng thêm chân quý. Cho nên, ngươi hy vọng ngươi trong lòng ta đặc thủ là không quan hệ huyết thống tu vi chỉ liên quan đến ngươi tính tình nhân cách nam nhân bình tĩnh thong dong mà nhìn xuống nàng nghe thế nội bộ hàm chứa chất vấn ý tứ lời nói cũng cũng không nửa điểm tức giận nếu là ta nói này đó cùng nhau đều có đâu nếu một ngàn năm trước ta thấy đến ngươi có lẽ sẽ không màng tất cả mà theo đuổi ngươi đó là có ý tứ gì tô húc hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ bỗng nhiên nói ra như vậy một câu không khỏi sửng sốt tiếp theo lại có chút rồi rắm ta từng là ngươi thích loại hình Nhưng đối với hiện giờ ngươi quá ngây thơ, hắn biểu tình ôn hòa mà lắc đầu, trong mắt vẫn cứ không có cảm xúc phập phồng, phảng phất ở trần thuật cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ sự. Đối ta mà nói, yêu thích cũng không sẽ nhân năm tháng biến thiên mà sửa đổi, ta vẫn như cũ thực thích ngươi, nếu không chẳng sợ ta đáp ứng chỉ điểm ngươi, một giấy để thư lại cũng đủ rồi, nếu ta đối với ngươi toàn vô hào cảm, cũng sẽ không cùng ngươi làm kia ước định. Tô Húc vốn tưởng rằng chính mình nghe được lời này hiểu ý thần nỗ ngạo. Bởi vì nàng đối người này xác thật có thập phần mạc danh hảo cảm, nàng chính mình đều không thể giải thích đến tuột cùng đến từ chính nơi nào, thực lực mạnh mẽ, thiện giải nhân ý. Bọn họ có chút quan niệm tương tự. Bọn họ rõ ràng mấy tháng không thấy, lần trước tương nộ cảnh tượng lại hãy còn ở ngày hôm qua. Ngươi đối ta mà nói thập phần đặc thủ, ta chưa bao giờ gặp qua giống ngươi người như vậy. Váy đỏ thiếu nữ thấp giọng nói, nhiên ta đối với ngươi mà nói lại chưa chắc như thế, bởi vì ngươi đã gặp qua rất rất nhiều ưu tú hoàn mỹ người. Nếu kia không phải cái gì lệnh người bi thống hồi ức, có không cho ta nói một chút, cái thứ nhất làm ngươi khuynh tâm nữ nhân hoặc nam nhân là cái dạng gì đâu. Nếu ngươi cảm thấy ta ở trên người của ngươi tìm kiếm người khác cảm giác, vậy sai rồi. Hắn rốt cuộc buông lòng tay ra, nhẹ nhàng một lòng tay điểm ở nửa yêu giữa mày. Này động tác cực kỳ thông thả, nhưng mà lấy đối phương tu vi, lần này muốn nàng tánh mạng chỉ sợ đều dễ như trở bàn tay. Tô Húc lại không có nửa điểm lòng nghi ngờ, thản nhiên tiếp nhận rồi đối phương thua tới linh lực sau đó đông chốc xa vào với một đoạn ký ức bên trong giây tiếp theo nàng nghe được vô số ồn ào phân loạn tạc tâm quanh mình hoàn cảnh trở nên mơ hồ giống như rất nhiều rách nát hình ảnh liên tục lập lòe cuối cùng đột nhiên dừng hình ảnh ở một chỗ chính mình đặt mình trong với một mảnh diện tích rộng lớn mà lược hiện hoang vu bình nguyên ngầm đầu là tối tăm chỉ màu xám trời cao túi đầu là từng mảnh khô vàng khô thảo vô ngần về phía phương xa kéo dài cho đến thiên địa tương tiếp mơ hồ một đường gào thét tiếng gió tựa như sóng chiều đây là nào đó pháp thuật chính xác ra là đem chính mình ký ức cùng chung cho người khác làm một người khác có thể đắm chìm trong đó tự mình thể nghiệm pháp thuật nàng đi ở này không bờ bến mênh mang thảo nguyên thượng phía trước có một mảnh cực kỳ thưa thất rừng cây mấy cây cây hợp hoan thụ tựa như bao phủ một mảnh hoàng vân có cây hạ chính dựa vào một người người nọ có một đầu trường mà nồng đậm tóc đen phía sau rũ một cái thô thô bánh quai trèo biện đỉnh một đôi dựng thẳng lên lắng hai nàng gần như toàn lỏa thân hình mạnh mẽ thon gầy màu da là hiếm thấy mật cây cỏ sống lưng cùng tứ chi trải rộng hoặc trường hoặc đoàn màu đen vàn đột nhiên nay yêu tộc phát ra một tiếng thống khổ kêu rên phảng phất hai hung hang thọc nàng một đao nàng dựa thân cây ngồi dưới đất không ngừng phát run đôi tay trống ở thân thể hai sườn đem chung quanh thảo diệp đều nắm đến lung tung dối loạn hai chân khúc khởi hơn nữa về phía trước rộng mở cái vớt thượng gân xanh bạo khởi, tựa hồ ở nhẫn mại cái gì thống khổ yêu tộc thét trói thai quá mức thảm thiết tô húc cảm thấy chính mình đều nhịn không được run rẩy một chút hơn nữa mở miệng nói chuyện ngươi làm sao vậy kia yêu tộc kỳ thật đã sớm phát hiện có người đã đến nhưng nàng tựa hồ cũng không có tinh lực phân cho người khác giờ phút này dồn dập mà gian nan mà thở hồn hển miệng cưỡng nghiêng đi đầu hữu khí vô lực mà nhìn chằm chằm hắn yêu tộc cả người đổ mồ hôi đồng địa giống như vừa mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau ánh mắt mệt mỏi mà bực bội ta làm sao vậy ngươi thật sự không biết ta làm sao vậy bách lý uy ta cũng không có kia biết rõ cố hỏi tật xấu Yêu tộc cho hắn một cái lộ ra chảo phúng suy yếu tươi cười, ngươi tới chỗ này chẳng lẽ không phải vì bắt giết ta huyết liệt nhất tộc. Tuy nói này địa bàn đều không phải là chúng ta chuyên trúc, nhưng mà ngươi có như vậy linh áp, mục tiêu cũng hẳn là mạnh nhất. Nàng nói vài câu liền thở hồn hển, lại giơ tay che lại hai chân trì gian, thống khổ mà trên mặt đất quay cuồng một chút, không sao cả, cảm giác này sống không bằng chết, còn không bằng bị ngươi làm thịt, mau chút động thủ đi. Tô Húc lúc này mới khiếp sợ phát hiện, nàng thế nhưng là ngồi ở đầy đất vũng máu bên trong máu tươi giống như khai áp hồng thủy cuồn cuộn không ngừng từ dưới thân trào ra đem kia phiến mặt đất đều nhiễm đến đỏ bừng yêu tộc nghiêng đi thân đi lộ ra cổ sau thật dài lông tơ kia tóc mai một đường kéo dài đến xương cùng phía dưới còn vứt ra một cây lông tơ nồng đậm trải rộng đốm đen văn vàng nhạt đuôi to chỉ là lây dính tảng lớn vết máu ta thật sự không biết bách lý uy rốt cuộc nhìn ra một chút manh mối kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi ở sinh sản Như thế nào như thế thống khổ? Nga, ta muốn giải thích một câu, ta là bởi vì pháp thuật thất bại mới rơi xuống nơi này, ta đối đây là nơi nào, có gì bộ tộc cũng các ngươi tập tính một mực không biết, nhưng mà ta nghe nói yêu tộc từ mang thai đến sinh sản đều thực dễ dàng, hơn nữa ngươi vì sao lẻ loi một mình. Cho thấy không phải toàn bộ. Yêu tộc nghiến răng nghiến lợi điệu đạo, ta kêu mấy cái tỉ mội đang chờ sấn ta suy yếu hảo tới đánh lén ta đâu, ngươi không giết ta liền cút đi, đỡ phải chờ lát nữa các nàng đi tìm tới. Bách Lý Huy cũng không có rời đi, hắn đi tới người nọ trước người, ta sẽ một ít pháp thuật có thể trì hoãn thống khổ. Ngươi tin tưởng ta sao? Ta sắp chết rồi. Yêu tộc tức giận điệu đạo, ngươi muốn làm cái gì đều được, không cần lại cùng ta nói nhiều lời. Kế tiếp, Tô Húc chứng kiến rất nhiều huyết nhục mơ hồ hình ảnh. Đại khái chính là xem Bách Lý Sư Huynh như thế nào dùng pháp thuật giúp một cái thân thể cấu tạo đặc thù yêu tộc đỡ đẻ. Cuối cùng hai người đều mệt đến quá sức. Bọn họ cộng đồng ý dưới tàng cây thở dốc yêu tộc ôm hai chỉ chưa mở to mắt ướt rầm rề ấu tệ một tay run run rẩy rẩy mà dỗi lại đây vô vụ thanh niên bả vai đa tạ, ta thiếu ngươi một hồi không cần người sau cũng có chút vô lực mà lắc lắc đầu tựa hồ là linh lực tiêu hao quá nhiều cũng hoặc là quá mức khẩn trương ta kia vợ cả cũng từng sinh quá một nữ ta cho rằng khi đó đã là gian nan ai ngờ ngươi này ai ta cũng nghe nói qua có chút nhân tộc sẽ chết vào sinh sản nô no. ngươi lão bà cùng nữ nhi hiện giờ ra sao nàng một bên liếm hai cái ấu tể ra lông một bên mơ hồ không rõ địa đạo bách lý huy trầm mặc một lát ta vào núi tu hành phía trước trong nhà gặp lửa lớn không người may mắn thoát khỏi gia sản cũng đốt quách cho rồi ta ở bên ngoài cùng bằng hưu uống rượu phương tránh được một kiếp a yêu tộc không nghĩ tới này vừa ra đình chỉ liếm lắp ngầm đầu dùng một đôi nho đen dường như mắt to chừng mắt hắn ngươi thực thương tâm sao thanh niên hơi hơi gật đầu ngửa đầu nhìn thảo nguyên thượng đen tối màn trời đó là cha mẹ định ra việc hôn nhân chúng ta đều đều không phải là lẫn nhau sở yêu thích cái loại này người muốn nói ta ái nàng sâu vô cùng tự nhiên là lời nói dối nhưng ta cũng đem nàng coi như người nhà ta kêu ấu nữ cũng là như thế nàng mẫu thân sinh sản gian nan này một thai cũng đủ nàng khi chết mới vừa rồi sáu tuổi đúng là hoạt bát hiếu động là lúc ta tính toán ngày sau đem sản nghiệp giao cho nàng đãi nàng kén rể khi giúp nàng chấn cửa ải hắn nói nói thanh âm thấp đi xuống ta kỳ thật có chút không nghe hiểu yêu tộc im lặng nói Nhưng ta cũng cảm giác được ngươi rất khổ sở, ta cũng không phối ngẫu, cũng không rõ ràng lắm này hai cái nhãi con phụ thân đến tột cùng là ai, dù sao kia cũng không quan trọng. Nàng lại dừng dừng, nhiên ta minh bạch tâm tình của ngươi, liền giống như ta chăm cây ngàn đắng đưa bọn họ sinh hạ tới, lúc này nếu có ai hại bọn họ, ta nhất định thập phần thống khổ. Sẽ không. Sau một lúc lâu, thanh niên nhẹ giọng mở miệng, ta có thể giúp ngươi cùng nhau bảo hộ bọn họ, dù sao ta ra cửa rèn luyện, vài thập niên không trở về tông môn cũng không có gì. Liền tính vĩnh viễn đều không quay về lại như thế nào đâu. Yêu tộc kinh ngạc nhìn hắn một cái, toàn lại nhuẩn miệng cười. Phúc! Khi đó chân trời ưu ám tiệm tán, một sợi vàng rực đổ xuống mà ra, toàn bộ bình nguyên đều rút đi đen tối. Vài thập niên nhưng thật ra không đến mức, nhiều nhất một năm thời gian, bọn họ liền phải chính mình đi ra ngoài lang bật lạp. Ngày ấy quang xuyên qua chạc cây khe hở loang lổ tới xuống, thâm thâm thiển thiển rừng ở thiếu nữ trên người. Nàng lăn ra dường như lau mật giống nhau phiếm quan mang. Tươi đẹp gương mặt thượng tươi cười sán lạ, phảng phất có thể xua tan hết thể khói mù. Tác giả có lời muốn nói, này chương có nghi vẫn có thể lục xoát một chút giống cái linh cầu kết cấu thân thể cùng sinh nở quá trình, tương đối khó chịu, ngươi là thiên tài, địa chỉ bảy mươi 71. Mấy năm. Điểm này thời gian đối với yêu tộc tới nói cũng quá ít đi, bọn họ nếu là rời đi ngươi, lại lọt vào cái gì phiền thoái, vậy nên làm sao bây giờ đâu. Ta tổng không thể vĩnh viễn đều cùng bọn họ ở một chỗ. Nàng lại túi đầu liếm trong lòng ngực các gấu tể, ngươi xem, bọn họ hiện tại lại điếc lại hạt, quá mấy ngày liền sẽ mở mắt ra, lại quá chút thiên là có thể đứng lên, ta chỉ dưỡng đến bọn họ học được bắt giết tầm thường con mồi. Ngươi không dạy bọn họ như thế nào tu luyện, như thế nào tu thành nhân thân sao. Kia nên là bọn họ tự hành lĩnh nội nha, nếu là xui xẻo gặp được cường địch mà bỏ mạng, ai, ta cũng không có cách nào, ta cũng là như vậy lớn lên. Tô hút hiện giờ nhưng thật ra biết, nay đó yêu tộc sở sinh trừ bỏ nửa yêu tình huống nhìn như là cùng bình thường dã thu không sai biệt lắm nhưng bọn họ tu luyện cũng sẽ so bình thường dã thu cũng dễ dàng quá mấy năm là có thể biến thành yêu thú miệng phun nhân ôn, cũng không có dễ dàng chết như vậy rớt đương nhiên tiền đề là không gặp đến mặt khác yêu tộc cùng yêu thú lúc đó bách lý uy cũng không biết nhưng cũng tôn trọng đối phương cách làm ngươi không tính toán cho bọn hắn đặt tên sao yêu tộc tùy ý địa đạo này hai cái nhai con à trước kêu đại mao nhị mao hảo về sau bọn họ muốn kêu cái gì liền chính mình sửa đại mao nhị mao chính xúc ở nàng trong lòng ngực ngủ ngon lành hai người cộng đồng vượt qua một đoạn thời gian bọn họ cùng nhau luận bàn hết thẻ ở đại hoang du lịch cãi nhau ở mỹ gian đại mao nhị mao trưởng thành đầy khắp núi đồi mà chu lên truy đuổi con ngồi, thường xuyên hự hự chạy thượng mấy cái canh giờ mỗi lần đều thất bại mà về hắn thường thường nhìn bọn họ một chỗ chơi đùa lan lộn cũng ở một bên thịt nướng không bao lâu du hương bốn phía ba con cự linh cẩu thực mau ngoan ngoãn mà xếp hàng ngồi hai chỉ chân trước gớn mặt đất phía sau cái đuôi lúc gần lúc hiện giống như chờ đợi đầu huy ra khuyển yêu tộc gan đến đầy miệng là du ghé vào hắn trên đùi ngủ gà ngủ gật ta có điểm không nghĩ làm cho bọn họ đi rồi đây có phải không đối đâu thanh niên ôn nhu mà vỗ sờ nàng thật dài tông mao từ đầu một đường sờ đến mao nhung nhung đuôi to ngươi biết vì sao đối với các ngươi mà nói tu thành nhân thân là một loại cảnh giới biểu hiện sao mỗi lần ngươi hỏi một đằng trả lời một nẻo đều ý nghĩa ngươi sẽ giảng ra một phen đạo lý lớn. Linh Cẩu thở ra một hơi, nghiêng đầu lăn một cái, chồng võ lộ ra cái bụng, hai chỉ chân trước bốn lượn ôm lên, nói đi, ta nhưng thật ra thật không nghĩ tới này vấn đề, chỉ là biến thành người khi có một số việc sẽ phương tiện chút, tỉ như nhiều ra một cái ngon cái. Hắn buồn cười, khuyền yêu miêu yêu nhóm hay không đều sẽ như vậy tưởng đâu. Ân, ta không phải khuyền yêu, ngươi làm rõ ràng chút. Nàng bất mãn mà dầm gì hai tiếng, nhanh lên nói nhanh lên nói, Đừng gợi lên người hứng thú lại nói gần nói xa, chỉ là nói được thông tục điểm, đừng xả chút văn chiếu chíu nói, làm người nghe khó chịu. ngươi nhưng thật ra học không ít thành ngữ, hảo hảo, ta nói. Thanh niên đầu hàng giống nhau giơ lên tay, gãi gãi nàng cổ, nô, no, trắng ra mà nói, tu hành đều không phải là một mặt tăng trưởng linh lực. Nếu là tâm cảnh không được rèn luyện, linh lực cũng sẽ không vẫn luôn tăng trưởng, đạo hạnh cũng sẽ dừng bước không trước, mà chỉ có nhân tộc có hoàn chỉnh thất tình lục dục." Yêu tộc hóa người đều không phải là chỉ là được đến hình thể thay đổi. Trên đầu gối yêu tộc đống nhiên hóa thành hình người. Dù cho đã sinh dục quá, nàng vẫn là một bộ sức sống tràn đầy thiếu nữ bộ dáng, chứng mắt một đôi đen lung liếng mắt to, kia ý nghĩa sẽ nhiều ra một ít thú tộc không có tình cảm. Ta sớm đã phát giác điểm này, ta vẫn luôn cảm thấy kia không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì kia cũng sẽ lệnh người buồn giàu. Đây là chuyện tốt, nếu ngươi tưởng biến cường nói. Thanh niên ôn nhu kiên nhẫn mà giải thích nói từ trước ngươi ái đại mao nhị mao càng nhiều là xuất phát từ bản năng có lẽ cũng có thể tại đây bản năng dần dần rút đi khi đưa bọn họ đổi đi hiện giờ ngươi bắt đầu thích cùng bọn họ ở chung này ý nghĩa ngươi có thể như nhân tộc giống nhau thể ngộ đến thân tình ngươi kia tân sinh ra tình cảm còn có nguyên nhân này mà đến phiến não đều là ngươi tâm cảnh rèn luyện trong quá trình một bộ phận đây là rèn luyện một bộ phận cho nên đến tột cùng là muốn khắc phục vẫn là muốn tiếp thu đâu bách lý Huy tựa hồ có chút kinh ngạc kia quyết định bởi với chính ngươi lựa chọn hắn dừng dừng ngươi ngộ tính không tồi, nếu có khi ngày có lẽ sẽ trở thành cực lợi hại đại yêu thậm chí yêu vương nàng cười nhạo một tiếng thôi bỏ đi bọn họ đều là chút long phượng kiểu vĩ hồ linh tinh ta chỉ là cái thiếu chút nữa sinh hải tử đau chết tiểu nhân vật thôi bọn họ bốn cái lại lăn lộn một đoạn thời gian đại mao nhị mao lắp bắp mà có thể nói chuyện đương nhiên đối với bọn họ mâu thân mà nói nàng vẫn luôn có thể cùng bọn họ giao lưu chỉ là bách lý uy nghe không hiểu thôi Bất quá, hắn cũng nên đón một vị không được hoan nên cố nhân. Hắn đầu tiên là cảm nhận được linh áp giao động, lại nghe được Thảo Nguyên lần trước đãng khởi phẫn nộ giết đảo. Kia giống giận thực mau biến thành tiêu diên. Một đạo linh áp mai một. Bất quá, kia đều không phải là hắn quen thuộc bất luận cái gì một đạo linh áp, chỉ là này Đại Thảo Nguyên thượng du đãng nào đó xa lạ yêu tộc tôi, hắn linh cầu các đồng bọn vẫn cư ở một cái khác địa phương vô ưu vô lự mà chơi đùa. Bách Lý Huy Tựa Hồ biết đã xảy ra cái gì. Hắn đứng dậy đi ra rừng thưa gian hoa xảo, thực mau cùng người tới nên diện nhìn nhau. Đó là một cái kiểu tiếu động lòng người thiếu nữ, nhìn qua chỉ có 16 bảy tuổi bộ dáng, xuyên một thân đẹp đẽ quý giá la y y chân giẫm rực rỡ lung linh phi kiếm, bay vút mà đến khi mang theo một đạo huyễn thải dáng màu. Nàng đầu tiên là để sát vào lại đây, đem thanh niên từ trên xuống dưới đánh giá một lần, chật trước mắt chán ghét liếc bốn phía. Sư Minh, ngươi, ngươi thế nhưng vẫn luôn ở chỗ này sao? Thiếu nữ sinh khí địa đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi tao ngộ cái gì bất chắc, chạy tới mệnh duyên chỉ nhìn ngươi kết hồn đèn, lại lo lắng ngươi bị yêu tộc bắt lại, lúc này mới chạy tới tìm ngươi, ngươi mấy ngày nay là như thế nào quá. Trung quanh đều là này, đó sát cũng giết không xong dơ bẩn xuất sinh. Bách Lý Huy thở dài, đa tạ sư mọi ngươi nhớ, nhưng mà ta cũng không cái gì bất chắc, những cái đó yêu tộc cũng đều không phải là ngươi cái gọi là dơ bẩn xuất sinh, ngươi không thích nơi này liền mau chút rời đi đi, ngươi chưa đụng tới cao thủ, nơi này kỳ thật còn rất nguy hiểm nhưng mà đối phương cũng không có theo lời làm theo cùng ta trở về thiếu nữ kiên trì nói nhớ tới đối phương cuối cùng một câu lại lộ ra cái cười lạnh nơi này có thể có cái gì cao thủ bất quá đều là chút dơ bẩn yêu vật giọng nói đột nhiên im bặt có cái tuổi trẻ yêu tộc từ sau thân cây đi ra đón ánh sáng mặt trời dối người nửa lỏa mỹ diệu thân thể phảng phất phiếm ánh sáng nàng lười biếng mà gặm trong tay xương cốt lộ ra một miệng giữ tợn răng nanh trong miệng không ngừng phát ra thấm người cốt cách vỡ vụn thành Ngươi lại là thứ gì? Thiếu nữ không thể tin tưởng mà nhìn đối phương, cơ hồ khí đỏ đôi mắt, khỏe mắt muốn nứt ra nói, các ngươi cả ngày đều là như thế này, như vậy, sư minh, ta nơi nào so bất quá này đổi phong bại tụ, không biết kiểm điểm tiện nhân. Ngươi chẳng lẽ không rõ tâm ý của ta sao, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Yêu tộc đem trong tay xương cốt gặm cái sạch sẽ, phát ra một tiếng đầy cõi lòng chào phúng cười nhạo. Thiếu nữ mặt hiện vẻ mặt phẫn nộ, lại không có lại lần nữa phát hỏa, ngược lại bình tĩnh lại. Nàng linh áp trợn tiêu thằng, vạt áo không gió tự động, một tay mèo lên pháp quyết, huyền phù phi kiếm tuôn ra một trận cường quang, từ một thành hai, từ nhị sinh bốn, nháy mắt huyễn ra mấy chục đem diễm quang dạng dỡ hỏa nhận. Bách lý uy thở ơ mà đứng ở tại chỗ, thiếu nữ vẫn luôn âm thầm liếc hắn biểu hiện, thấy hắn cũng không ra tay ngăn trở chi ý, trên mặt mang ra vài phần tươi cười, ánh mắt toàn lại trở nên tàn nhẫn. Nàng kích chỉ hướng về nơi xa yêu tộc một chút, bốn phía thoáng chốc kình phong bạo khởi, mũi kiếm xé rách không khí cắt bay đá chạy chung lại bốc cháy lên đẩy trời ánh lửa nhưng mà lệng người thất vọng chính là nàng vẫn chưa nhìn đến chính mình chờ mong kia yêu tộc bị vạn kiếm xuyên tim hình ảnh Lửa lớn ở thảo nguyên thượng tiêu đốt thực mau bởi vì linh lực không đủ mà tắt nàng cơ hồ không thấy rõ đã xảy ra cái gì cổ truyền đến một trận đau nhức trời đất quay cuồng gian đã bị người ấn ở trên mặt đất yêu tộc lười biếng mà ném cái đuôi đứng lên liếm liếm bên miệng huyết đủ biểu tình đột nhiên rung lên dùng một loại ngầm có ý cuồng nhiệt cùng hương phân ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất tu sĩ linh lực nàng lẩm bẩm tự nói giống nhau nói ngươi huyết có linh lực yêu tộc hai mắt tỏa sáng nhìn thiếu nữ bên miệng thậm chí bắt đầu chảy ra nước dãi nàng không ngừng liếm quẹt miệng lại liếm đi trên tay lây dính huyết Bàng bạc linh áp tầm ầm bùng nổ mở ra giống như một trận sóng to gió lớn cuốn quá hoang vu thảo nguyên đứng lên chúng ta quyết đấu thanh âm kia vui sướng đến không giống như là mời chiến giống như đang chờ này chiến đấu kết thúc liền có thể cao hứng đến năn nê. Thiếu nữ trường lớn đôi mắt nhìn đối phương, một đôi thủy trong mắt không còn nữa kiêu ngạo cảm xúc, dần dần chảy ra phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Nàng cũng không phải ngốc tử, mới vừa rồi bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, lại cho rằng này phụ cận cũng không thực lực mạnh mẽ yêu tộc, tựa như lúc trước kia mấy cái chết ở trên tay nàng giống nhau. Giờ phút này, nàng giống như mới ý thức được này yêu tộc là thật sự muốn ăn luôn chính mình, hoặc là nói, chính mình ở đối phương trong mắt căn bản không phải tình địch, Là đồ ăn. Như vậy nhận chi làm nàng run rẩy lên. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh thanh niên, Sư Minh. Sư Minh. Sư muội, ta cảm tạ hậu ái, nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch một sự kiện. Người sau lúc này mới chậm rãi đi lên trước, từng câu từng chữ, thập phần bình tĩnh nói, ngươi tâm duyệt ta là chuyện của ngươi, ta đối với ngươi cũng không đồng dạng cảm giác, hơn nữa, ta không thích ngươi, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, ta thấy đến nàng phía trước, cũng đối với ngươi không có nửa phần kia phương diện hảo cảm ta chỉ đem ngươi coi như đồng môn ngươi nói bậy. thiếu nữ ngươi người một chút lại tức giận trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói tất nhiên là này ti tiện nghiệt xúc mê hoặc ngươi nàng đến tuột cùng nơi nào hảo còn không ngừng bị bao nhiêu người thượng quá bất quá là cái lạ sư mội bách lý uy đánh gãy nàng đối đãi ngươi bình tĩnh lại là có thể suy nghĩ cẩn thận lời nói của ta thất sư đệ đối với ngươi cũng có hảo cảm nếu là hắn lấy này tương hiếp ngươi nhưng sẽ đồng ý thiếu nữ trên mặt tức khắc lộ ra trắng ghét kia như thế nào giống nhau là giống nhau hắn lạnh lùng thốt, nếu ta không tồn tại ngươi nhưng sẽ thích hắn ta tưởng đáp hắn cũng thế là phủ định người ta nói nghiêm khắc kiểm chế bản thân khoan lấy đại nhân ngươi không cần làm được điểm này ít nhất cũng không cần trái lại yêu tộc ở một bên ôm tay nghe bọn hắn nói chuyện dần dần lộ ra vài phần không kiên nhẫn ta có thể giết nàng sao không thể bách lý uy biểu tình kiên quyết, chém đinh chặt sắt địa đạo hắn xưa nay luôn là một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng cực nhỏ có như vậy thời điểm. Yêu tộc núi bay, đè lại bên người nóng lòng muốn thử mấy đứa con trai. Nhất thời bốn phía an tĩnh lại. Gió mạnh xẹt qua cánh đồng bắn ác, khô vàng suy thảo sàn sạt cuốn động, cùng với nhỏ đến khó phát hiện, nước miếng nhỏ giọt thanh âm. Nhân tộc thiếu nữ nghe vậy trên mặt lộ ra tươi cười, sư minh, ta liền biết. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà trong cơ thể linh lực trệ tắc, điều tức một lát mới có thể mở miệng, khu khụ, ngươi trong lòng vẫn là có. Lang dung. Thanh niên trầm giọng nói, lòng ta không có ngươi, hôm nay không có, ngày sau cũng sẽ không có. Thỉnh ngươi đoạn tuyệt ý tưởng này, cũng chớ cho rằng mặt khác vài vị sư mội lòng có sở niệm, hoặc là đã có đạo lữ, ta cũng chỉ dư lại ngươi có thể lựa chọn. Ngày xưa đảo nguyên phong kia vài vị sư điệt nghị đến thấy ta, vốn là bởi vì thí luyện việc, ngươi lại đối với các nàng nói ra kia phiên lời nói, còn cảnh cáo các nàng ly ta xa một chút, ngươi tính thứ gì, các nàng cùng ta như thế nào, cùng, ngươi có quan hệ gì đâu. Hắn nói chuyện khi cực kỳ bình tĩnh, cũng chưa từng lộ ra dữ tận phẫn nộ biểu tình. Nhưng mà càng là như thế, càng làm người cảm thấy trái tim băng giá. Lăng họ cô nương cả người rung mạnh, mặt trắng như tờ giấy, môi đều rút đi huyết sắc. Sư Minh Ngươi, Ngươi cũng chớ có nói cái gì ta lánh khốc vô tình loại này lời nói, ta luôn luôn coi ngươi vì đồng môn, thường ngày đối với ngươi cùng mặt khác các sư đệ sư muội đối xử bình đẳng, phàm là các ngươi có sở cầu, ta đều bị tận lực tương trợ, các ngươi chọc cái gì phiền thoái. Cuối cùng cũng đều là ta ra mặt bãi bình, ngươi cho rằng ta thích như vậy? Thanh niên thở dài, ta phiền thấu này đó, nhưng đại sư huynh đã là qua đời, sư tôn chính trực tân chức thời điểm mấu chốt, trừ bỏ ta ai còn có thể chiếu cố các ngươi? Cho nên ngươi tốt nhất thu hồi những cái đó vô nghĩa, ta nhưng không nợ các ngươi. Lang Dung trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, hiển nhiên nàng ngay từ đầu sát thật tưởng chỉ trích đối phương vô tình. Sư muội, Bạch Lý Huy đợi trong chốc lát mới đến gần đến bên người nàng vươn một bàn tay chuẩn bị đem người kéo tới có một ngày ngươi sẽ minh bạch một cái đã là trong lòng có người người nếu đáp ứng rồi ngươi kia mới thật là đối với ngươi không được ta nói những lời này cũng chỉ là bởi vì ta là ngươi sư huynh ta không nghĩ lừa ngươi lăng dung ngơ ngẩn mà nhìn hắn nghe được cuối cùng trong mắt lệ ý dần dần tiêu tán sư huynh nếu chán ghét chúng ta kia cũng như thế không cần làm bộ làm tịch nàng một cái tát mở ra thanh niên tay biểu tình bình tĩnh đáy mắt lại dường như có gió lốc gấp ủ thiếu nữ quay đầu đi nhìn ở một bên nhàm chán cấp mấy đứa con trai thuận mao yêu tộc người sau liền một ánh mắt đều chưa từng phân cho nàng hảo hảo hảo nàng giận cực phản cười ta hiện giờ tu vi hữu hạn giết không được này yêu nữ một ngày kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua này đó xúc sinh bách lý uy túi đầu nhìn nàng nay tuổi trẻ cô nương ngữ thanh cũng không phập phồng trong mắt lại thiêu đốt khắc cốt minh tâm thù hận chi hỏa cả người bao phủ nùng liệt căm hận cùng sắc ý linh áp ẩn ẩn biến hóa bất quá nàng hiện giờ cũng chỉ là nguyên anh cảnh so với hắn thấp một cái đại cảnh giới càng không nói đến hai người kinh nghiệm khác nhau như trời với đất nàng lại như thế nào bị thù hận kích thích mà vào cảnh với hắn mà nói cũng là không hề uy hiếp a thanh niên lấy một loại kỳ lạ ngữ điệu lẩm bẩm tự ngôn nói sư mội nói chính là nói thật lang dung hừ lạnh một tiếng duỗi tay nắm lấy chuôi kiếm lấy thân kiếm chi mà đang từ từ đứng lên lấy nàng tu vi vết thương khỏi hẳn cũng thực mau bách lý huy lại tựa hồ có chút nôn nóng hàn tại chỗ qua lại bồi hồi hai vòng rốt cuộc nhẹ nhàng mà thở dài kia thở dài dư âm hãy còn ở bên hai một đạo kinh diễm vô cùng kiếm mang ngang trời bạo hiện điện quang hiện ra lôi đình lừng lẫy bốn phía không khí phảng phất đều bị rút cạn cuốn vào lốc xoáy mà kia hắc động chỗ sâu trong buộc phát ra ánh sáng lại vang lên vô số đao kiếm đánh nhau động kim nước thạch tiếng động thiếu nữ khuôn mặt bị lôi quang ánh đến sáng như tuyết trắng bệnh sau đó Quấn quanh vô số lôi xà thần kiếm, chuẩn xác mà đâm xuyên qua nàng ngực, mũi kiếm thượng quay cuồng điện mang tới lui tuần tra mà xuống, chui vào nàng trong cơ thể. Lang Dung phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nàng kinh mạch đứt đoạn, thân thể ngay lập tức chi gian bị hoàn toàn tiêu hủy. Nguyên Anh cảnh tu thân cũng không sẽ dễ dàng thân chết, nhưng mà nàng Nguyên Thần Phương muốn ly thể, lại bị này nhất kiếm gắt gao đinh ở trong cơ thể. Thế nhưng hồn phách đều không thể chạy thoát. Thanh niên chậm rãi ngồi sụp xuống. xuống. Rồi tay nắm lấy nàng không ngừng rẽ rửa, thét chói thai nguyên thần. Trong tay lại lần nữa nở rộ ra lóa mắt lôi quang, thoáng chốc trong thiên địa tràn ngập vô tận bạch mang. Têu thảm thiết dần dần mai một. Đợi cho quang mang tan đi, nhân tộc thiếu nữ nguyên thần đã hoàn toàn hôi phi yên diệt. Chỉ còn lại có một khối mình đầy thương tích thể xác nằm tại chỗ, hai mắt vô thần mà nhìn thảo nguyên thượng mênh mông không trung. Yêu tộc khiếp sợ mà nhìn hắn, lại lần nữa đệ lại muốn sông lên đi gặm thi thể đại mau nhị mau, mặt lộ không mau nói. Như thế nào ngươi cho rằng ta còn sợ này phế vật trả thù sao? Chẳng lẽ chỉ có nàng sẽ biến cường? Bách Lý Huy tựa hồ lắc lắc đầu, ngươi chưa thấy được nàng mới vừa rồi ánh mắt kia. Đừng nói nàng ngày sau khẳng định sẽ giết chết nàng nhìn thấy hết thể yêu tộc. Cũng chỉ nói ngươi, một khi nàng có cơ hội, tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì cơ hội giết ngươi. Một khi đã như vậy, cùng ta mà nói nàng liền không thể tồn tại, ai không cái xui xẻo thời điểm đâu. Nàng giống như còn muốn nói gì, cuối cùng vẫn là vây vây tay, thôi. Nói bất quá ngươi, ta hay không còn muốn tạ ngươi vì ta giải quyết phiền toái đâu. Nếu là có người như vậy nhìn ta, ta cũng sẽ chiếu sát không lầm. Thanh niên nhàn nhạt nói, ta vì ngươi giải quyết phiền toái còn thiếu sao. Yêu tộc một nghẹn, hử, mới vừa rồi ngươi còn không cho phép ta ăn nàng đâu. Ta không có không cho phép ngươi ăn nàng, ta chỉ là không được ngươi sát nàng. Người này xuất thân thế gia, gia tộc bọn họ có bí pháp có thể hồi tưởng trong tộc con cháu trước khi chết trải qua, khiến cho bọn họ biết ta làm hảo. À, bọn họ lại có thể lấy ta như thế nào có bản lĩnh liền tới a lao tử mới biết được tu sĩ có bao nhiêu an ngon đâu kế tiếp là lại là một ít thảm không nỡ nhìn huyết tinh cảnh tượng mặt sau ký ức trở nên có chút hỗn loạn thời gian biến thiên hình ảnh chuyển động ký ức chủ nhân về tới tông môn tràm long phong mạn sơn thanh trúc mây mù lượn lờ hán buồn có thể ngự kiếm nháy mắt đến tĩnh tâm điện lại đi qua từ từ thật dài quỳnh đài phảng phất muốn đem này đó cảnh vật ghi nhớ trong lòng chung sau đó Hán quỷ trên mặt đất hướng sư tôn thỉnh an. Đệ tử trong lòng biết phạm phải đại sai, nhưng mà ta cũng không hồi ý, ta cùng với kia yêu tộc là trí giao hảo hữu lấy ta mệnh đổi nàng mệnh đều khiến cho, muốn sắt muốn xẻo cứ việc chiều ta đến đây đi. Người chính tay đâm sư muội, trong lòng nhưng hổ thẹn. Kia tiếng nói thập phần dễ nghe, lại có vài phần khó phân nam nữ trung tính ôn hòa, còn lộ ra một chút kỳ diệu linh hoạt kỳ hào ý cảnh. Có lẽ là ký ức mơ hồ duyên cớ, lại có vẻ có chút xa xôi Thanh niên kiên định mà lắc đầu, đổi chỗ mà làm. Ta tuyệt không sẽ một hai phải giết chết vị nào sư đệ sư muội bạn tốt. vô luận đối phương là yêu là ma, lục sư muội ngoài miệng nói tâm duyệt ta, lại muốn giết ta bạn tri kỷ, cũng biết nàng đều không phải là thích ta. mặt khác, nàng tuy rằng là ta sư muội, nhưng chúng ta chưa từng có bao nhiêu thâm hậu cảm tình. một vạn cái nàng cũng so ra kém ta bạn bè. ta làm việc không hỏi thị phi, đúng sai nhưng tùy ý người khác bình phán, nhưng ta đã không, hối hận cũng không thẹn. hắn do dự một chút lại thấp giọng nói sư tôn ngươi cũng biết nàng là chuyện như thế nào nàng mẫu thân trước kia cũng đối nàng phụ thân lì lợm la liếm thậm chí không tiết xử hạ dược chi lưu thủ pháp còn hại chết nàng phụ thân nguyên phối mới có hôm nay địa vị nàng cho rằng ta cũng là có thể bị đùa bỡn với cổ trưởng bên trong ngu xuẩn thôi thượng đầu người nọ trầm mặc một lát trung quy thở dài một tiếng thôi ngươi đi trông coi mệnh duyên chỉ tư quá trăm năm đi bách lý huy tựa hồ không nghĩ tới việc này thế nhưng như vậy giải quyết liền tính ngươi sư muội giết ngươi Hôm nay ta cũng không sẽ làm nàng lấy mệnh tương để, chỉ là vạn sự đều có nhân quả. Lang gia tất sẽ không bỏ qua ta, ta tự nhiên minh bạch, có thủ đoạn gì cứ việc hướng ta đến đây đi. Thanh niên thấp giọng lẩm bẩm một câu, tổng hảo quá ngày nọ nhìn đến người trong lòng chết oan chết uổng, đến lúc đó lại như thế nào bi thống, lại như thế nào đem kẻ thù bẩm thây vạn đoạn lại có ích lợi gì? Cái loại này chuyện xưa còn thiếu sao? Hình ảnh lại lần nữa trở nên hỗn độn lên. Tô hút hít sâu một hơi, sờ đầu thanh tỉnh. Kia ký ức vai chính đang đứng ở bên cạnh, vẻ mặt đạm nhiên mà nhìn nàng, có gì cảm tưởng? Trên đường phố người đến người đi, phía trên đèn màu treo cao, nơi xa pháo hoa tể phóng, cơ hồ đem bầu trời minh nguyệt đều sân đến ảm đạm rồi vài phần. Tô Húc suy tư một lát, cha ta từng dạy ta, có một số việc trong lòng ngẫm lại liền hảo, chớ ở ngươi đánh không lại người trước mặt buông lời hung ác, hiện giờ nghĩ đến quả thực thập phần có đạo lý. Bách Lý Huy bật cười, lời này thật là có lý. Cái kia yêu tộc còn sống sao? đại mao nhị mao thế nào nàng còn sống đại mao nhị mao bọn họ hiện giờ là khan sơn quân cùng ngải sơn quân tô húc có điểm ngoài ý muốn hai vị này là tây cảnh đại yêu khả năng ở trung nguyên không phải đặc biệt nổi danh nhưng mà nàng đi một chuyến đại hoang ở cửu trọng điện cùng nga sơn quân trò chuyện với nhau thật vui cũng nghe người sau nhắc tới một ít rất là nhân vật lợi hại bọn họ là U minh huyết nguyên đại yêu ngươi cư nhiên chạy đến như vậy xa địa phương tô húc kinh ngạc nói hắn hơi hơi mỉm cười khi đó cũng không u minh huyết nguyên này xưng hô bởi vì tây cảnh cánh đồng hoang vu chi chủ nước thực vương chưa xưng hùng tô húc tại đây tươi cười trông được gia điểm khác ý tứ ngươi vẫn luôn xưng nàng vì ngươi bằng hữu nhưng ngươi lại nói ngươi trong lòng có người ngươi không thích nàng sao ta thích nhưng nàng đối ta cũng không có kia phương diện ý tứ nàng nói ta nếu muốn cùng nàng hoàn hảo cứ việc đưa ra nhưng kia chỉ là nàng đem ta coi như bằng hữu thả cũng không đem kia coi như chỉ có người yêu chi gian mới có thể làm sự thôi Bách Lý Huy rất có kiên nhẫn mà giải thích nói, vì vậy chúng ta từ quen biết đến nay, vẫn như cũ là bạn tốt, chỉ có cho nhau yêu say đắm, mới có thể đổi cái xưng hô, không phải sao. Trong thành trên quảng trường truyền đến một trận nhiệt liệt ồn ào náo động tiếng hô. Tô húc nghiêng đầu xem qua đi, đám người vây đến chật như nêm cối, trên đài cao đèn luân hoa thụ lóa mắt huy hoàng, không trung bỗng nhiên đằng khởi vạn đạo sặc sỡ ráng màu, đem màn trời ánh đến lượng như ban ngày. Vô số người tùy theo ngầm đầu, bọn họ khuôn mặt bị này quang huy chiếu rọi trong mắt tràn ngập đối năm đầu mong đợi cùng mong đợi sư phụ ngươi lăng tiêu tiên tôn thanh em thật sự như vậy dễ nghe sao tô húc cười như không cười địa đạo bách lý Huy cũng cười khẽ ra tiếng lăng tiêu tiên tôn không phải sư phụ ta tô húc trong lòng tích tụ nghi hoặc rốt cuộc tiêu tán ngươi sẽ đi tiên duyên đài sao hắn khẽ lắc đầu cười mà không nói vậy là tốt rồi tô húc nhẹ nhàng thở ra ta kỳ thật rất thích câu chuyện này bao gồm lăng ra bởi vì ngươi duyên cơ hận thượng vạn tiên tông thậm chí tìm phiền toái đến ta trên đầu giờ phút này ta cũng đều có thể tiếp nhận rồi chương bảy mươi hai một đêm qua đi ngàn đèn thành phố lớn ngõ nhỏ trống trải xuống dưới khắp nơi đều là ảm đạm tàn phá hoa đăng pháo trúc vang pháo vụn giấy mảnh vỡ trên đường người đi đường cũng ít đến đáng thương chắc là bình thường ba cánh trải qua trận này cuồng hoan lúc sau đều về nhà nghỉ ngơi tô húc đi qua không đáng đáng đường phố tìm kiếm tiên duyên đài nhập khẩu đối với thấp cảnh giới tu sĩ mà nói việc này có chút khó khăn vì vậy bọn họ thông thường đều từ sư trưởng dẫn dắt bất quá nàng đã ngửa quen đường cũ không phí nhiều ít công phu liền cảm ứng được trên quảng trường phương truyền đến một cổ kỳ quái linh lực giao động kia trên quảng trường có một tòa cao tới hơn 10 trượng thật lớn đèn luân chung quanh châm mấy chục tòa mặc giáp trụ đèn màu hoa thụ hiện giờ nội tâm toàn đã ảm đạm xuống dưới nàng khinh phiêu phiêu mà nhảy đến đèn luân phía trên phía trước bỗng dưng một trận linh lực giao động trong không khí đã dạng nước sôi giường như sóng gợn một đạo lộ ra quang mang cái khe thình lình hiện ra tới tô húc đi vào cái khe bên trong phía trước rộng mở thông suốt lộ ra một mảnh cửa hàng san sắt trường ai lui tới tu sĩ nối liền không dứt nơi xa càng có một mảnh nguy nga tùng chi gác cao bốn phía mây mù lượn lờ muôn hình vạn trạng cái khe đã lặng yên khép kín đem pháo hoa tan mất phàm thành ngăn cách bởi phía sau tiên duyên đài này tòa phụ không chi thành kỳ thật cùng phía dưới ngàn đèn thành diện tích gần nhưng mà vô luận tu sĩ vẫn là phàm nhân trên mặt đất đều không thể chân chính nhìn đến nó nghe nói tám phái trưởng môn hoặc tông chủ đều có một cái không thể trốn tránh trách nhiệm chính là định kỳ tới duy trì tiên duyên đài trận pháp bởi vậy tám phái đệ tử cũng có quyền lực ở này mở ra khi tiến vào cũng tám phái thí luyện cuối cùng một vòng đánh lôi cũng định ở vấn kiếm tháp tô hút hướng về kia tòa nhất rộng lớn tháp cao đầu đi xa xa thoáng nhìn trên đường cũng có rất nhiều tu sĩ âm thầm đánh giá nàng xét thấy nàng là độc thân một người tiến vào không có dẫn dắt cho thấy tu vi không kém đại sư tỷ tô húc chuyển qua góc đường ngẩng đầu khi chính trông thấy một tòa tiểu lầu ba tầng mố gian cửa sổ chỗ tê mấy cái hướng nàng phất tay người trẻ tuổi nàng về phía trước đi vào tiểu lầu tiên duyên đài tất cả mọi người là tu sĩ chẳng sợ tiểu quán tiểu nhị cũng có cái luyện khí cảnh hơn nữa đều thập phần thông minh thả có nhãn lực tiểu nhị hướng nàng hành lễ dẫn nàng đi hướng lầu ba phòng cho khách vừa đến cửa thang lầu phía trước linh áp chợt bước gần một thân bạch dĩ dị tướng mạo điệt lệ mỹ thiếu niên giống như nhũ hiến đầu lâm hướng nàng chạy tới đại sư tỷ ngươi không sao chứ tiểu nhị đã lặng lẽ rời đi bạch hiểu phác lại đây ôm lấy nàng cánh tay thấp giọng nói ngươi kia tin quả thực dọa chết người họ hàn như thế nào làm ra loại sự tình này đem ngươi lửa đến cổ ma bên miệng tô hút sờ sờ thiếu niên đầu cho nên ta cũng đem hắn đẩy mạnh chôn cốt chi huyên tính huề nhau đi người sau xì một tiếng cười ra tới trong mắt tức khắc toát ra vài phần khó ý thật sự Ta có không chờ mong hắn bị ngã chết đâu. Bọn họ đều đoán được hắn là ma tộc, vì vậy chẳng sợ ngã vào ma trướng trong biển, cũng sẽ không bởi vậy chịu khổ. Bất quá, Bạch Hiểu biết họ hàng đối đại sư tỷ hơi có chút hảo cảm, nếu là bị nàng thân thủ đẩy xuống, mà tên kia còn chưa tất rõ ràng chính mình là ma tộc, kia hắn nhất định muốn khổ sở đã chết. Hắn nghĩ đến đây nhịn không được vui sướng khi người gặp hòa lên. Có lẽ sẽ quăng ngã cái bán thân bất toại. Tô hút không thể chí không nói. Rốt cuộc ma tộc nhưng không dễ dàng chết như vậy. Phạm Chiêu ôm tay rửa vào cửa phòng cho khách. Lại có một cái dáng người cao gầy nữ tử đi ra. Nàng thanh em hơi có chút trầm thấp, mang theo một kia tử tính. Sư tỷ. Nàng sinh đến băng cơ ngọc cốt, sợi tóc lại phiếm hiếm thấy thâm kim, gương mặt thâm thúy lanh diễm, một đôi màu hổ phách đôi mắt ánh mắt sắc bén, lộ ra vài phần người sống chớ gần kiều căng khí trước. Bất quá, tô hút lại rất rõ ràng nhà mình tam sư muội đều không phải là là cao lãnh băng sơn mỹ nhân nàng chỉ là không tốt lời nói mà thôi hai người ngắn ngủi mà ôm một chút một năm không thấy gần nhất quá đến như thế nào tô húc ôm lấy nàng bả vai thấp giọng hỏi nói ăn nó sao sở hàm khẽ lắc đầu so cái bốn thủ thế các nàng kề vai sát cánh mà đi vào thật mạnh kết giới phong tỏa phòng cho khách mục tình cùng khâu quân đứng ở bên cạnh bàn bọn họ cũng đều biết đại sư tỷ cùng tam sư tỷ hồi lâu không gặp vì vậy cũng chưa vội vã đi lên nói chuyện. Mới ăn bốn cái tô hút hơi có chút đau lòng, bình quân ba nguyệt bắt được đến một cái. Thời buổi này ma tu thế nhưng như thế khó bắt. Sở hàm mặt lộ bất đắc dĩ, có người nhìn đến ta, ta đuổi theo bọn họ. Có người nhìn đến ngươi, nhìn đến ngươi ăn người Tô hút tức khắc ý thức được vấn đề nơi, ngươi tìm được bọn họ. Sở hàm hơi hơi gật đầu. Ý tứ này là đều giải quyết rớt. Chỉ sợ là lăng ra đang làm trò quỷ. Nàng cười nhạo một tiếng Quả nhiên đã sớm theo dõi chúng ta, bất quá lần này ta xem như lộng minh bạch sao lại thế này, năm đó lăng dung bị giết chết, hung thủ lại không lọt vào trọng phạt, vì vậy bọn họ hận toàn bộ vạn tiên tông. Hiện giờ lăng tiêu tiên tôn đệ tử giữa không có đặc biệt được việc, chúng ta vị kia hảo sư tôn không chừng sẽ lên làm hạ nhậm tông chủ, nếu là đem chúng ta thân phận tố giác đi ra ngoài. Phạm Chiêu hiểu do nói, hắn cũng sẽ thân bại danh liệt bị trục xuất tông môn. Mục tình gật gật đầu, liền tính hắn có thể lưu tại tông môn nhưng là chúng ta hoặc là bị xử tử hoặc là chạy thoát hắn thanh danh quét rác trong tầm tay cũng không có nhưng dùng người bạch hiểu tiếp lời nói hơn nữa ra loại sự tình này tông môn ở tám phái địa vị cũng sẽ xuống dốc không thành đại gia hai mặt nhìn nhau lại không có ai chân chính lộ ra ưu sắc chúng ta mỗi người bạch hiểu nhíu môi đều toàn lại đại sư tỷ ngày xưa viên thủ hiện giờ mới có mệnh ở lúc đầu tu hành cũng đều là người tới giáo nói câu khó nghe chúng ta đều là thiên linh căn một khi nhập môn Lại từ hắn tới chỉ điểm cũng không ngủng chuyện gì. Đều không phải là là chúng ta phủ nhận hắn đối chúng ta toàn vô ân tình, tốt xấu cũng thầy trò một hồi. Phạm triêu thấp giọng nói, nhưng mà hắn không biết cái gì duyên cớ, lửa sư tỷ không nói, lại đối kia ma tộc mọi cách tin cậy. Này nguyên nhân ta đại khái có thể đoán được vài phần. Tô Húc một mở miệng tức khắc hấp dẫn sở hữu ánh mắt, nàng nghĩ nghĩ, chỉ là cũng không đủ hắn tẩy trắng, hoặc là nói, hắn hoàn toàn có thể đem hết thể đều nói cho ta các sư đệ sư mỗi trầm mặc mà nhìn chăm chú nàng, bọn họ chờ nàng nói ra kia suy đoán, lại thấy nàng không chủ động mở miệng, cũng đều thập phần ngoan ngoãn mà không có truy vấn. bất quá ta cũng thiêu hắn bích hải cát, cũng một ít rất có giá trị chân bảo, việc nào ra việc đó, ta không cho rằng hắn còn thiếu ta cái gì. tô húc nhàn nhạt nói, vì vậy ta kỳ thật không nghĩ liên lụy hắn, bất quá ta kế tiếp phải làm sự, nhất định phải liên lụy hắn một hồi, cũng không có biện pháp, rốt cuộc sớm muộn gì có ngày này. nàng tạm dừng một chút. Nhìn quanh chính mình thân cận nhất bọn đồng môn, ta biết mấy năm nay các ngươi quá đến cũng có chút áp lực, ta luôn là nghĩ nếu là ly viên linh sơn, ta chưa chắc có thể hộ các ngươi chu toàn, nhưng các ngươi đã sớm không phải lúc ban đầu bộ dáng ta không nên luôn là tự tiện làm ra lựa chọn, hiện tại ta nghĩ đến hỏi một chút các ngươi. Tô húc ánh mắt trước rừng ở phạm chiêu trên mặt. Dung nhan tuấn nhã thanh niên nhẹ vô về phiến cốt, thản nhiên mở miệng nói, sư tỷ trong lòng sớm có định đoạn, hơn nữa ngươi làm sao có thể không biết ta như thế nào làm tưởng vô luận là chuyện gì ta nếu có thể giúp được ngươi vậy không thể tốt hơn bọn họ hai người nhận thức thời gian nhất lâu nói đến này phân thượng đã cực kỳ minh bạch tô húc giơ tay cùng hắn nhẹ nhàng va chạm quyền lại nhìn về phía bên cạnh tam sư muội sở hàm ngẩng đầu đối thượng nàng tầm mắt lại không có lập tức mở miệng phảng phất đang ở tổ chức tìm tử ngày ấy ta nói rồi chỉ cần ngươi cứu ta đi ra ngoài chỉ cần ngươi đừng lại đem ta quan đến lồng sát ta nguyện vì ngươi làm bất luận cái gì sự Mà ngày đó buổi tối ta cũng nói qua, ta hy vọng ngươi có thể làm ngươi thích sự. Đó chính là vì ngươi làm việc. Hai người không nói gì tương đối. Bạch Hiểu ở một bên phụt cười ra tiếng tới, hai người các ngươi như thế nào vẫn là như vậy, Tam sư tỷ sợ nhất đại sư tỷ làm nàng chính mình làm quyết định, đại sư tỷ ngươi lại không phải không biết. Sở Hàm lập tức gật gật đầu. Ta biết. Tô Húc yên lặng mà đỡ chán, chúng ta nhận thức vài thập niên, ta cho rằng tổng có thể có chút bất đồng, hảo đi, khi ta chưa nói Bạch hiểu rất là phân chân địa đạo, đại sư tỷ ngươi rốt cuộc quyết định, lúc trước lao thất lao bắt viết thư cho ta, còn vẫn luôn cổ vũ ta xối rục ngươi đi đại hoang đâu. Tuy rằng ta minh bạch bọn họ chỉ là tưởng thường xuyên nhìn thấy ngươi, dù sao ta cảm thấy đâu, ngươi tưởng ở đâu liền ở đâu, sở hữu sự đều không cần cố kỵ. Tô Húc xoa xoa hắn phát đỉnh, nghiêng đầu đi xem một bên ngũ sư muội, tình nắng ấm vân nhi ngàn vạn đừng nói ngươi cùng bọn họ giống nhau, ta biết các ngươi giữa liền thuộc ngươi không thích đánh đánh giết giết nhưng mà ta cũng không thích rõ ràng có thể thắng lại muốn làm bộ làm tịch bị đánh bại cảm giác mục tình tư thái hiền thục mà ngồi ở bên cạnh bàn ôn ôn nhu nhu địa đạo đại sư tỷ muốn đi nơi nào muốn làm cái gì sự phàm là không chê ta vướng chân vướng tay chỉ lo kêu thượng ta hảo hiện giờ thế cục sao có thể đến sống yên ổn nhật từ đâu nếu tưởng không nhân vi giao thất ta vì thịt cá liền chỉ có thể trước trở thành người trước làm khâu quân cũng an tĩnh thuận theo ngồi nghe vậy gật gật đầu nay nhìn như văn nhược thiếu niên suy tư một chút Dơ lên tuyển tú thanh khí khuôn mặt, đại sư tỷ chớ có cho rằng chúng ta là bởi vì bị ngươi đã cứu mới đối với ngươi duy mệnh là tử. Nói như thế nào đâu? Xác thật có một bộ phận nguyên nhân, nhưng mà cũng đều không phải là là nhìn qua như vậy. Ngươi cứu chúng ta tính mệnh, giúp chúng ta báo thù, lại chúng ta khúc mắc, chúng ta phát ra từ nội tâm mà muốn hồi báo ngươi, hoặc là nói từ những cái đó sự chấm dứt lúc sau, trợ giúp đại sư tỷ liền. Thành chúng ta lớn nhất tâm nguyện. hán thường ngày cũng là một bộ nội liễm ít lời bộ dáng. Cực nhỏ nói ra như vậy một trường xuyến lời nói, lại tự tự nói đến mỗi người tâm khảm thượng. Tô Húc suy đoán bọn họ chỉ sợ đã thảo luận qua chuyện này, nghe vậy cũng yên lòng, lại nghĩ tới mới vừa rồi mục tình nói, lấy ngũ sư mội tu dưỡng, kỳ thật rất ít toán giận chuyện gì. Các ngươi đã đang hỏi kiếm tháp đánh qua. Tuổi trẻ nửa yêu nhóm nghe vậy kể hết gật đầu. Phạm chiêu có chút bất đắc dĩ, tháng bại toàn nghe theo sư tôn phân phó thôi. Sở hàm chấp trước mắt. Đại khái là tưởng nói chính mình dết qua so với kia đối thủ lợi hại càng nhiều ma tu, lại còn muốn làm bộ bại tẩu, trung quy vẫn là mí môi, không nói một lời. Bạch hiểu trực tiếp mặt lộ khinh thường, những cái đó đều là thứ gì. Mục Tinh vẫn như cũ là nhất chi kỷ cái kia, nhỏ giọng vì Tô Húc giải thích nói, chúng ta đã tới mấy ngày, lúc trước liền vào vấn kiếm tháp, sư tôn làm chúng ta năm chàng trong vòng bại bởi cùng chính mình cảnh giới không sai biệt làm đối thủ. Tô Húc trầm ngâm một tiếng, ta lúc trước mới biết được. Kỳ thật chúng ta không cần câu nệ với cảnh giới, tựa như ta tuy rằng là kim đăng cảnh, lại có thể giết chết linh hư cảnh tu sĩ, khủ, chuyện đó vãn chút ta nói cho các ngươi. Các sư đệ sư muội đều là quài yêu, này ý nghĩa bọn họ chân chính thực lực, so biểu hiện ra cảnh giới hiếu thắng một ít. Hơn nữa, nàng đã minh bạch này đó cảnh giới đều là nhân tộc cách nói. Cái gọi là luyện hóa nguyên thần, hồn phách xuất hiếu, yêu vương cũng làm không đến. Tô húc mở ra tay, chúng ta vĩnh viễn vô pháp tiến vào chân chính nguyên anh cảnh nhưng mà này không đại biểu nhân tộc cùng yêu tộc gian co ưu khuyết chi phân trên thực tế vừa lúc tương phản yêu tộc thân thể so nhân tộc hiếu thắng thậm chí không cần tâm pháp công pháp là có thể tăng trưởng linh lực hơn nữa linh lực đối với thân thể cường hóa cũng từ tự nhiên thế giới hấp thu linh lực phương thức đều là nhân tộc tu sĩ sở không thể có tương đối tu sĩ lại có thể sử dụng ly hồn xuất khiếu phương pháp bảo toàn nguyên thần ngày sau cũng có thể trọng tố thể xác phạm triêu gật gật đầu mọi người nói đến này đó Thường thường đều có chút cảm xúc cá nhân, hoặc là nhân tộc yêu tộc gian cho nhau kéo giấm, mạnh yếu nói đến đều quá mức cực đoan, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ thôi. Không tồi tô húc gật đầu nói, ta lúc trước đi vạn dược thiên cung, ly hỏa vương mở tiệc chiêu đái một chúng có sẵn sàng góp sức chi tâm yêu tộc, ở trong bữa tiệc ta thấy rất nhiều đại yêu, rất nhiều người cho rằng bọn họ đối nhân tộc có chút xem thường, trên thực tế bọn họ đối mặt khác yêu tộc cũng đồng dạng tàn khốc. Mục tình như suy tư gì mà ngầm đầu. Đại sư tỷ sẽ phát sầu như thế nào cùng bọn họ ở chung sao? Thật cũng không phải, chỉ là ta từng nghĩ tới đến tột cùng là ta sai rồi vẫn là bọn họ sai rồi, sau lại phương ý thức được có một số việc cũng không đúng sai, chỉ là hoàn cảnh cùng trải qua gây ra. Nàng nghĩ nghĩ, dù sao không cần quá mức chấp nhất. Tô Húc nhìn các sư đệ sư muội cái hiểu cái không, nghĩ thầm dù sao bọn họ thực mau liền minh bạch, hỏi thanh tạ vô nhai hiện giờ hiện tại nơi nào. Bạch hiểu nhún vai, tông chủ cũng không có tới, không biết đi nơi nào. Sư tôn tạm thay tông chủ, đi cùng mặt khác vài vị trưởng môn thương nghị ma tộc việc, đang hỏi kiếm thắp đỉnh tầng đi. Tô Húc lúc này mới nhớ tới chính mình trải qua, cho bọn hắn nói một lần, ma chướng hải lại lên cao rất nhiều, hơn nữa toàn bộ bạch sa thành đều biến thành lý giới. Nếu không có thành chủ cùng ta chạy, kia địa phương còn không chừng muốn lộng chết nhiều ít tu sĩ, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được thành chủ trước kia là người nào, hắc, này chuyện xưa lần tới nói tiếp. Nàng lại thấp giọng công đạo một phen lời nói liền trực tiếp đi tìm Tạ Vô Nhai. Vấn kiếm tháp ở Tiên duyên đại ở giữa. Đó là một tòa cao ngất trong mây nhiều bảo tháp lâu, lưu ly ngói xanh, tầng tầng mái cong, phản phất vô tận hướng thương không kéo dài. Vấn kiếm tháp tọa lạc ở một mảnh mở mang đồ sộ trên quảng trường lớn, bởi vì có cấm không kết giới, mọi người không được ngự kiếm, vì vậy trên mặt đất dòng người chen chúc xô đẩy, càng là tới gần tòa nhà hình tháp nhập khẩu, dòng người càng là dày đặc. Tu sĩ có lưng đeo trường kiếm, có tay khắc kiếm văn, liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn ra nơi này người tám chín phần 10 đều là kiếm tu tốt năm tốt ba tụ ở bên nhau người quần áo đều có chút gần cho thấy là xuất từ cùng môn phái có thể tới vân kiếm tháp đánh lôi vô luận như thế nào cũng là trải qua phía trước mấy hoàng thí luyện mà những cái đó thí luyện nội dung rất nhiều đều cùng chiến đấu tương quan cho nên nơi này kiếm tu chiếm đa số cũng ở lẽ thường bên trong bất quá đại đa số người đều ở quảng trường dừng lại bồi hồi chỉ có linh tinh mấy cái tu sĩ đang hỏi kiếm tháp lối vào xếp hàng tô húc không nghĩ gây chuyện liền đến gần qua đi bài đến cuối cùng đợi nửa ngày mới đến thiên kia thủ vệ đệ tử tựa hồ đã có chút mệt mỏi vẻ phải hiệu sự mà nhìn trong tầm tay một đống danh sách môn phái tên tô húc theo lời báo thượng người nọ sửng sốt nhanh chóng phiên đến vạn tiên tông danh sách ánh mắt đã có chút không giống nhau ngươi thế nhưng chỉ đã trải qua hai hoàn thí luyện sở hữu tám phái thí luyện tham dự giả đều không có cố định nhiệm vụ số lượng là từ phụ trách các trưởng lão tiến hành suy tính. Nếu bọn họ chịu đến đơn cái so khó nhiệm vụ, tổng nhiệm vụ số lần liền sẽ giảm bớt. Người nọ thấp giọng lẩm bẩm vài câu. vạn và tiên tông này quyển sách thượng đại đa số đều là trải qua năm sáu cái nhiệm vụ, số ít bốn cái, số rất ít ba cái, chỉ qua hai nhiệm vụ liền tiến vào vân kiếm tháp, chỉ có hai cái. Một người khác sẽ không tới. Tô húc liếc liếc mắt một cái. Người nọ ánh mắt khẽ biến, ý thức được này cái gọi là không tới, đều không phải là là bỏ quyền. Mà là chân chân chính chính tới không được Đồng bạn đã chết Này tô tiên quân trên mặt lại không có nửa phần bi thống Hắn trong lòng thất kinh Từ túi càn khôn lấy ra một khối khắc Có con số ngọc bài Cung kính mà đưa tới Tiên quân ngươi lần đầu tiên tỉ thí ở giờ thân 378 tầng Dựa theo quy củ, Tham dự giả ở đấu võ trước cũng không biết chính mình đối thủ là ai Đây là phòng ngừa trước tiên hạ độc thủ Cùng loại sự cũng đều không phải là không có xuất hiện quá Mỗi một tầng đồng thời Chỉ có thể có một hồi chiến đấu Thi đấu là hướng về phía trước tiến dần lên, thắng liền sẽ phân đến càng cao tầng cấp, ai ở 999 tầng thắng hạ thì thí, ai liền đoạt giải nhất. Bất quá, cũng không cần thật sự đánh mấy trăm lần, mỗi thắng một hồi không sai biệt lắm là có thể hướng về phía trước mấy chục tầng, hơn nữa trận đầu cũng chưa chắc từ một tầng bắt đầu, này quyết định bởi với lúc trước thí luyện nhiệm vụ cùng biểu hiện, nghe nói có chuyên môn trưởng lao vì thế chấm điểm cũng làm ra phân phối. Tô Húc kỳ thật không phải thực quan tâm cái này bởi vì nàng không có hứng thú ở chỗ này đánh thượng mấy chục tràng. Mặt sau có người phát ra tiếng hô, trận đầu liền ở 300 tầng. Cái gì? Sao có thể? Người nọ nói chuyện khi cũng không che lấp, chung quanh tu sĩ đều thài thính mắt tinh, tự nhiên nghe được rành mạch, trong lúc nhất thời vô số khiếp sợ ánh mắt đầu lại đây. Nàng thậm chí không phải cái kiếm tu, là cái kia vạn tiên tông. Kim đan cảnh lại như thế nào? Ta sư huynh cũng là kim đan cảnh, vẫn là từ 60 tầng bắt đầu, ai biết nàng là chuyện như thế nào? xuyên thành bộ dáng kia nàng dựa vào cái gì băng ta trước sông vào có mấy trăm cái ma tu huyền hỏa giáo địa cung lại từ khắp nơi khô lâu ma tộc bạch sa thành giết ra tới cùng cổ ma vật lộn cùng yêu vương chuyện trò vui vẻ tô húc phong khinh vân đạm mà giơ lên thanh âm ta không biết các ngươi đều làm chút cái gì dù sao ta cảm thấy ta tương đối ghê gớm chung quanh nháy mắt lặng ngắt như tờ mấy chục cái tu sĩ biểu tình phức tạp mà nhìn nàng không biết nên khiếp sợ nàng tao ngộ hay là nên khiếp sợ nàng khoe khoang Đảo không phải nói nàng không xứng khoai khoang, mà là thông thường có người có bản lĩnh, tựa hồ hoặc là cao lánh hoặc là điệu thấp, giống loại này nói thẳng chính mình ghê gớm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Tô Húc nói xong câu đó liền vinh vào tự đắc mà đi vào vấn kiếm tháp. Nàng ở vạn tiên tông vài thập niên, còn chưa bao giờ như thế kiêu ngạo quá, lúc này rất là thần thanh khí sảng. Tòa nhà hình tháp ở giữa có một đạo thang đu, từ một tầng hướng về phía trước nhìn lại, có thể trông thấy cầu thang vặn vẹo ra mấy trăm nói xoắn ốc. Tầng tầng lớp lớp hướng về phía trước phương kéo dài tới, làm người có chút quáng mắt hoa mắt. Nàng thân ảnh vừa động, giống như một trận gió lược thượng thăng đu, trong tay Ngọc Bài không ngừng phát ra ánh sáng. Ở tiến vào 379 tầng khi, Ngọc Bài bỗng nhiên chấn động lên. Lưỡng đạo bóng người nhanh chóng xuất hiện ở nàng trước mặt, trong đó một người dối tay ngăn chở nàng. Vị này tiên quân dừng bước, cần đến đánh thắng lúc sau mới có thể hướng về phía trước. A, thì ra là thế. Tô húc chắc tay, thứ ta thất lễ. Hai người vốn tưởng rằng nàng phải về đầu, không nghĩ tới tiếng nói vừa dứt, này váy đỏ thiếu nữ quỷ mị biến mất tại chỗ, trong phút chốc liền nhằm phía tầng cao nhất. Bọn họ phương muốn ngăn trở, lại ngạnh sinh sinh so nàng chậm một bước, mắt thấy nàng bước vào một ngàn tầng đại điện bên trong. Tô Húc tiến vào phía trước, đang cảm giác đến vài đạo cực có uy hiếp linh áp biến mất, ý thức được chỉ sợ là tám phái trưởng môn tông chủ nhóm tan họp. Ngọc Xê Chu Lan điện phủ chống chân đáng đáng, sở hữu ngọc thạch ghế dựa đều không, xa hơn một chút chỗ sân phơi phía trên. Tạ vô nhai ấn Lan Can đang cùng một người khác nói chuyện. Đó là cái nhìn như tuổi trẻ nữ tử, trên người linh áp hư vô mờ mịt, xuyên một bàn tiệc liêu đẹp đẽ quý giá đạo bảo, và áo dơ lên khi trên cổ tay kiếm văn quang hoa lưu chuyển. Nữ tử đưa lưng về phía nhập khẩu phương hướng, một đầu tùng tùng thúc khởi tóc đen theo gió nhẹ dương, hơi hơi nghiêng đầu khi lộ ra tú lệ thiên thành mặt khuyết. Tô Húc không chút để ý mà đi qua đi, đi ngang qua người nọ khi tạm dừng một chút. Hai vị tiên tôn nhưng nói xong rồi sao? Tạ Vô Nhai tựa hồ có chút đau đầu, "Tiểu Cửu, ngươi chưa gặp qua Thiên Cơ Tông tông chủ. Tô Húc không khỏi có điểm ngoài ý muốn, bởi vì trong lời đồn người này phế bỏ tư buôn đệ tử, mọi người đều sẽ theo bản năng đem nàng tưởng thành một cái nghiêm túc cũ kỹ bộ dáng, bất quá người như vậy nói thật cũng chưa chắc có thể trở thành tiên tôn." Bích Du tiên tôn." Nàng hướng nàng kia gật gật đầu, "Ta giết ngươi tiểu đồ đệ." Tạ Vô Nhai đỉnh mày khẽ nhúc nhích, tuy là hắn biết Tô Húc làm cái gì, đại khái cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy lời dạo đầu. Bích du tiên tôn cũng hướng nàng gật đầu, tô tiên quân, hay không thực mau liền phải đổi tên quân thượng đâu. Tô hút nhớ mày, ánh mắt ở hai người bọn họ trung gian xoay mấy vòng, sư tôn nếu không nói với ta lời nói thật đi, nếu là trung nguyên tiên giới mỗi người đều biết ta là cái yêu tộc. Tiên quân chớ nên hiểu lầm. Nữ tử nhàn nhạt nói, nàng trung quy là đệ tử của ta, nếu không có nàng sớm bị ma khí sở ô, ta cũng sẽ không cho phép ngươi giết nàng, bất quá cứ việc như thế, ta tổng muốn nhìn nàng trước khi chết đã trải qua cái gì. Mới vừa rồi biết, Tiên Quân Thần Diễm chi cường không chút nào thua kém kia Vạn Dực Thiên Cung chi chủ. Cho phép. Lời này nói được Tô Húc châm chọc mà cười cười, phảng Phất Tiên Tôn thật sự có thể ngăn cản ta giống nhau. Bích Du Tiên Tôn cũng không tức giận, ngày sau ngại gì thử một lần đâu. Dứt lời lại hướng bên cạnh Thương Lãng Tiên Tôn gật đầu, Tạ huynh mới vừa rồi lời nói cực kỳ, bất quá vẫn phải để ý, bọn họ chưa chắc có ngươi suy nghĩ như vậy lý trí. Nói xong liền biến mất tại chỗ. Tạ Vô Nhai ánh mắt khẽ nhúc nhích chợt nhìn về phía một bên đồ đệ, tiểu cửu gần đây tốt không? Tô hút dương mắt nhìn hắn. Này ngữ thanh ngữ điệu đều trước sau như một quen thuộc, phảng phất bọn họ chi gian vẫn cứ như là quá khứ mấy chục tái, như là rất nhiều năm trước như vậy không có gì giấu nhau thân mật khăng khít, nhưng mà những cái đó chung quy đều là nàng tự cho là đúng thôi. Ta thực hảo, ta thấy Ly Hỏa Vương, mới biết đại nhân vật đều không phải là đều giống sư tôn ngươi giống nhau, nói chuyện khi che che dấu dấu cố lộng huyền hư. Nàng nhịn không được kẹp dao dấu kiếm địa đạo, nàng đối ta hỏi gì lắm lấy, nói được thập phần rõ ràng, cũng sẽ không đánh tốt với ta danh hảo, đi làm chút không thể hiểu được sự. Tạ vô nhai khe khẽ thở dài, ngươi có thể nào đem ta cùng nàng một chỗ tương đối? Vì cái gì không được đâu? Tô húc lắc lắc đầu, ta cho rằng ngươi ta đã là thầy trò, lại là bằng hưu, có chỉ điểm giáo hóa chi nghị, cũng nên cho nhau tín nhiệm, ít nhất đừng dùng cái loại này thấp kém hứa hẹn lại hủy nặc phương thức, cưỡng bách ta làm ra cái gì lựa chọn ta đều không phải là ý này. Ta vô nhai nhẹ giọng đánh gây nàng, mọi người cũng không biết, này hơn một ngàn năm tới, lý giới phong ấn nhiều lần bung lỏng, mấy lần đều do ly hỏa vương ra tay chân áp, nếu không hiện thế sớm đã sinh linh đồ thán, nàng là cái thê anh hùng, ta như thế nào có thể cùng nàng so sánh với. Ta chỉ là cái người nhu nhược thôi. Trương 73 Nàng vẫn luôn ở chân áp lý giới phong ấn. Tô Húc có chút ngoài ý muốn, ta nguyên tưởng rằng là mấy năm nay mới ra vấn đề nàng thế nhưng chỉ tự không đề cập tới có lẽ là ngươi không hỏi duyên cớ đi tạ vô nhai ngữ mang trêu chọc địa đạo nàng không phải đối với ngươi hỏi gì đáp lấy sao tô húc trừng hắn một cái ta đây cũng muốn hỏi đến a ta khi đó cũng không trực tiếp hỏi nàng có hay không đi qua lý giới bởi vì lý giới phong ấn biến hóa tám phái đã từng mấy lần tụ hội thậm chí thỉnh thoảng khiển người đi trước chôn cốt chi uyên từng có người tiến vào lý giới sau gặp ly hỏa vương chúng ta mới biết yêu tộc cũng vẫn luôn ở xuất lực các ngươi như thế nào tìm được vị trí tô húc tò mò địa đạo ta đã biết chôn cốt chi huyên cũng không cố định ở nơi nào đó hơn nữa lý giới cùng hiện thế lẫn nhau vì cảnh trong gương đều không phải là giống như hai tòa tiếp giáp thành thị chúng nó vốn chính là tương dung tạ vô nhai lần này không lại thần thần bí bí cố lộng huyền hư hắn rất thống khóe mà trả lời ma tộc mấy lần tràn lan trung nguyên bị hủy rất nhưng không ngừng bạch sát thành tu vi cao minh tu sĩ một khi tới gần như vậy di tích liền rất dễ dàng tìm được chôn cốt chi uyên thượng như lý giới chủ động hướng bọn họ rộng mở nhập khẩu lý giới trung cao đẳng ma tộc sẽ cảm ứng được bọn họ hơi thở lấy này dụ dỗ bọn họ tiến vào nếu tô húc không biết giao cơ sự việc này chỉ sợ cũng sẽ không hiểu ra sao hiện tại nàng đã hiểu rốt cuộc trừ bỏ phong ấn cổ ma kia một mảnh khu vực còn lại lý giới đều là từ các loại lợi hại ma tộc lãnh địa tạo thành đương tu sĩ tới gần một cái di tích phế tích khi, liền tương đương với đến gần rồi một cái cao đẳng ma tộc lãnh địa người sau tự nhiên sẽ làm ra đáp lại Tô Húc nghe xong hắn giải thích, đung nhiên nghĩ tới Hàn Diệu, nàng nghiêng đầu nhìn một bên Phong Tư tuyển tú nam nhân, người sau dựa ở ngọc thạch lan căn thượng, ngắm nhìn trong hư không mở mịt mây mù, quan sát Tiên duyên đài muôn vạn lầu cát, ánh mắt ôn nhu lại đạm mạc. Vê hàn nhị cầu, tạ vô nhai thế nhưng hỏi cũng không hỏi một câu, phảng phất căn bản không có như vậy cá nhân. Liên tính Tô Húc suy đoán hắn đã sớm biết tên kia là Ma tộc, nhưng mà nàng còn từng cho rằng hắn thật sự quan tâm sủng ái tên đệ tử kia. Lúc này xem ra. Họ hàn đối hắn mà nói cũng chỉ là cái công cụ người thôi. Nàng nhịn không được nhớ tới giao cơ trải qua. Tô húc không rõ lắm tạ vô nhai đến tột cùng hay không hiểu biết chính mình toàn bộ trải qua, rốt cuộc gia hỏa này liền tính đến biết vong thê vẫn như cũ trên đời, chỉ sợ như cũ sẽ là này phúc chết bộ dáng, cho nên nàng thật không hảo suy đoán. Ngươi làm cho bọn họ đều giả thua. Nàng thở dài, dường như những năm gần đây mỗi một lần tông môn tỉ thí. Tạ vô nhai tự nhiên biết nàng nói chính là nàng các sư đệ sư muội. Nếu ta làm ngươi cũng làm như vậy đâu. Ta cho rằng ngươi đã suy nghĩ cẩn thận, ta không bao giờ sẽ cho ngươi mặt mũi. Tô Húc kinh ngạc nói, ngươi vì sao còn cảm thấy ta sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy đâu. Ta vô nhai nhưng thật ra thực hảo tính tình nói, ta vẫn chưa như vậy tưởng, nếu không ta vì sao phải hỏi ngươi đâu. Ta đây liền trả lời ngươi, ta quản ngươi làm ta làm cái gì, ta nguyện như thế nào liền như thế nào. Tô Húc thực không cho mặt mũi mà cười nhạo một tiếng, ngươi biết đối thủ của ta là ai sao mấy cái canh giờ lúc sau nàng gặp được chính mình đối thủ có điểm ngoài dự đoán lại tựa hồ ở tỉnh lý bên trong vẫn kiếm tháp ba trăm tám mươi tầng thông thường tới nói chín trăm tầng dưới thính phòng đều trống rỗng nhưng mà trận này lại ngoài ý muốn náo nhiệt tiến đến quan chiến tu sĩ ngồi đầy hàng phía trước phóng nhãn nhìn lại ít nói có hơn trăm người hơn nữa thiên cơ tông đệ tử rất nhiều bọn họ đều là dấu mối môn hạ trên người quần áo thêu bạc kiếm ngọc thạch lẩu khắc lên nước chảy róc rách giờ thân vừa đến đạm kim kết giới cái chắn bay lên trời phù văn ánh sáng lập lòe váy đỏ thiếu nữ vẻ mặt bình tĩnh mà bước vào giữa sân nhìn về phía đối diện tóc bạc thanh niên Hách liên thần lỗi lạc mà đứng quanh thân phảng phất mờ mịt lạnh lẽo khắc băng dường như tuấn mị gương mặt thượng không có một tia gọn sóng tô húc kỳ thật không phải đặc biệt khiếp sợ rốt cuộc bọn họ đều là từ bạch sa thành trở về Hách liên thần phía trước đại khái cũng hoàn thành không ngừng một vòng nhiệm vụ bọn họ hai cái tổng hợp kiểm tra đánh giá cấp bậc hẳn là không sai biệt lắm đúng vậy Thí luyện giả đang hỏi kiếm thắp trận đầu tầng cấp cùng đối thủ phân phối, chỉ suy xét phía trước nhiệm vụ bắt được điểm, không suy xét bọn họ tự thân cảnh giới thực lực. Nếu là trận đầu bất hạnh gặp được cảnh giới đủ để nghiền áp chính mình đối thủ, kia chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá, thua một hồi cũng sẽ không như thế nào, chỉ là sẽ hạ thấp tầng số lại đánh một lần thôi. Chỉ là khôi thủ đem ở trong một tháng quyết thắng ra tới, mỗi một lần giáng cấp, đều ý nghĩa so với những cái đó thắng liên tiếp người, thiếu ưu thế cùng thời gian. Bất quá chỉ có Nguyên Anh cảnh hậu kỳ, mới có cơ hội cuộc đua trước nhất liệt danh tử, cho nên cảnh giới không đủ thua ở phía trước cũng không có gì tổn thất, dù sao liền tính thắng mấy chàng, vẫn là sẽ bị soát xuống dưới. Chỉ là lần này thí luyện cưỡng chế tham gia, cho nên tham dự giả nhiều rất nhiều, hai người bọn họ còn có thể lại bị phân phối đến cùng nhau, cũng coi như là có duyên. Hách liên huynh, nàng không chút để ý mà vây vây tay, đa tạ ngươi tặng cho ta sư điệt tay cuốn. Tuy rằng có kết giới che đậy, Nhưng mà khán giả vẫn như cũ có thể nghe thấy bọn họ thanh âm, lúc này rất nhiều người không khỏi không hiểu ra sao. Có chút thiên cơ tông đệ tử mục lộ kinh ngạc. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thế nhưng nhận thức. Hách liên sư huynh như thế nào sẽ nhận thức nàng? Xem nàng xuyên như vậy. Nô, no, kia váy thật là đẹp mắt, chờ lát nữa nên đi hỏi một chút nàng từ chỗ nào mua tới. Người sao lại thế này, đừng vội trường người khác trí khí A. Bọn họ tranh chấp nửa ngày, bên cạnh một thiếu niên nhìn không được. Thấp giọng nói lên kết giới hai vị đều đi qua một chỗ, nơi đó mặt khắp nơi ma tộc bộ xương khô, còn có chút bộ mặt đáng sợ cả người đều là dòi bọ thịt nát người. Rất nhiều người lộ ra buồn nôn thái độ, quả nhiên là ma tộc, thật là ghê tởm. Kia thiếu niên tâm tình phức tạp nói, lúc ấy chúng ta cùng đại sư huynh đi rời ra, gặp Tô Tiên Quân, vốn định mời nàng cùng nhau, nhưng nàng cự tuyệt. Dựa vào cái gì a? như thế khinh thường người. Có cái nghĩ sao nói vậy đệ tử nói, còn không phải là cảnh giới cao điểm sao. Kim Đăng Cảnh, nàng là thương lãng tiên tôn đệ tử, ngày thường không chừng có bao nhiêu linh đan rượu dược đâu. Ai? Ta như thế nào nghe nói nàng phía trước đã từng cầm mộ dung dao thần kiếm phi rực? Tấm tắc, xem nàng sinh đến bộ dáng kia, ta nếu là mộ dung dao, mệnh đều cho nàng thì đã sao? Nhưng là, lúc trước mở miệng thiếu niên như mày nói, chúng ta không đi bao lâu, những cái đó phế tích cùng bộ xương khô đống nhiên đều biến mất, kia lúc trước vây khốn chúng ta kết giới cũng không có, chúng ta linh lực đều tiêu hao đến lợi hại nếu là lại đãi đi xuống, chỉ sợ sẽ có tính mệnh chi yêu, chúng ta đều suy đoán là tô tiên quân làm cái gì, thí dụ như giết chết trong thành tà sùng, anh, nàng cảnh giới cao chút, pháp thuật cũng không tồi, nhưng mà kia tà sùng còn không biết là thứ gì, nếu là không có cực cường pháp lực, cũng không có khả năng đem bạch sa thành biến thành như vậy, nàng liền kiếm tu đều không phải, sao có thể có kia bản lĩnh? bên cạnh một người không phục mà nói, đúng vậy tiếp theo có người phụ hòa nói, nàng không có bản mạng pháp khí, chiến đấu lên sẽ thực có hại so cùng cảnh rơi kiếm tu đều phải tốn thượng một bậc không ngừng, ta đoán khẳng định là Hách Liên sư huynh. Ngươi đừng đoán, đại sư huynh nói qua không phải hắn, hắn lúc ấy còn bị nhốt tại địa lao đầu. Kia cũng là mộ dung giao đi. Mộ dung giao lúc trước cùng chúng ta gặp thoáng qua, còn hỏi chúng ta tô tiên quân ở nơi nào, liền tính thật là hắn, cũng là bọn họ hai cái cùng nhau. Ngươi có phải hay không bị kia vạn tiên tông nữ nhân mê đổ, như thế nào luôn là hướng nàng nói chuyện. Lúc này, kết giới trung Hách Liên thần bỗng nhiên mở miệng. Hán thanh âm trầm thấp nói, đa tạ tiên quân giải quyết kia tà sùng, nếu không ta chờ đều phải táng thân Bạch Sa Thành. Thượng ở tranh luận khán giả sôi nổi ồ lên. Bọn họ đều cho rằng này đoàn người có thể rời đi Bạch Sa Thành, toàn lại hách liên thần xuất lực, nghe xong này sư đệ giải thích, cũng theo bản năng cảm thấy cùng tô húc không quan hệ, không nghĩ tới đương sự chi nhất trực tiếp giải quyết dứt khoát. Hách liên thần vốn dĩ chính là trầm mặc ít lời người, ở sư trưởng trước mặt đều rất ít nói nhiều như vậy lời nói, hán phủ một mở miệng Đại gia liền không hoài nghi nữa. Tô Húc biết nghe lời phải mà tiếp được câu này nói lời cảm tạ. Nàng xác thật giải quyết bạch xa thành thành chủ, nếu không có giao cơ rời đi kia địa phương, nơi đó mặt vạn tiên tông cùng thiên cơ tông đệ tử chỉ sợ hiện giờ đều biến thành bộ xương khô. Hai người không bao giờ nói nhiều. Bọn họ linh đệ ở không trung va chạm, cơ hồ mang theo một cổ vô hình dao động, phảng phất một trận gió mạnh đụng phải kết giới. Thính phòng thượng có người nhẹ nhàng hút khí, nàng thật sự là kim đan cảnh sao? Cảm giác này so sư tôn còn muốn dò người. Giây tiếp theo, vô số mang điểm chống rông chắn nước, tựa như trong đêm tối đầy trời tinh quang, sắc nhọn kiếm khí một đạo một đạo xoay quanh dựng lên, đục lỗ không khí khi phát ra sắc nhọn hí vang. Hách liên thần đã tế ra thần kiếm thiên ngữ. Mấy chục đạo lượn vòng kiếm khí kích bắn mà ra, phát ra kinh người mình tiếng hú gió, tựa như hạc lệ long âm. Quanh mình khi áp phẳng phất trợt trở nên trầm thấp lên. Cách kết giới bích trướng đại gia phảng phất đều cảm nhận được một cổ làm người khắp cả người phát lạnh lạnh lẽo phảng phất lưỡi dao sắc bén lau mình xẹt qua tô hút lúc trước còn ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ liên ở mọi người cho rằng nàng muốn ngẩng cổ chờ chém thời điểm mới bỗng nhiên động lên váy đỏ thiếu nữ thân ảnh tân nếu quỷ mị không chung thậm chí để lại vài đạo tàn giống những cái đó ảo ảnh bị ngang trời phi bắn tới kiếm mang đánh nát khán giả cơ hồ nhìn không ra nàng dùng cái gì thân pháp nhãn lực cao minh nhất người Cũng Chỉ Miễn Cương thấy rõ nàng ở toàn bộ nơi sân trung lóe một vòng. Tô Húc xẹt qua bóng loáng như gương hắc thạch mặt đất, đi qua chỗ để lại vô số căn gai nhọn, từ linh lực ngưng tụ thành kim loại lưỡi dao sắc bén, cạnh tương sinh trưởng xuất hiện ra tới. Không trung còn có mấy chục nói kiếm mang như bóng với hình đuổi theo nàng, không ngừng đánh nát nàng triển khai thân pháp khi lưu lại ảo giác. Nay nhìn qua tựa hồ là hiểm nguy trùng trùng một màn. Phạm La nàng hơi chậm một đường, giống như sẽ có tính mệnh chi nguy. Thính phòng thượng thiên cơ tông đệ tử nghị luận sôi nổi. Xem, ta nói đi, nàng trung quy không phải kiếm tu, tại đây loại tình cảnh hạ, pháp thuật cũng rất khó thả ra, nếu không bao lâu chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi. Ha ha, tình cảnh này nếu là đổi thành ngươi, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Chỉ sợ một cái đối mặt liền thua đi. Tiếp theo, lại có người chú ý tới hách liên thần. Tóc bạc thanh niên sắc mặt có chút trắng bệnh, không biết là linh lực tiêu hao quá độ, vẫn là cảm xúc khẩn trương, nhưng mà vô luận như thế nào. Hắn nhìn qua cũng không như là bình tĩnh đem đối thủ đuổi đến mãn tràng loạn chạy. Sự thật cũng đều không phải là như thế. Tô hút ngừng lại. Nàng đúng tay một cái, ở mọi người kinh hô chung, một cổ mắt thường có thể thấy được nóng rực khí lãng mênh mông mà ra. Không chung như kia chớp chạy như bay kiếm mang, mặt đất băng trụ tầng tầng lưới dao sắc bén, kể hết đều cuốn vào trong đó, trong phút chốc hôi phi yên diệt, liền cho tàn đều chưa từng dư lại. Nàng quanh thân tựa hồ còn đang không ngừng đằng khởi sóng nhiệt. Sóng nhiệt chung lại bốc cháy lên điểm điểm hỏa tinh, thật nhỏ như đem tắt ánh đến, lại tựa như đêm hè ánh sáng đông đóm. Thính phòng thượng các tu sĩ phần lớn là trúc cơ cảnh, số ít là kim đăng cảnh, vốn nên hàng thử không sâm, lúc này lại sôi nổi cởi ra áo ngoài hoặc là bức lên cổ áo. Bọn họ hồi lâu đều chưa từng cảm nhận được loại này nóng bức cảm giác. Các tu sĩ khiếp sợ mà lao đi chảy ra mồ hôi, rất nhiều người tóc mái đều bị làm ướp, một sợi một sợi rán ở trên mặt, có chút chật vật mà cho chính mình thi thuật muốn sửa sang lại dung nhan lại phát hiện không dùng được bọn họ đổ mồ hôi đầm địa mà ngồi ở tại chỗ ngẩng đầu khi mới ý thức được này nguyên nhân đến từ chính nơi nào kết giới đã tràn ngập vô cùng vô tận lửa cháy côn vọng ngạo mạn lửa lớn hừng hực thiêu đốt trói mắt quang mang bành trướng chắn nứt sắc người bị bỏng hơi thở ập vào trước mặt sóng nhiệt vặn vẹo quanh mình hết thệ cảnh vật sáng kim đỏ đậm tái nhật hối thành quang hải nước lũ tóc bạc thanh niên thân ảnh bị bao phủ phảng phất mai táng với một tòa mỹ lệ mồ bên trong mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. vô luận lúc trước kiểm giữ như thế nào thái độ, lúc này bọn họ đều quên mất ngôn ngữ, quên mất tự hỏi, phảng phất bị này huy hoàng mà khủng bố cảnh tượng lay động linh hồn. nay mặt thế lửa lớn chung lộ ra một cổ làm người phát ra từ nội tâm sợ hãi lực lượng. ngọn lửa vốn chính là thiên nhiên vạn chúng sinh linh thiên địch, giờ khắc này không còn có người cảm thấy chính mình là cao cao tại thượng tiên nhân, bọn họ đều là ở ngọn lửa trước mặt run rẩy sợ hãi chúng sinh muôn nghìn đại khái qua 15 lăm phút ngọn lửa dập tắt hơn phân nửa mọi người mơ hồ thấy rõ kết giới tình cảnh lửa cháy đốt thành quyển lửa bên trong tóc bạc thanh niên hai đầu gối quỳ xuống đất một tay nắm chuôi kiếm thân kiếm chi trên mặt đất phảng phất bởi vậy mới không có ngã xuống hắn tựa hồ không có bị thương khán giả vốn tưởng rằng hắn sẽ biến thành một đống cho tàn hoặc là tàn khuyết không được đầy đủ hải cốt cũng hoặc là một cái thiêu đến cháy đen miễn cưỡng có nhân hình thi thể nhưng mà hắn chẳng những tồn tại hơn nữa mọi người rất khó ở trên người hắn nhìn đến rõ ràng miệng vết thương hách liên thần chỉ là có chút dồn dập mà thở hồn hển hắn hơi hơi cúi đầu sợi tóc hỗn đột, lại bị mồ hôi ướt nhẹp có vẻ có một ít chật vật nhưng mà ở chiến đấu bên trong đứt tay đứt chân đầy người là huyết bị đâm thủng ngực chém eo đều không ở số ít so sánh với dưới nếu có thể lấy hắn như vậy trạng thái đánh thắng hoặc là thua trận một hồi chiến đấu đã tính không tồi đương nhiên hắn dĩ vãng chiến đấu đều thắng được nhẹ nhàng thậm chí khả năng từ mở màn đến trung quốc đều bất biến vị trí thiên cơ tông các đệ tử lại khiếp sợ lại may mắn nhưng thật ra cũng có người hoài nghi mới vừa rồi ngọn lửa hay không chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ nhưng mà bọn họ ở đây ngoại đều bị nhiệt đến mồ hôi đầy đầu kia chỉ sợ cũng không chỉ là nhìn đồ sộ tô hút thở dài hách liên huynh thời vận không tốt hách liên thần là thật sự có hy vọng đang hỏi kiếm tháp đoạt giải nhất đáng tiếc đụng phải chính mình ta đã đánh bại lần này thí luyện mạnh nhất tham dự giả chi nhất Ta tưởng mặt khác kia mấy cái cùng ngươi thực lực không sai biệt lắm, cũng bất quá như thế. Váy đỏ thiếu nữ nhàn nhạt địa đạo, cho nên ta sẽ không tiếp tục đánh nữa, kia chỉ là lãng phí thời gian, ta có thể đem thăng cấp cơ hội nhường cho ngươi, bất quá ta đoán ngươi sẽ không tiếp thu, ngươi khả năng còn sẽ cảm thấy ta ở vũ nhục ngươi, đúng không? Nàng đương nhiên cũng có thể làm bộ bại bởi đối phương, làm ra hỏa này tiếp tục thăng cấp. Nhưng mà, Tô Húc chính là không nghĩ làm như vậy. Nàng tốt xấu cũng đánh lui quá cổ ma, lại như vậy túng bao chỉ sợ vĩnh kiếp chi hỏa đều sẽ nhảy ra đánh người hách liên thần vẫn như cũ quỳ trên mặt đất tay cầm kiếm nắm thật chặt chật khẽ lắc đầu hắn kỳ thật không có gì sức lực nói chuyện linh lực cơ hồ toàn bộ hao hết mỗi lần hô hấp thiết hầu đều sinh đau phảng phất nuốt một mồm to hỏa có trong ngay mắt hắn cảm thấy chính mình mặt đều ở hòa tan không tóc bạc thanh niên cơ hồ này đây mỏng manh khí thanh nói tiên quân nếu muốn giết ta chỉ ở nhất niệm chi gian hà tất?" hắn đại khái là tưởng nói Nếu là tô húc đối hắn có ác ý, hà tất phí này công phu làm hắn tồn tại. nhiên tiên quân cũng là lần này thí luyện tham dự giả, ta bại bởi ngươi, làm lại từ đầu cũng là hẳn là, không có gì không ổn, tiên quân hảo ý ta tự nhiên tâm lĩnh, đâu ra vũ nhục nói đến. Hách liên thần rừng rừng, tiên quân ngọn lửa chi cường thịnh, lưu ta tính mệnh nghị đến không dễ, ta thừa tiên quân không giết chi ân, ngày sau nếu có sai phái, định không chối tử. Hắn cơ hồ là dùng hết cuối cùng sức lực, đem lời này nói xong. Tô Húc rất là ngoài ý muốn. Nàng đối người này ấn tượng giống nhau, nhưng thật ra cũng không có gì mánh liệt tác cảm. Cho nên nàng ở có thể lựa chọn tiền đề hạ sẽ không giết chết người này, chỉ là làm hắn ở chống đỡ ngọn lửa khi hao hết linh lực, hoàn toàn đánh mất tiếp tục chiến đấu năng lực. Hách liên thần ý thức được điểm này, nếu nàng không có cố tình không chế, hắn tất nhiên bỏ mạng, cho nên hắn mới có thể nói không giết Tri ân. Tô Húc không phải thực để ý đối phương hay không sẽ nhân bại bởi chính mình mà chưa gượng dậy nổi, nàng không phải kiếm tu. Tuổi còn nhỏ một ít, đối với nào đó người tới nói, như vậy bị đánh bại có lẽ sẽ rất thống khổ. Nàng có thể làm bộ làm tịch chiến đấu thượng hai cái canh giờ lại lấy mỏng manh ưu thế thắng được. Nhưng nàng không nghĩ làm như vậy, bởi vì nàng không để bụng đối phương sẽ nghĩ như thế nào. Giờ này khắc này, Hách Liên Thần biểu hiện nhưng thật ra lệnh người ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nhìn qua như là cái loại này lòng tự trọng cực cường, bị địch nhân bố thí còn sẽ nhảy dựng lên chửi đồng ngu xuẩn, bất quá may mắn hắn không phải Nếu không nàng nói không chừng còn sẽ có điểm hối hận. Người không nghĩ thăng cấp nói, này đem ta liền thắng. Hách liên thần khẽ gật đầu. Ngay sau đó, trên người hắn ngọc bài phụ không dựng lên, mặt trên con số đã xảy ra biến động, biến thành 276 tầng. Xem ra thua trận sau hàng tầng, xa xa so thắng lợi sau thăng tầng cấp số muốn nhiều. Tô hút móc ra ngọc bài nhìn thoáng qua, mặt trên con số biến thành 416 tầng. Nàng lắc lắc đầu, nhìn về phía kết giới ngoại im như ve sầu mùa đông khảng giả lời này nói cho vừa rồi nào đó tự cho là đúng người ta giết chết ma tu có rất nhiều kiếm tu ta đánh bại chính đạo tu sĩ tất cả đều là kiếm tu sách nếu là chiếu các ngươi cách nói kiếm tu mới thật là trăm không một dùng nay đó người xem tuyệt đại đa số đều là thiên cơ tông giấu mối môn đệ tử biết hách liên thần tỉ thí địa điểm cho nên tiến đến quan chiến trừ bỏ một ít đối hắn lòng mang ái mộ càng nhiều người là tưởng quan sát hắn chiến đấu lấy học tập nay đó kiếm tu nhóm tức khắc phẫn nộ rồi nay mấy ngàn năm qua Yêu tộc ma tộc quy hiếp hạ, kiếm tu địa vị nước lên thì thuyền lên, từ trước đến nay chỉ cần bọn họ khinh bỉ người khác phân, còn chưa bao giờ có ai nghe qua nói như vậy. Ngươi, kết giới dần dần tiêu tán. Hai bên chi gian lại càng kích cách. Tô Húc nghiêng đầu nhìn hắn, nếu là không phục nói, tới thuộc hạ thấy cái thật trương. Kia phát ra tiếng người tức khắc hành quân lặng lẽ, vẻ mặt trắng bệch mà ngồi xuống. Thiên Cơ Tông các đệ tử mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời không có ai dám nói chuyện. Bọn họ ở hách liên thần thủ hạ đều đi bất quá nhất triều, càng chứng kiến mới vừa rồi kia chàng chiến đấu, đến lúc đó nữ nhân này làm cho bọn họ đi lên tỉ thí, có đi hay là không. Nếu là bại, kia chẳng phải là càng chứng minh rồi nàng lời nói là đúng. Tô hút tâm tình nháy mắt sung sướng lên. Nàng thật sự rất thích xem những người này đầy mặt phẫn nộ, thiên lại lấy nàng không thể nề hà bộ dáng. Sau đó, nàng cảm nhận được quen thuộc linh áp cùng truyền âm, tạ vô nhai kêu nàng đi vấn kiếm tháp một ngàn tầng nàng cáo biệt hách liên thần cùng một đống lớn giận mà không dám nói gì thiên cơ tông đệ tử thứ ca bay đến đỉnh tầng đại điện bên trong vẫn như cũ an tĩnh đến châm lạc có thể nghe chỉ là không hề trống trơn đáng đáng các vị trưởng môn tông chủ ngồi ngay ngắn ở ngọc toa thượng bọn họ lúc trước tựa hồ đang ở nghị sự lúc này sôi nổi hướng nàng nhìn lại đây điện phủ kim lan huy mầu ngọc trụ thượng rồng quận quân quanh long khẩu hàng minh châu vầng sáng sán lượng vô cùng đại năng giả nhóm khuôn mặt đều trở nên có chút mơ hồ Chỉ có như có như không linh áp loan thoáng, có khi thâm trầm như vượt sâu biển lớn, có khi lại nhu thuận như xuân phong. Mỗi cái ngọc tòa mặt sau đều lập một ít tu sĩ, có vẫn là trưởng lao trang điểm, hơn phân nửa người đều ở đối nàng trợn mắt giận nhìn. Tạ vô nhai ngồi ở lăng tiêu tiên tôn ứng có vị trí, nhưng hắn cũng chỉ là khó khăn lắm ngồi nửa cái ghế dựa, cũng không có không kiêng nể gì mà ý ở mặt trên. Hắn tựa hồ muốn nói gì? Tô húc lại không muốn nghe hắn chỉ trích hoặc là vì chính mình biện giải chư vị hay không nhìn ta cùng với hách liên tiên quân tỷ thí đâu. Mới vừa rồi lưu trưởng lão đề nghị, làm hách liên sư điệt lần tới cùng lý giới, còn nói hắn tu vi viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ, đủ để gánh nảy trọng trách. Bích du tiên tôn phía sau có cái nữ nhân nói lời nói. Nàng xuyên thân tím sắc váy lụa, trên tay mang kim vòng, tư dung diễm lệ vô cùng. Nữ nhân cười khanh khách mà nhìn lại đây, trong mắt không hề tức giận, thậm chí có chút thưởng thức, nữ liệu cũng vui sướng khi người gặp họa. Nói làm chúng ta xem hắn tỉ thí liền có thể biết được, ai ngờ. Nàng cười khúc khích, lấy ống tay háo che miệng, hẳn là tô tiên quân quá lợi hại đi, này ai có thể nghĩ đến đâu. Lời này nghe đi lên là ở vì hách liên thần giải vây, trên thực tế châm trọc chi ý rõ như ban ngày. Bên cạnh một người nam nhân sắc mặt xanh mét vô cùng, nhìn qua hận không thể nhào lên đi xé nàng. Mặt khác môn phái cũng có chút trưởng lão lộ ra châm trọc chi sắc, cho thấy không mừng này lưu trưởng lão lúc ban đầu nhắc tới kêu hách liên thần khi. Một bộ nhà mình đồ đệ lợi hại nhất ngạo mạn bộ dáng, Tô Húc đã đoán ra kia áo tím nữ nhân chính là quỷ công môn môn chủ, vị này chính là chơi con rối, tự nhiên không phải kiếm tu, vì vậy nghe xong chính mình mới vừa rồi kia phiên lời nói, nói không chừng còn tâm tình thoải mái. kia lưu trưởng lão không hảo đối với áo tím nữ nhân phát tiết, xoay người hung tận mà nhìn về phía Tô Húc, người này hoàng bao nha đầu cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Nga, chư vị có thể là hiểu lầm. Tô Húc cắt đứt ăn nói. Đại gia cho rằng nàng phải làm ra điểm giải thích thời điểm, hoặc là ít nhất vì kêu phiên khinh bị kiếm tu ngôn luận mà xin lỗi khi. Váy đỏ thiếu nữ trầm ngâm một tiếng, chân chính mạnh nhất kiếm tu là ta sư bá lăng tiêu tiên tôn, ta nhưng chưa bao giờ nghe hắn nói cái gì kiếm tu mạnh nhất chuyện ma quỷ, ngược lại là nào đó người, chính mình không có gì bản lĩnh, chỉ biết kéo dẫm người khác, loại người này ta thấy một cái mắng một cái, đang ngồi vị nào nếu là không phục ta, cũng cứ việc thượng a. Mãn đường ổ lên. Vạn tiên tông các tu sĩ đều trợn tròn mắt. Mấy cái tuổi trẻ chút nhịn không được che nổi lên miệng, để tránh chính mình thét chói ai thai ra tiếng. Nàng điên rồi sao? Vị này tô sư thúc, tô sư muội làm cho một đám tiên tôn mặt, thế nhưng lược hạ không phục liền thượng loại này lời nói, nàng biết nơi này có bao nhiêu linh hư cảnh cùng hóa thần cảnh tu sĩ sao? Bọn họ chỉ cho rằng nàng không biết khi nào tân chức nhập nguyên ánh cảnh, cho tới nay lại che giấu thực lực, mới vừa rồi nhất cử đánh bại hách liên thần, không nghĩ tới người này đã hoàn toàn phiêu. Hách liên thần chỉ là tuổi trẻ một thế hệ đệ tử trung cường tay thôi. Mặt khác môn phái người cũng thập phần khiếp sợ, đã có chút bạo tính tình các trưởng lao tiến lên trước một bước, mu bàn tay thượng kiếm văn loe sáng, đang chuẩn bị cho nàng cái khắc cốt khó quên giáo hấn. Ha ha ha ha ha ha, tô tiên quân hảo khí phách. Một tiếng cười dài từ cửa đại điện chỗ truyền đến. Mọi người sôi nổi nhìn lại, chỉ thấy một cái gương mặt tang thương trung niên nam nhân, chính mang theo một đám hoa phục nam nữ bước vào trong điện. Cầm đầu người nọ dẫn đầu nhìn về phía Tạ Vô Nhai, trong mắt hận ý cùng châm chọc chợt lóe rồi biến mất. Cùng lúc đó, Tô Húc nghe được tám phái tu sĩ giữa truyền đến nói liên miên nói nhỏ. Bọn họ như thế nào sẽ chạy đến nơi đây? Thế nhưng là Lăng gia người. Chương 74. Lăng gia làm kinh châu đệ nhất thế gia, cũng gia chủ sớm chút năm tiến vào hóa thần cảnh, trong tộc cao thủ thật nhiều, ở toàn bộ trung nguyên cũng rất có danh vọng. Đối với tuổi trẻ chút tám phái đệ tử mà nói, gia tộc này có chút xa lạ. Bởi vì bọn họ cũng không con cháu bái nhập bất luận cái gì môn phái. Nhưng mà, Trung Quy là Cửu châu nhất lưu thế gia, có thể cùng này đánh đồng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên đại gia cũng đều nghe qua bọn họ danh hào, còn có số ít lớn tuổi, nhận được lăng gia gia chủ lăng điệp bộ dáng. Đó là cái kia vẻ mặt tang thương thon gầy trung niên nam nhân. Hắn bên người đi theo một đám tu sĩ, cảnh giới đều ở nguyên anh phía trên, trong đó còn có chút linh hư cảnh, mỗi người trên tay đều có quang hoa lưu chuyển kiếm văn nghe nói lăng gia không cho phép trong tộc con cháu bái nhập tam phái nay quy củ nhằm vào vốn là vạn tiên tông đúng rồi ngươi xem bọn họ đều là kiếm tu nghe nói mấy trăm năm trước lăng gia có vị đích tiểu thư bái nhập tiên tông tu đến nguyên anh cảnh kết quả không biết sao lại thế này thế nhưng ngã xuống có người nhẹ nhàng hít vào một hơi nguyên anh cảnh ta như thế nào nghe nói là ngàn năm trước tô húc đã sớm biết bách lý uy giết chết cái kia lăng dung cô nương chỉ sợ cũng là cái gọi là lăng gia đích tiểu thư hiện giờ vị này Lang Gia Gia Chủ muội muội, tuy không biết cụ thể niên đại, nhưng ít nhất cũng nên là mấy trăm năm trước. Hiện giờ là Tám Phái Thí luyện, cùng này đó thế gia không có gì quan hệ, Lang Gia Gia Chủ cùng những người này không thỉnh tự đến, hơn nữa cho thấy người tới không có ý tốt. Lang Gia Gia Chủ liếc thượng đầu tạ vô nhai, trong ánh mắt có không chút nào che lấp hận ý, chỉ là kia càng như là xuyên thấu qua người sau thấy được người khác. Thương lãng tiên tôn mắt nhìn thẳng túi đầu uống trà, căn bản chưa từng phân cho bọn họ một ánh mắt. Lăng Điệp đến cũng không thèm để ý, dù sao hắn kẻ thù đều không phải là tạ vô nhai. Hắn đang ánh mắt ở trong đại điện băn khoăn một vòng, phát hiện thương lãng tiên tôn các đệ tử phần lớn không ở, hắn chỉ có thể lại nhìn về phía một bên váy đỏ thiếu nữ, Tô Tiên Quân. Tô Húc nghiêng đầu nhìn về phía hắn, các hạ ngàn dặm xa xôi tới rồi ký châu bái kiến các vị tiên tôn, nói vậy có chuyện quan trọng thương lượng, thỉnh đi, Dứt lời làm bộ phải đi. Lời này giống như vô tình mà phủng cao tám phái người cầm của nhóm Tuy rằng nói bọn họ giữa nhất thứ cũng so lăng điệp cao hơn một cái đại cảnh giới, muốn nói bái kiến cũng cũng không sai, chỉ là làm gia chủ, thân phận của hắn cũng không thua bọn họ, vì vậy lăng gia người trên mặt ẩn có giận sắc. Trong đại điện tám phái các tu sĩ lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Ngọc toa thượng tám người toàn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tới rồi bọn họ này cảnh giới, đã rất ít sẽ vì tục sự động dung. Trên thực tế lăng gia gia chủ mới là cái kỳ ba. Hắn rõ ràng cũng là có thể bị xưng là tiên tôn người nhưng mà mấy trăm năm qua trong lòng đầy cõi lòng thù hận, tâm tâm niệm niệm vì muội tử báo thù, dưới tình huống như vậy đều có thể tiến vào hóa thân cảnh, cũng coi như là không tiền khoáng hậu. Rất nhiều người âm thầm cân nhắc. Tô Húc cũng có thể đoán ra bọn họ suy nghĩ cái gì, nàng rất muốn nói cho bọn họ, ta còn gặp qua so này càng kỳ ba hơn nữa cảnh giới càng cao người đâu, thí dụ như nói cường bắt phàm nhân đương cấm luyến ánh nguyệt cùng công chủ. Vừa nghĩ một bên xoay người hướng cửa điện đi đến, ai ngờ không đi ra vài bước Đã bị hai cái lăng ra tu sĩ cản lại. Nàng ngẩng đầu nhìn kia hai vị dơ kiếm người trẻ tuổi, các ngươi đoán thượng một cái ngăn lại người của ta là cái gì kết cục. Chư vị đây là có ý tứ gì? Có vạn tiên tông đệ tử xem bất quá mắt, gân cổ lên gào một câu. Lăng ra ra chủ ý vị thâm trường mà nhìn Tô Húc liếc mắt một cái, người nọ không phải đã bị tiên quân đẩy hạ trôn cốt chi huyên. Trong đại điện lại lần nữa một mảnh ồ lên. Tám phái các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đại đa số đều đã biết Tô Húc trải qua lúc trước lưu trưởng lão từng để qua hách liên thần tiến vào bạch sát thành, càng đừng nói mới vừa rồi bọn họ nghe thấy được hai người tỷ thí mở màn kia phiên đối thoại, nhưng mà còn không đợi bọn họ tiếp tục suy đoán, cũng không đợi vạn tiên tông đệ tử mở miệng chỉ trích bọn họ ngậm máu phun người, lang gia gia chủ nhéo cái pháp quyết, không trung hình chiếu ra một mặt thủy kính, kia kính mặt nổi lên tầng tầng gợn sóng, sóng gợn hướng ra phía ngoài đạng dạng mở ra, nội bộ cảnh tượng bắt đầu biến hóa, cánh đồng hoang vu thượng phong tuyết tàn sát bừa bãi váy đỏ thiếu nữ đứng lặng ở vực sâu nhai bạn mặt vô biểu tình mà rỗi tay đầy đại tuyết thổi quét thành giống giận cùng long như xương như khói mà phấp phới mở ra bốn phía trời đất ưu ám chỉ có nàng váy áo hồng tựa lửa cháy một đạo thân ảnh vô lực rơi xuống thân thể thượng quấn quanh ngọn lửa thiên khóa thiếu niên khiếp sợ mà mở to hai mắt phảng phất gãy cánh chim bay vô pháp chống cự mà hoàn toàn đi vào biển mây dường như vạn dặm ma trướng trung hình ảnh đột nhiên im bặt vạn tiên tông các đệ tử sôi nổi hít hà một hơi Thậm chí có mấy người che miệng lại che lại thốt ra mà ra thét trói thai. Đây là cái gì pháp thuật? Đó là Hàn rượu. Tô sư thúc đem hắn đẩy xuống. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Còn lại môn phái tu sĩ cũng khiếp sợ vô cùng. Trong lúc nhất thời các loại ánh mắt đầu rơi xuống tô hút trên người, nghi hoặc, sợ hãi, chán ghét, còn có mấy cái rất là khâm phục. Bọn họ nghe nói Linh Tê Sự, theo bản năng cho rằng nàng ở trả thù. Nhưng mà mọi người đều không phải ngày đầu tiên ra tới hốn cũng không ngừng một người có bất công sư phụ, bọn họ tự nhận từng có cùng Tô Húc không sai biệt lắm tao ngộ. Lúc này nhìn đến kia chiếm tiện nghi người bị đẩy đến chôn cốt chi nguyên, hoặc là tan xương nát thịt bị xé thành mảnh nhỏ, hoặc là liền biến thành một cái lòng tràn đầy giết chóc phá hư dục ma tộc, trong lòng rất là vui sướng. Ta thật hy vọng ta cũng đem kia tiện nhân như vậy lộng chết. Có cái ly hận cùng cô nương nhỏ giọng cùng đồng muốn nói, từ nàng từ ta sư muội biến thành ta sư nương, còn cấp đi vốn nên chuyển cho ta đồ vật lúc sau. Mỗi một ngày ta đều muốn làm như vậy. Đồng môn vô ngữ nói, sư phụ sau khi chết, ngươi không phải ở tỉ thí đem nàng làm thịt. kia như thế nào đã quyền. Hơn nữa, giờ này khắc này, người khởi sướng vẫn như cũ nhất phái phong khinh vân đạm bộ dáng, Nàng một chút đều không kinh ngạc, cũng không chút nào khủng hoảng. Không biết là đã sớm dự đoán được có này một kiếp, vẫn là không có sợ hãi căn bản không sợ việc này bị bóc lộ ra tới. Hắn mấy lần đối ta nói năng lô mãng, còn đối ta khoa tay múa chân, dạy mãi không sửa. Tô hút không chút để ý nói, ta làm hắn không cần đi theo ta, hắn một hai phải cùng lại đây, ta nhất thời khí bất quá liền đem hắn đẩy xuống, chỉ thế mà thôi, lang tiên tôn hà tất tới tìm ta phiền thoái đâu. Bởi vì nhìn không thuận mắt mà loạn giết người sự, người cùng người thân thích nhóm hẳn là làm càng nhiều đi. Nói năng bậy bạ, lang ra con cháu nhóm nhịn không được mở miệng cửa trách. Lang điệp ánh mắt âm trầm mà nhìn nàng, không hổ là tiên Tông tu sĩ, giết chết vô tội đồng môn cũng nói được như thế đường hoàng. Tô húc nào còn không biết hắn nhất định là nhớ tới lăng dung, rốt cuộc lăng dung chính là bị đồng môn sư huynh giết, chỉ là không biết này lăng ra ra chủ hay không biết cụ thể tình huống. Nàng đón đối phương ánh mắt hơi hơi mỉm cười, đều bị châm chọc nói, chết vào đồng môn trong tay. Đem đồng môn bức bách đến không thể không giết người nông nỗi, ai biết loại người này có phải hay không tự làm bậy không thể sống đâu. Ngươi. Lăng điệp giận tí mặt, trong mắt trào ra khắc cốt hận ý, ngươi này tiện. Cha! Lao ra! mặt khác mấy cái lăng gia con cháu vội vàng xông lên trong đó còn có mấy cái sơ phụ nhân búi tóc nữ tử bọn họ sôi nổi giữ chặt hắn ý bảo hắn bình tĩnh lại không cần xúc động rốt cuộc lăng gia gia chủ nếu là tại đây chửi ầm lên làm cho tám phái trưởng muôn mặt cũng quá mất thân phận tô húc lại không nghĩ cho bọn hắn mặt mũi rốt cuộc nàng đối lăng dung toàn vô đồng tình hòa hảo cảm nàng thậm chí sau khi nghe sóng kia chuyện xưa sau chủ động hướng giết người hung thủ hiến hôn nàng thừa nhận chính mình không phải cái gì người tốt Các hạ không cần làm điều thừa, ta sư tôn thập phần rõ ràng ta làm cái gì, hắn cũng sẽ cân nhắc như thế nào trừng phạt ta. Tu sĩ đều không phải là bình dân ba cánh, trái pháp luật loạn kỷ sẽ từ quan phủ phán đoán suy luận xử trí. Như là loại này đồng môn tương tàn, không chút nào để cập mặt khác môn phái sự, sẽ ở vạn tiên tông bên trong xử lý, người khác không có quyền xen bảo. Mà ở vạn tiên tông bên trong, nếu là hàn diệu sư phụ có khác một thân, kia sẽ là hắn sư phụ cùng tạ vô nhai cộng đồng thương nghị. Nếu là cùng cái sư phụ hai cái đồ đệ, vậy từ này sư phụ toàn quyền xử trí. Mà ta sắp sửa bị như thế nào xử phạt, cùng các ngươi không quan hệ. Tô húc lộ ra một cái đầy cõi lòng ác ý mỉm cười. Có lẽ là một trăm năm mệnh duyên trì tư quá. Lăng điệp trong mắt đột nhiên bắn ra lửa giận, biểu tình đã âm trầm vô cùng. hắn cơ hồ cắn một ngụm hằm răng, ngươi. hắn quanh thân linh áp ẩn ẩn sôi trào. Trong điện có chút tu vi hơi thấp tuổi trẻ đệ tử còn không có tới kịp tự hỏi kia cái gọi là mệnh duyên trì tư quá là cái quỷ gì cũng đều lộ ra một chút không khỏe thần sắc còn lại lăng gia tu sĩ cũng có rất là khó chịu nhưng mà mọi người đều vẻ mặt sợ không đầu góc tô húc tức khắc hiểu rõ lăng điệp chỉ sợ đã rõ ràng giết chết lăng dung hung thủ cũng kia hung thủ trừng phạt hảo hảo hảo lăng điệp nghiến răng nghiến lợi địa đạo đồng thời thu liễm linh áp hướng phía sau vung tay lên đứng ở hàng đầu người hướng hai sườn né tránh lộ ra một cái tay phủng lăng kính người trẻ tuổi đại điện chung ánh mắt tức khắc đều bị hấp dẫn qua đi Kia gương cực đại ước sao có nhị thước đường kính bốn phía được khảm bạc chất đường viền hoa kính mặt cũng không ảnh ngược mà là kích động một đoàn tựa yên tựa sương mù bạch quang kính chiếu yêu tám phái tu sĩ giữa có người thất thanh nói kính chiếu yêu cũng không phải mỗ một cái bảo vật tên mà là một loại pháp khí gọi chung như vậy pháp khí kính mặt phong ấn một loại pháp thuật có thể cưỡng bách yêu tộc hiện ra chân thân này pháp thuật cực kỳ phức tạp Rốt cuộc yêu tộc nhóm hình người đều không phải là đơn giản ảo thuật, mà là bọn họ chân chân chính chính tu thành. Nửa yêu nhóm liền càng thêm bất đồng. Kính chiếu yêu bên ngoài xem thượng đều có chút cùng loại, vì vậy thực hảo phân biệt, nhưng mà đại đa số người đều là từ thư thượng hoặc là người khác khẩu thuật xôi thai đến, bởi vì này pháp khí giá trị liên thành, thả yêu cầu người đưa vào rất nhiều linh lực mới có thể vận chuyển, hơn nữa chỉ có thể xử một lần. Người không thể cầm nó đem sở hữu hoài nghi mục tiêu từng cái chiếu một lần. Trừ phi một lần tính lấy tới rất nhiều mặt gương Cho nên, đại bộ phận thời điểm Nó không có gì dùng Rốt cuộc yêu tộc lẫn vào Trung Nguyên Hoặc là ở thôn chấn ăn người làm ác Dưới loại tình huống này cũng không cần kính chiếu yêu Hoặc là chính là biến thành người bộ dáng tiến vào trong thành thị Ở phố xá sâm ất trên đường cái Tu vi thấp kém trên người còn có yêu tộc đặc thù Tu vi cao có thể ẩn nấp linh áp, Chỉ có số rất ít cao thủ mới có thể phân biệt ra bọn họ Loại người này cũng không cần kính chiếu yêu Tuổi trẻ các tu sĩ tấm tắc bảo lạ mà đánh giá trong chốc lát, chợt ý thức được không thích hợp, bọn họ là có ý tứ gì? Là tô húc Váy đỏ thiếu nữ vẻ mặt vây hoặc mà vai vai đầu, có chút vô tội hỏi, ở đây ai không biết lăng ra tài đại khí thô, hà tất nâng tới thứ này lấy làm chứng minh đâu. Lăng điệp hơi hơi meo lại mắt, không nói gì, nhưng thật ra bên cạnh một thân trang phục lộng lây mị phụ mỉm cười nói, tô tiên quân như thế chấn định, quả nhiên là thiếu niên anh tài nga không, hôm nay lúc sau. Nói không chừng còn muốn sửa miệng xưng quân thượng đâu. Khắp nơi kinh ngạc. Cái này tô hút là mô đại yêu giả trang. Vẫn là nói, nàng vẫn luôn là đại yêu, chỉ là giấu đi thân phận giấu ở vạn tiên tông, tạ vô nhai biết sao. Không đúng, lấy hắn tu vi, trừ phi là vị nào yêu vương tự mình tới, nếu không không có khả năng đem hắn giấu giếm được đi. Nếu là yêu tộc lẫn vào nhân tộc giữa, nếu đây là cái gì âm độc hiểm ác kế hoạch, như vậy hắn tất nhiên cũng tham dự trong đó trong lúc nhất thời vô số tầm mắt đầu hướng về phía thượng đầu thương lãng tiên tôn. Tạ vô nhai vẫn như cũ bưng trung trà, nhìn qua bình tĩnh đến không được, làm người vô pháp phân biệt hắn đến tuột cùng là cái gì ý tưởng? Vì cái gì? Tô hút sửng sốt một chút, đem toàn trường lực chú ý lại hấp dẫn hồi trên người mình, ta lại không có sơn lãnh thuộc thành, như thế nào có thể bị xưng là quân thượng? Mọi người kinh hãi. Nàng đây là thừa nhận chính mình là yêu tộc. Lăng điệp trong mắt lẻ ra ý cười chỉ cho rằng này tiểu cô nương không muốn bị bắt hiện ra nguyên hình dứt khoát chính mình thừa nhận vì vậy ngươi xác thật là yêu quái ngươi lẫn vào vạn tiên tông có mục đích gì lại là chịu ai sai sử nhưng có cùng ngươi không biết sao nhân tộc ở đại hoang cũng có thể chiếm sơn đương lánh địa được xưng là quân thượng chỉ là không ai làm như vậy thôi tô húc chừng hắn một cái duỗi tay một lóng tay kia kính chiếu yêu hợp lại ngươi hoài nghi ta là yêu tộc vậy ngươi tới chiếu hảo cái này đến phiên lăng ra người trận tròn mắt Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được Tô Húc sẽ là loại này biểu hiện. Tám phái tu sĩ lại lần nữa nghi hoặc lên, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, cái gì suy đoán đều xông ra. Lăng Điệp cười lạnh một tiếng, hướng kia ôm gương người đánh cái thủ thế, người sau thấp giọng niệm một câu cái gì chú ngữ. Kính chiếu yêu mặt ngoài lưu ly tụ tán quang sương mù, chợt trở nên vô cùng minh diệu chói mắt, phảng phất bị bậc lửa giống nhau. Ngay sau đó, một đạo cột sáng kích bắn mà ra. Tô Húc không tránh không né mà đứng ở tại chỗ đám chìm trong kia làm người nguyên hình tất hiện bạch quang váy đỏ thiếu nữ thân thể chẳng những không có vạn bẻo biến hình thậm chí liền một mảnh vũ mao một đạo yêu văn đều không có toát ra tới nàng ngâng lên hai tay phảng phất cố ý cho đại gia triển lãm giống nhau rối khai vẫn chưa hóa thành lợi chảo trắng thuần thon dài nhỏ dài mười ngón sau một lúc lâu kia quang mang dần dần tiêu tán tô húc đuông xuống tay lạnh lùng thốt không biết ta nơi nào đắc tội chư vị rất nhiều vạn tiên tông đệ tử cũng đều đi khiển trách hoặc khinh thường ánh mắt còn lại môn phái tu sĩ các trưởng lão sôi nổi lộ ra xem kịch vui thần sắc lăng gia con cháu mỗi người sắc mặt nan kham kia ôm kính chiếu yêu người hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi lăng điệp trên mặt hồng một trận bạch một trận mãn nhãn không thể tin tưởng ta tuy rằng không biết chư vị nghe xong cái gì lời đồn đãi nói ta là yêu quái nàng đoạt ở bọn họ mở miệng trước tiếp tục nói nhưng nghe nói lăng tiên tôn mội mội của ngươi bái nhập tiên tông sau lại bị chết không minh bạch ta đoán ngươi ghi hận trong lòng vì vậy đặc tới gây chuyện Chuyện này không phải cái gì bí mật, rất nhiều người đều vẻ mặt hiểu rõ chi sắc. Tô Húc không đợi Lăng Điệp mở miệng, "Ta tuy không trải qua quá ngày ấy cảnh tượng, nhưng mà ta cũng biết, ngươi mới vừa rồi dùng kia tái hiện chuyện cũ hiện tượng chi thuật, là ta sư tổ Cửu Huyền Tiên Tôn sáng chế." Nàng hơi hơi dừng lại, cho đại gia một chút phản ứng thời gian, hơn nữa theo ta được biết, nàng vẫn chưa tùy tiện truyền thụ cho nàng đệ tử ở ngoài bất luận kẻ nào. Đương nhiên, Cửu Huyền Tiên Tôn dạy cho Ly Hỏa Vương, nhưng Ly Hỏa Vương là yêu tộc, Nghiêm khắc tới nói cũng không tính người. Tô Húc cười khanh khách nói, không biết tiên tôn ngươi là như thế nào học được. Đúng vậy, bùn tọa mới vừa rồi cũng ở tò mò tạ vô nhai chậm gì gì nói, sư tôn chưa bao giờ đem này pháp thuật truyền cho bất luận cái gì thế ra, không biết gia chủ ngươi từ đâu đến tới. Hai người bọn họ song trọng đặt câu hỏi, trong đại điện tức khắc náo nhiệt lên. Này con dùng hỏi, có cái ly hận cung thiếu niên che miệng cười nói, tất là kêu lăng ra tiểu thư tự mình truyền cho huynh trường này nếu là ở chúng ta bách nhạc môn nhất định là phải bị xử cực hình nói cấp tô húc vứt cái mị nhãn tô húc cũng hướng hắn chớp chớp mắt trên thực tế ở vạn tiên tông cũng có như vậy quy củ không trải qua cho phép đem sư phụ pháp thuật tự mình mọi chuyện nếu là truyền cho bổn môn đệ tử trăm năm tư quá nếu là truyền cho tông môn ở ngoài người nhẹ thì phế bỏ tu vi nặng thì tính mệnh khó giữ được trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía tức giận đến cả người phát run lăng ra gia, gia chủ bọn họ ánh mắt chứa đầy khinh thường nhỏ báng vui sướng khi người gặp họa từ từ cảm xúc lăng gia tiểu thư tự mình đem cựu huyền tiên tôn pháp thuật truyền cho các ca hơn nữa xem bộ dáng này chỉ sợ còn không ngừng một cái pháp thuật cho nên bị xử tử nay trong đại điện có rất nhiều trường lão thật nhiều người đều tự nghĩ ra pháp thuật cũng nghiêm lệnh đệ tử ngoại chuyện cũng có rất nhiều bình thường tu sĩ bọn họ cũng hàng năm bị sư phụ cảnh cáo thậm chí có người bởi vậy đã chịu xử phạt không có bất luận kẻ nào sẽ đồng tình lăng gia tiểu thư này vốn dĩ chính là tu sĩ tối kỵ như là vạn tiên tông như vậy đại phái các đệ tử ở nhập môn phía trước nhất định đều sẽ bị tuyên cáo môn quy cho nên nàng tất nhiên là biết rõ cố phạm xứng đáng đã có người thấp giọng nói kỳ thật lăng dung đều không phải là chết ở cửu huyền tiên tôn thủ hạ ta sư tổ tính tình ôn nhu hiền lành tự nhiên không bỏ được đối đồ đệ xuống tay tương phản nàng một cái khác đệ tử được nghe việc này phẫn nộ không thôi muốn xử trí lăng gia tiểu thư hai người ở tranh đấu chung hắn thất thủ đem lăng Dung giết chết, ta sư tổ còn phạt hắn một năm tư quá đâu. Tô Húc mặt không thay đổi sắc mà bịa chuyện tám xả nói. ngươi ngậm máu phun người. Lăng điệp giận tím mặt, nàng tâm tâm niệm niệm đều là Bách Lý Huy, Tiêu Tiện Nhân lại bởi vì tư đoán nàng nhất kiếm giết chết. Tám phái đệ tử, Bách Lý. Ai? Đại gia hai mặt nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau cũng chưa nghe nói qua người này, chẳng lẽ là cửu huyền tiền tôn nào đó đồ đệ? Tạ vô nhai trên mặt không hề gợn sóng. Lăng Hoàn Phủ Hà Nguyệt Tiên Tôn như suy tư gì, thiên cơ tông bích du Tiên Tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cùng đối diện ly hận cung khỉ là Tiên Tôn lướt nhau, mặt khác mấy cái cảnh giới hơi thấp một bậc Tiên Tôn biểu tình cũng có chút biến hóa, cho thấy bọn họ cũng đều biết tên này thuộc về vị nào. Từ từ, cho nên ngươi nói người này, hắn bởi vì sư mội thích chính mình, liền đem sư mội giết. Này sợ không phải kẻ điên đi. Tô húc nghi hoặc nói, Tiên Tôn ngươi tưởng biên chuyện xưa vẫn là nghiêm túc tốt hơn. Tự nhiên là bởi vì xá mội cùng hắn người trong lòng nổi lên tranh chấp. Nga, cho nên ngươi mội mội muốn giết nhân ra người trong lòng. Trong đại điện rất nhiều người lại lần nữa đầu tới khinh miệt chi sắc, bọn họ cho thấy đối này khi sư diệt tổ lang gia tiểu thư cực kỳ bất mãn, lại nghe nàng đối sư huynh lì lợm la liếm, còn muốn đánh giết nhân ra người trong lòng, này ai có thể nhẫn được. Kia nữ nhân là cái yêu quái. Nhà các ngươi truyền đem người khác đều nhận thành yêu quái sao. Tô húc nhịn không được cười rộ lên giống ta như vậy đứng ở kính chiếu yêu cũng không hiện nguyên hình yêu quái Tám phái đệ tử giữa truyền đến từng mảnh từng mảnh tiếng cười lang gia người sắc mặt khó coi đến cực điểm vài cái người trẻ tuổi đều đỏ đôi mắt hận không thể trực tiếp rút kiếm lại bị bên cạnh trưởng bối đè lại tô húc dẫn đại gia bật cười nội bộ lại rất bình tĩnh nàng thập phần rõ ràng nếu chính mình ở kính chiếu yêu hạ lộ ra nguyên hình sự tình sẽ là hoàn toàn bất đồng một loại khác phát triển ở thưa thất trong tiếng cười lang gia gia chủ tựa hồ run rẩy một chút tiếp theo hắn lấy tay che mặt sau đó phát ra từng đợt làm cho người ta sợ hãi cười lạnh các tu sĩ không thể hiểu được mà nhìn hắn giây tiếp theo hắn quanh thân bỗng nhiên tuân ra huyết vụ phảng phất có vô số đạo lực lượng phá thể mà ra quần áo nháy mắt bị nhiễm đến huyết hồng ở mọi người tiếng kêu sợ hãi chung hắn toàn thân cốt cách đều phát ra khiếp người kéo kẹt động tĩnh phảng phất đang không ngừng bành trướng cùng đũa hợp thân thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vặn vẹo biến hình cùng lúc đó một cổ quỷ quyệt thấp ngâm gào giống thanh hồi đang ở trong đại điện rất nhiều tu vi thấp người đều nhịn không được ôm lấy đầu bọn họ chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn không thôi phảng phất bị lưỡi dao sắc bén cắm nhập lại không ngừng phiên giảo đại điện khung đình bắt đầu chấn động chung quanh mạc tường cửa sổ loảng xoảng loảng xoảng rung động phảng phất rốt cuộc chịu đựng không được áp lực bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bạo liệt mở ra trầm trọng vách tường cùng trong sáng huyền cửa sổ ngọc chất sân thượng cùng lập trụ còn có đan sen xà ngang sôi nổi chia năm xẻ bảy lại hướng bốn phương tám hướng vứt bắn mà đi ở tiên duyên đài sừng sững ngàn năm vân kiếm tháp kiên cố kết giới cùng tháp đỉnh kiến trúc thế nhưng đều bị tiêu thăng linh áp sở đánh nát trời cao chung cùng phong thổi quét mà đến đem rách nát hải cốt thổi bay ra đi bốn phía một mảnh hỗn loạn các tu sĩ nhưng thật ra có thể ở mạnh mẽ phong áp trung lập trụ chân không đến mức bị thổi đến đẩy trời đều là tô húc làm đã từng tiến vào cửu trọng điện người lúc này không sợ gì cả chỉ là vọt đến tạ vô nhai bên người ngươi đã sớm biết sao nàng là không nghĩ tới loại này phát triển ta có thể cảm nhận được trên người hắn hơi thở có dị tạ vô nhai trầm ngâm một tiếng hắn cảm xúc quá mức kịch liệt cực đoan vốn chính là đã chịu ma tộc lực lượng ảnh hưởng nếu không hắn không đến mức cầm một cái kính chiếu yêu liền tới gây chuyện hắn muốn hủy diệt vạn tiên tông vốn nên bàn bạc kỹ hơn hắn nói chuyện khi cực kỳ bình tĩnh cảm xúc tựa hồ cũng không có phập phồng tô hút hơi hơi gật đầu hắn tựa hồ vốn dĩ có quyết định này ta hôm nay nhìn thấy hắn cũng có chút kinh ngạc Còn thật sớm liền để lại chuẩn bị ở sau, Nguyên Lai like cũng là ma tộc quái phá, gì? Hắn hay không thành vạn thánh giáo giáo đồ đâu? Lăng Điệp sớm đã hoàn toàn thay đổi. Hắn thân hình bành trướng mấy lần, huyết nhục không ngừng bong ra từng mảng, từ ngực đến eo bụng tứ chi, đều chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt, treo máu chảy đầm đìa ra người. Nay khủng bố nửa người nửa bộ xương khô quái vật, chính rồi đôi tay phát ra gầm lên giận dữ, trong miệng hộc ra một trường xuyến, làm người không hiểu ra sao lời nói. Tô Húc nheo lại đôi mắt Hắn ở triệu hoán hắn thánh thần bám vào người sao. Trung quanh có chút người mê hoặc, có chút người nghe vậy tắc kinh hãi. Hiện giờ tám phái trưởng môn tông chủ đều ở chỗ này. Nếu là, nếu là dùng bọn họ đương ngồi tế phẩm, cổ ma đô có thể bị triệu hoán lại đây. Tôi húc, nhưng là bọn họ không ở trong trận. Không không không, không nhất định một hai phải ở phong lớn trận, chỉ cần vài thứ kia có thể cảm ứng được hơi thở. Không ngừng có người đầu tới nghi hoặc ánh mắt, cho thấy đều không phải là tất cả mọi người có thể nghe hiểu bọn họ đối thoại ngay sau đó, bốn phía truyền đến một trận kinh hô thét chói tai. Trên bầu trời thế nhưng chán ra một đạo kẽ nước, kẽ nước kích động cho đen sắt sương khói, sương mù quay cuồng như hải, mang theo lệnh người sợ hãi tối tăm bất tưởng hơi thở. Mấy chục đạo linh áp tiêu thăng dựng lên, tám phái trưởng môn cùng các vị trưởng lão thủ tòa nhóm, sôi nổi ngự kiếm phù không. Đồng thời, vấn kiếm tháp kết giới rách nát, phía dưới tòa nhà hình tháp trung tỉ thí các tu sĩ cảm ứng được dị thường, rất nhiều người cũng sôi nổi ngưng hẳn chiến đấu bay đi lên. Tiên duyên đài các nơi các tu sĩ cũng cảm ứng được dị thường, bắt đầu hướng bên này tới gần. Các tu sĩ niết quyết hoặc niệm chú, các sát pháp thuật lưu quang ngang qua vòng trời, trong lúc nhất thời thủy màu ngàn điều, nghe hồng vạn trượng. Nhưng mà, kia cái khe lại không có bởi vậy đóng cửa, mọi người chơ mắt nhìn một con thật lớn khô gầy cốt tay, từ khe hở trung dối ra tới. Là huyết cốt. Có người nhận ra cái tay kia. Tô húc cũng nhớ rõ, ly hỏa vương cho nàng triển lãm, cổ ma giết chết triệu hoán giả hình ảnh liền có này chỉ trong thời gian ngắn đem vô số tu sĩ nghiền đến đầy đất đều đúng vậy của tay. Lúc này có khác mấy cái lăng ra tu sĩ cũng bắt đầu phát ra thống khổ chu lên. bọn họ thân thể không ngừng biến hóa, giống như kia gia chủ giống nhau, huyết nhục tầng tầng rút đi, biến thành còn xuất lại sâm sâm bạch cốt bộ xương khô. Vòng trời mây đen giăng đầy, cái khe trung ma trướng không ngừng trào ra, lại bị kết giới ngăn trở. Các tu sĩ vô pháp lệnh này khủng bố trương khí lui về phía sau, ma trướng quần cuộn không ngừng mà trào ra giống như vỡ đê hồng thủy ở kết giới trước càng tích càng nhiều càng thêm nồng hậu bọn họ chỉ có thể không ngừng dùng linh lực gia cố kết giới các xác bích chướng một tầng một tầng dựng thẳng lên các loại phức tạp cổ xưa phù văn lần lượt thoáng hiện hình thành một cái khép kín không gian đem trướng khí đè ở trong đó tô húc nhìn quanh bốn phía lại phát hiện chư vị tiên tôn đều chưa từng ra tay chỉ là những cái đó trưởng lão cùng các đệ tử ở xuất lực tám phái trưởng môn tông chủ nhóm mỗi người biểu tình ngưng trọng bọn họ nhìn khe nước kia Lại thường thường nhìn phía xa xôi phía chân trời, phảng phất còn đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, sâu xa cửu tiêu bên trong, truyền đến từng tiếng xa xưa trong trẻo hắt vang. Điềm lành dáng màu doanh không bình hiện, u ám phảng phất bị lửa lớn chấm tẫn, vòng trời dần dần trở nên trong sáng lên. Một tòa hoa mỹ xe liễn hiện lên với trời cao, mấy trăm chỉ thần điểu chấn cánh bay lên, đem này hoàng kim bạch ngọc đúc thành phi liễn rắt ra mây mù bên trong. Vân ảnh gian dâng lên đạo đạo dáng màu điện mang, trăm điểu đồng thời ngẩng đầu hắt vang tiếng ca tựa như tiên nhạc đầy trời ánh màu lưu quang sau đó lại có hơn mười đạo thân ảnh hướng vân phá sương mù mà ra bọn họ thân hình bao phủ ở quang mang bên trong tướng mạo mơ hồ chỉ mơ hồ nhìn đến mở ra rộng lớn đầy đặn cánh chim giống như màn đêm rũ xuống một bóng dâm, ngay sau đó chính là lệnh người hít thở không thông huy áp sóng to gió lớn xoắn tới những người này tất cả đều là đại yêu các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này có chút người thậm chí đã quên duy trì kết giới ma trướng không biết mệnh mọi quay cuồng bích trướng một tầng một tầng vỡ vụn mở ra vốn dĩ phong bế không gian càng lúc càng lớn càng nhiều ma trướng từ cái khe trào ra tất cả mọi người nghe được bên thai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài giây tiếp theo tầng tầng kết giới nổ lớn vỡ vụn mở ra cuồng vọng lửa cháy ngang trời bính hiện liệt hỏa tản mát ra lộng lẫy quang huy kinh người sóng nhiệt mênh mông quân khai đen tối trướng khí bao vây trong đó nháy mắt bị thiêu đến hồi phi yên diệt khe nước kia bắt đầu run rẩy nó không ngừng mà bành trướng thu nhỏ lại sau đó lặp lại biến hóa cốt tay dần dần bị đè ép đến dập nát mở ra mảnh vụn như mưa sái lạc lại bị kỳ quái lực lượng hút hồi kẽ nước bên trong cuối cùng toàn bộ cái khe kịch liệt mà run lên giống bị cuốn vào lốc xoáy giống nhau hoàn toàn biến mất nói cho hết lời nay tiếng nói ôn nu ngữ thanh tựa hồ cũng nhẹ đến giống một trận gió nhẹ nhưng mà lại rành mạch truyền vào mỗi người trong thai còn có một cổ không thể lay động thần bí uy áp mọi người ngẩng đầu nhìn lại tia xa hoa lãng phí mỹ lệ xe liễn phía trên giữa nghiêng một cái tóc mây cao bản tuổi trẻ nữ tử nàng tóc đen quá hắc thoa đầu kim phượng trần cánh xuyến xuyến kim châu tua trầm truy mà xuống nửa che nửa lộ minh diễm tuyệt thế dung nhan trên người khoác một kiện nghe hồng sặc sỡ kim sắc vụ y thật thật tựa như vân gian tiên nhân chứ bỏ số ít vài vị tiên tôn ở ngoài lại không người có sức lực mở miệng kỳ thật không có rất nhiều người nghe tiếng nhìn lại tức khắc đẩy mặt kinh tủng Thương Lãng Tiên Tôn bên cạnh váy đỏ thiếu nữ về phía trước một bước, sự tình có một chút mất khống chế, ta không nghĩ tới bọn họ thế nhưng muốn đem cổ ma thả ra, vì vậy chậm trễ một chút giờ tí gian. Nữ tử hơi hơi gật đầu, ôn tồn nói, ngươi đợi ta ngần ấy năm, ta tại đây nhiều đãi trong chốc lát cũng không sao, ngươi còn có chuyện liền cùng nhau nói xong đi. Đại yêu bình thanh tĩnh khí, trừ bỏ không kiêng nể gì mà phóng thích linh áp, không có ai lại phát ra nửa điểm thanh âm. Tô Húc lắc lắc đầu, kỳ thật không có gì hảo thuyết, Sư Tôn đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi ngươi mặt khác các đồ đệ đều đã rời đi nơi này ngươi tự giải quyết cho tốt nàng nhìn quanh bốn phía toàn bộ tiên duyên đài mấy vạn tu sĩ cơ hồ đều ngự kiếm đỉnh trệ đang hỏi kiếm tháp phụ cận vô số đôi mắt dừng ở trên người nàng mỗi người đều chứa đầy khiếp sợ nàng trông thấy một ít quen thuộc gương mặt đào nguyên phong vạn bồi nhóm mục lộ quan tâm mộ dung dao cũng một ít cùng nàng quen biết tiên tông đệ tử thậm chí còn có vừa rồi mới vừa thua ở chính mình trong tay hách liên thần Cặp kia luôn luôn lạnh lẽo, lạnh băng con người, thế nhưng hiện ra một chút hiểu rõ. Ta là cái yêu tộc, mới vừa rồi sử điểm thủ đoạn, là bởi vì, việc này sẽ từ ta chính mình thừa nhận, mà cũng không là bị bắt hiện hình, cùng với ta muốn bọn họ nan khăm thôi. Váy đỏ thiếu nữ xinh đẹp cười. Trên người nàng dâng lên nóng cháy lộng lẫy diễm quang, một đôi hoa mị sáng lạng kim sắc cánh chim nhanh nhẹn thư giãn. Ta phải về nhà kế thừa sản nghiệp tổ tiên lạc, nói không chừng còn có thể đương cái yêu hoàng đâu. Trương 75 Chôn cốt chi uyên là cái thần kỳ địa phương. Nếu ở cao cao vách đá thượng xuống phía dưới nhìn ra xa, chỉ biết nhìn đến kích động trướng khí xương mù hải, tiểu như con kiến cấp thấp ma tộc, phù hợp những cái đó tương quan trong truyền thuyết miêu tả. Đặt mình trong với vực sâu trung, liền hoàn toàn là một khắc phúc cảnh tượng. Hàn Diệu chán đến chết mà ngẩng đầu. Hắn ở một mảnh nguyên mông trống trải cánh đồng hoang vũ thượng, trên bầu trời che một tầng u ám khói mù. Bốn phía có chút khô héo cây cối, đen nhánh trọc, rũi thân giữ tận chặt cây thưa thất mà giải rác ở vùng quê thượng, nơi này căn bản không giống vực sâu bên trong, ít nhất từ phía trên xem, trôn cốt chi viên tuyệt không có như thế rộng lớn địa vực. Nhưng mà có quan hệ với ma tộc, sự tình tổng không thể tuyệt đối. Phu cận cũng có ma tộc thân ảnh qua lại du đảng, đại bộ phận đều là bộ xương khô, bọn họ thân hình cũng không hoàn chỉnh, hoặc là là tứ chi, hoặc là là ngựa bụng, luôn có một bộ phận là tàn khuyết, có còn chỉ có nửa người, chỉ có thể dùng hai tay trên mặt đất bò động. Còn có một bộ phận diễm ma bọn họ chỉ là từng đoàn sâu kín thiêu đốt ngọn lửa lang thang không có mục tiêu mà thong thả trôi dạt. cũng có một ít xem bóng dáng xấp xỉ với người ma tộc bọn họ có rõ ràng đầu cùng thân thể chỉ là đầu thật lớn thân mình cực kỳ gầy yếu phảng phất chỉ có một tầng khô quắt da bọc xương cốt bọn họ trên đầu có một con trận lên cự mắt kia con mắt thập phần loại sáng liền ma trướng đều che lấp không được phảng phất là đêm sương mù chung phiếm quang sao trời ma tộc nhóm nhất khát vọng tu sĩ cùng yêu tộc linh lực cũng sẽ cắn nuốt bình thường ba cánh cùng giã thú huyết đủ, nhưng bọn hắn chi gian lại rất thiếu sẽ lẫn nhau cắn nuốt. Cấp thấp ma tộc đều là còn sót lại bản năng tồn tại, bọn họ không thể tự hỏi không thể lựa chọn, chỉ biết bị ngoại giới kích thích mà làm ra phản ứng. Ma tộc chi gian vô pháp làm lẫn nhau sinh ra kia sấp xỉ đói khát cảm giác, vì vậy bọn họ có thể hòa bình chung sống. Cao đẳng ma tộc tắc bất đồng, bọn họ cụ bị tư duy, thậm chí có thể cùng người giao lưu, nhưng mà bọn họ số lượng rất ít. Ít nhất sẽ không một đống lớn tụ tập ở mỗi một cái địa điểm, có lẽ tại thượng cổ thời kỳ trên chiến trường từng có, nhưng ít ra ở lý giới. Mặt đất cháy đen da nẻ, phản phất bị một hồi lửa lớn châm tẫn. Là hòa phượng nhất tộc lửa cháy. Không lâu trước đây, hắn nuốt lấy một ít không thể hiểu được ma tộc, từ bọn họ rách nát trong trí nhớ được đến như vậy tin tức. Hòa phượng nhất tộc vốn là viễn cổ thời kỳ yêu thần, ở cùng cổ ma đấu tranh chung lần lượt ngã xuống. Tới rồi hôm nay, chỉ có một người thượng tồn uy danh truyền khắp cửu châu ly Hòa vương nàng thời trẻ có cả mà Dự, sinh ra la bản chi thần thú chu tước sau lại cùng thanh phượng nhất tộc Mạt duệ giao hảo lại sinh hạ tam nguy sơn chi chủ thanh loan đại khái đến tận đây nàng ý thức được chỉ có hai cái cùng tộc mới có thể sinh hạ tân huyết mạch một người vô pháp kéo dài này nhất tộc lực lượng nàng chỉ có thể sinh ra càng nhiều quái vật mau vũ ngàn mục đích không tước phi cá phi điểu côn bằng tam đầu lục vi kỳ đồ độc chân tất phương chín đầu chín vượng hai mắt trong minh Tựa hồ còn có một cái, nhưng kia cũng là quái vật thôi. Hòa phượng hoàng nhất tộc huyết mạch như vậy chung kết. Hàn diệu không biết chính mình là như thế nào rõ ràng này hết thảy, hắn ăn một ít ma tộc, cũng được đến bọn họ ký ức. Trên thực tế kia càng như là một ít rách nát hình ảnh, hắn đều không thể nói rõ, chính mình là như thế nào từ giữa lấy ra ra tin tức. Bất quá, thời gian lâu rồi, hắn tựa hồ có thể ẩn ẩn phân biệt ra tới, này đó ma tộc đều không phải ma tộc, bọn họ lúc ban đầu có rất nhiều yêu tộc, có rất nhiều nhân tộc. Có chút người thậm chí cũng mới đã chết không mấy năm, vì vậy ký ức còn đều thực mới mẻ. Lúc này, trung nguyên tiên môn các loại lời đồn đãi truyền đến ồn ào huyên náo. Kia một ngày, tiên duyên đài sở hữu tu sĩ đều chứng kiến suốt đời khó quên một màn. Lang gia gia chủ bị ma chướng ăn mòn, trở thành huyết cốt chi tín đồ, cũng suýt nữa lệnh cổ ma hiện thế. Nhất lệnh người khiếp sợ chính là, kia điều yêu đứng đầu, trung cảnh vạn dược thiên cung chi chủ, thế nhưng đồng dạng hiện thân, ngăn trở ma chướng khuyết tán. Thậm chí trực tiếp đem cổ ma thiêu trở về lý giới. So sánh với dưới thương lãng tiên tôn thu một đống yêu quái đương đồ đệ, trong đó cầm đầu vẫn là ly hỏa vương chi nữ, tựa hồ cũng cũng không phải gì đó đại sự. Mới là lạ. Nay tin tức một đêm truyền lưu mở ra, truyền khắp cửu châu Đại Giang Nam Bắc. Bởi vì đề cập ma tộc, cho nên chỉnh sự kiện lại trở nên có chút phát sóc mê ly. Kinh châu lăng già trong một đêm thanh danh tẫn tang, nhà bọn họ đích tiểu thư làm ra phản bội sư môn cử chỉ trước đây. Nhà bọn họ gia chủ thậm chí ám thông ma tộc, hoặc là nói chính mình dứt khoát biến thành ma tộc, nếu không có ly hỏa vương ra tay, nói không chừng cổ ma đã bị hắn triệu hoán tới rồi hiện thế. Tiên Duyên Đài đúng là tu sĩ tụ tập nơi, còn sẽ quần quẩn không ngừng mà hấp dẫn ma tộc, đến lúc đó này đó tu sĩ lại bị biến thành ma tộc, trung nguyên chắc chắn sinh linh đổ thán. Đương nhiên, này đó đồn đãi trung còn có một tia mỏng manh thanh âm. Tám phái trưởng môn tông chủ đều ở vấn kiếm tháp phụ cận, bọn họ vì sao không thể ngăn cản. Vì sao còn muốn dựa vào yêu vương ra tay? Đang nghe giả nhóm xem ra, bọn họ tự nhiên mà vậy cho rằng này, đó tiên tôn nhóm cũng từng xuất lực, chỉ là vô pháp ngăn cản cổ ma. Cũng có người tranh luận nói bọn họ đã hao rất nhiều linh lực, Ly Hỏa vương xuất hiện là nhặt cái tiện nghi. Chỉ có số rất ít người đoán được sự tình chân tướng. Sớm tại Ly Hỏa vương đã đến phía trước, tiên tôn nhóm là có thể cảm ứng được yêu vương cấp bậc linh áp, bọn họ trong lòng đề phòng, không dám đối cổ ma toàn lực ứng phó thôi. Buồn cười đến cực điểm nếu là đổi thành lăng tiêu tiên tôn, tự nhiên sẽ không có này những cố kỵ, chẳng trách bọn họ so ra kém hắn một đầu ngón tay. người thật sự thích hắn. việc này kiện trung tâm nhân vật trí nhất, lúc này đang ở một chỗ ngồi với núi cao thượng cung điện trung, ỷ ở phô mềm mại ra mao ngọc thạch dường thượng, bưng chén rượu đầy mặt khinh miệt. trong điện hương sương mù mờ mịt, san hô ngọc thụ phiếm tia sáng kỳ dị, không đỉnh rắt một chản chản tinh xảo lưu ly đèn cung đình, một mảnh sa hoa lãng phí trắng lệ, nửa yêu thiếu nữ dựa nghiêng trên trường kỳ thượng tóc đen uốn lượn tàng ra đỏ tươi ti váy lụa triển khai sái cực cao lộ ra một đôi tuyết trắng đùi ngọc chân trần thượng kim hoàn phiếm qua mang ta đối hắn sắc thật cực có hảo cảm kia chính là ta lần đầu chủ động hôn môi người khác đâu nàng lươi biếng mà uống lên khẩu rượu bị tự mình nhiên không tính dao cơ khẽ lắc đầu hắn ỉ ở giường ngọc bên kia trên đầu chi tuyết trắng long rác tóc đen tùng tùng mà thúc khởi áo ngoài và táo đại sưởng, lộ xuất tinh hắn ngực ly hỏa vương đem nơi này phương đều tặng cho ngươi ân Tô húc gật gật đầu nhìn lại điện cánh kéo dài ra vân đài buổi sáng ánh bình minh ở phía chân trời thiêu đốt dãy núi gian biến sái kim quang nàng lười nhác mà đứng dậy tơ lụa làn váy kéo quá mặt đất Tô húc run run buông xuống cánh chim đi hướng ngắm cảnh sân phơi ngày ấy ta hỏi nàng suy tư một lát dứt khoát từ đầu nói về ở cựu trọng điện ngoại hồng trên cầu nàng từng dò hỏi ly hỏa vương hai người hay không đã từng gặp qua không tội. người sau ôn nhu đáp gần nhất một lần là ở phụ thân ngươi táng thân chỗ, lúc ban đầu một lần là ngươi phá sát sinh ra là lúc, ngươi ướt rầm rề, phảng phất vừa mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, nhưng mà cả người năng đến lợi hại. Trong nháy mắt kia, Tô Húc Cơ hồ cảm thấy cái mũi lên men, một cổ lệnh người hít thở không thông khổ sở cảm xúc mãnh liệt mà đến, trầm trọng mà áp thượng ngực. Nàng ngăn không được nghĩ đến phụ thân, nghĩ đến bọn họ thậm chí không có một câu ly biệt lời nói, hắn liền như vậy chết oan chết uổng, thậm chí thi thể đều bộ mặt mơ hồ. Kỳ thật Nàng cũng sớm đã có một ít suy đoán. Lương Nguyệt Thành vùng ngoại âu người nọ quả nhiên là ngươi. Nàng thở dài, ta phát hiện chính mình vô luận như thế nào đều nhớ không nổi người kia bộ dáng, mới ý thức được đối phương tu vi đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ta tuy rằng không tin cái gì đại nhân vật, nhưng có thể làm ta không hề trúng chiêu cảm giác, rồi lại liền bộ dáng đều không nhớ được người, tựa hồ cũng không phải rất nhiều. Ngươi như thế nào không phải đại nhân vật đâu. Ngươi cho rằng có mấy người năng lực địch của ma. Ly Hòa Vương biểu tình vi diệu nói, bất quá, yêu tộc giữa xác thật có rất nhiều người có thể lệnh ngươi như vậy chúng chiêu, cái gọi là thiên nhân cảnh, vốn chính là cùng vạn vật tương sinh tương dung chi đạo, ngươi sẽ không đi cố tình ký ức bọn họ, tựa như ngươi sẽ không chú ý những cái đó không hề đặc thủ chỗ lá dụng bụi bặm. Tô húc như suy tư gì mà nhìn nàng, ngươi mới vừa rồi là cố ý nói những lời này đó sao, những cái đó, phụ thân ngươi cùng ngươi cũng không thân cần nói. Yêu tộc thân duyên quan hệ cùng nhân tộc bất đồng. Bởi vì các gấu tể rất sớm là có thể độc lập. Bọn họ đương nhiên cũng có bị giết chết nguy hiểm, nhưng mà ít nhất bọn họ ở không gặp đến nguy hiểm khi đủ để nuôi sống chính mình. Vì vậy rất nhiều yêu tộc cha mẹ nhóm cũng sẽ không giống nhân tộc giống nhau, đứng đắn đem bọn nhỏ dưỡng đến thành niên, thậm chí không ngừng thành niên. Đương nhiên yêu tộc cùng yêu tộc chi gian cũng có bất đồng. Như là lang yêu nhóm, có lẽ sẽ quan hệ huyết thống nhóm sinh hoạt ở một chỗ, các gấu tể trưởng thành cũng chưa chắc sẽ rời đi thị tộc. Này thực mâu thuẫn! Yêu vương lộ ra một loại phức tạp ánh mắt, nhìn mây mù lượn lờ hư không, phảng phất nhìn thấy gì trong trí nhớ người. Ta thập phần rõ ràng bình thường nhân tộc cha mẹ nên như thế nào dưỡng dục con nối roi, nhưng ta vẫn cứ ném xuống người. Một là ta không muốn giống bọn họ giống nhau, nhị là ta xác thật có việc phải làm. Tô Húc không hỏi đó là cái gì, tuy rằng sau lại nàng ở tiên duyên đài khi được đến đáp án, ta vô nhai vô tình chi gian thấu lộ cho nàng, cũng có lẽ là cố ý. Người con cái, ta vừa mới nhìn thấy vài vị. Ly Hỏa Vương thấy nàng nói sang chuyện khác, cũng biết nghe lời phải mà đáp, Lao Đại cùng Lao Tứ không ở, còn lại đều toàn. Tô Húc gâm thầm hồi tưởng cửu trọng điện chỗ ngồi, bên trái đệ nhất cùng phía bên phải đệ nhị là không, cho thấy bọn họ là ấn tuổi bài vị trí, như vậy Nguy Sơn Quân là Lão Nhị, cùng Sơn Quân là Lao Tam, Vọng Sơn Quân, Nga Sơn Quân, Hoàng Sơn Quân, Kỳ Sơn Quân đó là 5-6-7-8. Chính mình chính là cuối cùng một cái. Nàng hiểu rõ gật đầu, bọn họ vì cái gì không ở đâu bọn họ đều là yêu vương đều có chính mình lánh địa nếu là không có việc gì sẽ không tới chúng cảnh tô húc ngạc nhiên phát hiện nàng quả thực đối chính mình hỏi gì đáp đấy nếu là ta nói chút không có ý nghĩa nói ngươi sẽ cảm thấy không kiên nhẫn sao ly hỏa vương kinh ngạc nhìn nàng ngươi vì sao sẽ như vậy tưởng đâu từ ta đem ngươi giao cho phụ thân ngươi lúc sau chúng ta cũng có mấy chục tái chưa từng gặp mặt tái kiến khi ngươi ở bậc thang khóc lóc thảm thiết đó là ta cuộc đời đầu một hồi cảm thấy hay nấy. có trong nháy mắt tô húc lại muốn hỏi nàng Biết được phụ thân khi chết chẳng lẽ chưa từng có như vậy cảm giác sao? Bất quá, như vậy tưởng cũng không đúng. Phụ thân bị u sơn quân hại chết hoàn toàn là ngoài ý mớn, nàng lại có thể nào nghĩ vậy loại sự phát sinh đâu, nàng cũng không có nghĩa vụ thời thời khắc khắc canh giữ ở phụ thân bên người. Qua đi nàng thường xuyên sẽ cảm thấy, nếu mẫu thân vẫn chưa rời đi, phụ thân cũng sẽ không như vậy chết đi, xét đến cùng chỉ là bởi vì mẫu thân là cái lợi hại yêu tộc, nếu nàng là cái bình thường bá tánh đâu. Ngươi không thể bởi vì người nào đó thân cụ lực lượng, liền cho rằng nàng muốn gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Quả thật nếu nàng chưa từng rời đi, phụ thân hẳn là sẽ không chết với lần đó ngoài ý muốn, nhưng mà này đều không phải là là nàng sai, cho dù là phu thê trì gian, cũng không có đem một phương trên người phát sinh sự cố, quy tội với một bên khác bảo hộ không kịp. Ta từng nghĩ tới, nếu ta đem các ngươi mang đến đại hoàng, có lẽ ngươi sẽ vui sướng rất nhiều. Yêu vương trầm ngâm một tiếng, nhưng ngươi là nửa yêu khi còn nhỏ cùng nhân tộc cơ hồ vô dị cũng sẽ giống bọn họ giống nhau yêu ớt nơi này cũng không thích hợp ngươi tô hút gan tĩnh mà nghe cái gọi là không thích hợp vốn dĩ cũng có nguy hiểm ý tứ ngầm có ý trong đó nhưng nàng chưa từng dò hỏi vì cái gì người không thể bảo hộ ta yêu tộc chi gian sẽ không nói như vậy nào đó nhân tộc chi gian thiên kinh địa nghĩa sự ở bọn họ trong mắt lại chưa chắc như thế nơi đó chưa vị quân thượng đâu nàng chỉ chỉ cửu trọng điện phương hướng ngươi từng dưỡng dục quá bọn họ sao Ta tìm những người này liên hoang vô chỗ, đem chứng tàng hảo, sau đó liền đi rồi. Tô Húc hơi hơi mở to hai mắt, ngươi thậm chí đều không có nhìn đến bọn họ phá xác, Ngươi không hiếu kỳ sao. Ngươi sinh đều là quá yêu, trong thiên địa chỉ này một cái, ngươi không muốn biết bọn họ đều là bộ dáng gì. Nói như vậy, nàng đối chính mình thậm chí xương được với tận tình tận nghĩa, ít nhất đem không hề ở vỏ chứng chính mình giao cho phụ thân. Ta tổng hội nhìn thấy bọn họ. Yêu vương nhẹ giọng nói, ngữ khí không dậy nổi gọn sóng Có lẽ là chẳng hề để ý, có lẽ là lòng mang tín nhiệm, rốt cuộc kế thừa nàng huyết mạch người sát thật đều rất mạnh. Tô hút rất rõ ràng điểm này, nàng chính mình chính là thập phần hoàn mỹ bằng chứng, ngươi tha tạ vô nhai một mạng, là bởi vì ngươi tính đến hắn sẽ cùng ta có quan hệ. Cứ việc khi đó ta còn không có sinh ra. Ngươi hay không cũng từng bấm đốt ngón tay đến, thí dụ như gặp được cha ta. Ta có thể, nhưng ta không có hứng thú mọi chuyện bấm đốt ngón tay, ngày ấy cùng hắn so chiêu khi, cảm ứng được hắn cùng ta có chút duyên phận vì vậy tính một phen. Nàng thuận miệng nói, ngươi không cần cảm thấy thua thiệt hắn, nếu không có vì ngươi, hắn nào có mệnh ở. Tô húc bật cười ra tiếng, ta còn tưởng rằng là ngươi lòng mang từ bi, không muốn loạn tạo sắc nghiệt. Ly Hỏa Vương khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, tương so mà nói, ta không coi là thích giết chóc, nhưng cũng cực nhỏ cố ý buông tha người khác. Người sau tức khắc ngầm hiểu, ta hiểu, có thể khiêng lấy liền sống sót, khiêng không được liền chết, ta cũng làm như vậy rất quá thật nhiều người. Các nàng không tiếng động mà liếc nhau Tô hút trong lòng dâng lên một loại thực kỳ diệu cảm giác, nàng nói không rõ là vui sướng vẫn là hưng phấn, cũng hoặc là nàng sâu trong nội tâm khát vọng loại này ăn ý, đây là nàng không thể từ phụ thân trên người được đến tình cảm. Ta hiện tại thật sự là trăm mối cảm xúc của ngang, vương thượng. Nàng suy tư một lát, vẫn là quyết định tiếp tục như vậy xưng hô đối phương, dù sao những người đó đều là làm như vậy. Cha qua đời trước, ta luôn là nhịn không được ảo tưởng ngươi bộ dáng, còn có ta như thế nào mang theo cha đi tìm ngươi hoặc là ngày nọ về đến nhà, ngươi liền ở trong viện chờ ta, đến lúc đó các ngươi có thể một tả một hữu lôi kéo tay của ta, ta còn có thể ngồi ở ngươi trên vai xem hoa đăng. Ly Hỏa Vương hơi hơi nhướng mày, đánh giá một chút hai người bọn nàng thân cao kém, nàng nhưng thật ra so tiểu nữ nhi cao nửa đầu, cha ngươi không muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi sao. Tô húc lắc lắc đầu, ta khi còn nhỏ cũng hoàn toàn không gây yếu, trừ phi biến thành nguyên thân, nếu không ta 4 tuổi lúc sau liền không thể lại làm như vậy, hắn thân thể càng ngày càng không tốt Yêu vương trên mặt lộ ra một chút thẫn thở, đúng không? Rốt cuộc hắn chỉ là luyện khí một trọng, lại còn có chịu quá trọng thương, tuy rằng nhìn qua vẫn như cũng là hai ba mươi tuổi bộ dáng, nhưng kia đều là dùng đan dược duy trì. Tô húc dừng dừng, có lẽ là vì ngày sau nhìn thấy ngươi khi, vẫn như cũng là tuổi trẻ anh tuấn bộ dáng, cũng có lẽ là vì làm ta miễn tao phê bình, kỳ thật ta nhưng thật ra đã thói quen. Đối phương cũng không có lập tức nói chuyện. Tô húc cũng không nói xong, nàng tiếp tục phía trước đề tài. Cha ta đi sau, có một đoạn thời gian ta phi thường hận ngươi, ta hận ngươi không ở chúng ta bên ngươi, nhưng ta lại ý thức được ngươi cũng không nghĩa vụ làm như vậy, vì thế ta bắt đầu hận ngươi đem ta sinh ra tới, làm ta thể hội thế tục thống khổ. Ly Hỏa Vương muốn nói lại thôi mà nhìn nàng, hảo đi, ta đoán ngươi khả năng sẽ có cùng loại ý tưởng, cứ việc ta khó có thể cộng tình, nhưng ta có thể lý giải. Ta nghĩ tới chúng ta gặp mặt khi cho ngươi một quyền, mắng ngươi một đốn, hoặc là bất hòa ngươi nói chuyện, chỉ đương không ngươi người này từ từ. Tôi húc bất đắc dĩ mà thở dài, sở hữu cảnh tượng ta đều ở trong đầu đảo tưởng quá, nhưng ta tưởng ta còn là sẽ khóc thành đống lốc, tạ vô nhai nói ta trên chân dắt tâm hoàn, có thể làm ta quan hệ huyết thống cảm giác đến ta thương vong, ta có mấy lần gần chết, lại không có người tới tìm ta. Ngươi cảm thấy ngươi gần chết? Ly Hỏa Vương im lặng một lát, thấp giọng nói, "Nhưng ngươi sẽ không, giống như ở đồ vùng núi cùng, ngươi lúc ban đầu rơi xuống hạ phong, nếu khi đó kết thúc chiến đấu, ngươi hay không sẽ cho rằng ngươi gần chết đâu?" Nhưng ngươi bị bắt tiếp tục đánh tiếp, trung quy vẫn là thắng. Có người dẫn đường ta. Tô húp hơi hơi cắn hạ môi, ánh mắt hiếm thấy đến nhiều một tia do dự, người nọ. Lúc ấy nàng thượng không xác định, chính mình nghe được thanh âm kia đến tuột cùng là ai. Ly Hỏa Vương làm sao có thể nhìn không ra nàng tâm tư, không khỏi nhẹ nhàng cười nhạt. Hắn không như vậy làm, ngươi cũng sẽ không chết, ngươi nhiều nhất sẽ có chút hồ đồ. Không biết chính mình như thế nào làm được thôi, nhưng ngươi trùng sẽ minh bạch. Quá yêu nhóm đều là như thế này trưởng thành lên. Tô húc mí môi, thầm nghĩ nói vậy không phải trước mắt vị này, trung cảnh đã yêu, nhưng có vị nào là người không thích. Ta đi đoạt kia lãnh địa tới. Nàng buồn ý không phải vì diệt trừ nào đó yêu quái, mà là trung cảnh danh Sơn danh thành nói vậy đều có chủ, nếu là trong đó có ai không hợp vị này tâm ý, nàng thay thế cũng coi như đẹp cả đôi đảng. Rốt cuộc, có lẽ cảnh giới có chút không đủ, nhưng căn cứ Nga Sơn quân theo như lời, bọn họ không người có thể chính diện ngạnh kháng kiếp hỏa chi lực. Tô húc loang thoáng có chút cảm giác, chính mình một khi nghiêm túc lên yêu vương giới chỉ sợ không có ai là nàng đối thủ sau đó nàng liền đem nơi này đưa ta váy đỏ thiếu nữ dơ chén rượu đứng ở vân trên đài nay cung điện vốn là sừng sững với đỉnh núi phóng nhãn nhìn lại bốn phía vân sinh sương mù vòng vài tòa cao phong như ẩn như hiện hiểm trở cao chót vót phía dưới mạn sơn thanh tùng bích bách thúy lãng ngàn điệp nay thủ dương sơn vốn là vô chủ nơi liền cung điện đều là dùng pháp thuật cái lên nghe nói đây là toàn bộ trung cảnh nhất nguy nga núi cao Ở điều yêu nhóm trong mắt liền giống như mặt trời mới mọc sơ thăng nơi. Nàng ủy ở ngọc thạch lan căn thượng, quay đầu nhìn phía trong điện, các sư đệ sư mội đang ở phàm ăn, còn có mấy cái ôm tân thông đồng đến yêu tộc mỹ nhân tán tỉnh. Lục văn chính vô cái bàn nói hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất nhiều năm, cũng đối tô húc dựng thẳng lên ngón cái. Giao cơ nhìn một màn này không cấm mỉm cười nói, nàng hứa ngươi suốt ngày tìm hoan mua vui. Tô húc lắc đầu, không, ta có thể chơi một thời gian, sau đó muốn đi làm chút chuyện khác Đại khái còn muốn đi một chuyến lý giới, hắc, ngấm lại nhưng thật ra rất là kích thích. Cổ ma đều có phong ấn, vì sao huyết cốt thiếu chút nữa có thể lấy chân thân tiến vào hiện thế? Chẳng lẽ phong ấn đã hoàn toàn vô dụng? Điểm này khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý, nhưng mà đầu sỏ gây tội lăng điệp đã chết, dư lại lăng ra người sôi nổi tỏ vẻ bọn họ đối này hoàn toàn không biết gì cả, hiện giờ căn bản không người có thể làm ra giải thích. Nga, sao lại ta nói làm nàng đi tiên duyên đài tiếp ta? ta muốn giống cái công chúa giống nhau về nhà, ta kỳ thật là nói dỡn, nhưng nàng lập tức liền đồng ý. tô húc luôn bay, ta hiện tại đối nàng cảm giác. lời còn chưa dứt, dưới chân mặt đất đống nhiên truyền đến một trận chấn động, toàn bộ thủ dương sơn phảng phất đều rất nhỏ chấn động, một lãng một lãng dao động từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến. vòm trời trung tầng mây quay cuồng, ánh sáng mặt trời quang huy đều trở nên ảm đạm. linh cầm huyền điểu sôi nổi chấn cánh bay khỏi sao huyệt, núi rừng gian xoay quanh ô áp háp điều đàn. đột nhiên phương xa đằng khởi một đạo thẳng tận trời cao thanh lam sắc cột sáng ẩn ẩn quấn quanh quay cuồng lôi quang màn trời cơ hồ đều bị đánh nát ưu ám chấn đãng anh nắng tát một cổ quen thuộc linh áp từ phương đông thổi tới tựa như cơn lốc thổi quét toàn bộ đại hoang tô húc đột nhiên mở to hai mắt kia linh áp phất quá hạn thật sự dường như một trận bay vút bên thai xuân phong mang theo một chút làm người tê dại điện ý thực mau lại biến mất không thấy có người phi thăng lục van kêu sợ hãi đánh vỡ đại điện trung yên lặng Một đám tuổi trẻ nửa yêu buông trong tay chén rượu hoặc là chiếc búa, che giả măng mọc mà vọt tới vân trên đài, cùng nhìn lên kia xa xôi huy hoàng thần quang. Ta! Bạch hiểu tựa hồ mắng câu cái gì, tất nhiên là chúng ta kia sư bá. Hắn xé rách hư không? trách không được bế quan ngần ấy năm, liền tám phái thí luyện đều không đi. Nếu là phi thăng sắp tới, cho dù là tám phái thí luyện, đối hắn mà nói cũng là hồng trần tục sự. Mục tinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Này thật sự không thể tưởng tượng bạch hiểu lẩm bẩm nói ban ngày phi thăng chẳng sợ ta biết này đều không phải là truyền thuyết nhưng mà chính mắt nhìn thấy một cái tổng cảm thấy khó có thể tin đặc biệt người này chúng ta còn nhận thức ngươi thật sự nhận thức hắn sao lục vãn lệnh lệnh địa đạo tuy nói là chúng ta kia sư tôn sư huynh nhưng đối chúng ta mà nói cũng chính là nghe qua tên mà thôi ai cũng chưa gặp qua đi đại gia hai mặt nhìn nhau đối với có thể nói bán tiên đại thừa cảnh tu sĩ mà nói một hơi tiềm tu mấy trăm năm đều thực bình thường Lăng tiêu tiên tôn bế quan cũng gần trăm năm, vừa lúc là ở bọn họ nhập môn thời điểm. Nô, no, ta nhưng thật ra gặp qua. Tô húc vân đạm phong khinh địa đạo. Các sư đệ sư mội nháy mắt đầu tới khác nhau ánh mắt. Ta đại khái vẫn là hắn phi thăng trước cuối cùng một cái cùng hắn người nói chuyện. Nàng dường như không có việc gì địa đạo, ta còn từng hỏi hắn, muốn hay không đổi ta cùng nhau tới đại hoàng, ở tại ta trong cung điện. Mọi người tức khắc đầu tới khâm phục ánh mắt. Không hổ là ngươi. Chương 76 Tô Húc thản nhiên chịu chi. Đột nhiên, nàng lại cảm nhận được quen thuộc linh áp. Nàng quay đầu lại, chính nhìn đến hà tích khiêng đao đi vào đại điện bên trong, phía sau đi theo một cái thân khoác kim hồng vũ y hề thanh niên. Người sau lúc đầu còn có chút không thể tin được, liếc mắt một cái trông thấy Tô Húc, tiểu cửu, thật sự là ngươi. ngươi thành đại yêu. Tô Húc cười khanh khách mà đi qua đi, đã lâu không thấy a, xích linh. Thái Sơn quân đi tìm ta thời điểm, ta còn không dám tin tưởng chuẩn yêu thanh niên cùng nàng cái chán tương để, thân mật nói, trải qua chúng ta tộc địa khi, ta còn nghe nói chuyện của ngươi, khi đó ta không biết bọn họ nói, tân nhập chủ thủ Dương Sơn Dương Sơn quân chính là ngươi. Vương thượng đem nơi này phương đưa ta. Tô húc cười tủm tỉm địa đạo, đương nhiên ta kỳ thật cũng có thể đánh thắng những người khác, đưa bọn họ địa bàn đoạt lại đây, chỉ là không cần thiết thôi. xích linh nhất thời chỉ cho rằng nàng ở nói giỡn, cũng không biết lời này kỳ thật là thật sự. Tóm lại, nay phụ cận yêu tộc còn rất nhiều. Cũng có không ít tu vi không tồi, ngày sau ngươi tỉnh triều lại lần nữa tiến đến khi, có thể thử đi ước ước các nàng, hoặc là ta cũng đúng, chỉ cần ta còn ở nơi này. tô húc vô vô bở vai của hắn, xinh linh nghi hoặc mà nhìn nàng một cái. Ở đại bộ phận yêu tộc trong mắt, trừ phi yêu vương nhóm đi ra ngoài đánh nhau, nếu không đại yêu chỉ cần mỗi ngày ở lãnh địa buồn đầu tu luyện hoặc là tìm hoan mua vui. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Thủ dương sơn địa vực rộng lớn, hơn nữa đều không phải là bất luận cái gì một cái đại yêu thuộc địa. Nơi này yêu tộc nhóm nhưng thật ra tự do tự tại. Bất quá, lại hướng đông chính là đông cảnh phạm vi. Chỉ là phải cẩn thận một sự kiện, lật qua bên kia ngọn núi, liền không hề là ta lãnh địa, cũng không hề là trung cảnh địa vực. Tô húc rôi tay chỉ chỉ mặt đông, bên kia đại yêu câu sơn quân, cùng hắn cấp trên hoành sơn vương giống nhau, đều là thích ăn người chủ nhân. Hai mảnh lãnh địa gian con núi non cách xa nhau, câu sơn quân cũng sẽ không dễ dàng chạy tới trọc nàng, nhưng nếu là có điều yêu dễ dàng vượt biên, liền không chừng sẽ phát sinh chuyện gì vì thế xích linh vô cùng cao hứng mà đi ra ngoài vui vẻ bay lượn tô húc như suy tư gì mà nghiêng đầu lao thất các ngươi trải qua hồng huyết chuẩn tộc địa hà tích ừ. hơi hơi gật đầu cũng đoán ra nàng muốn hỏi cái gì bọn họ trong tộc suy đoán vì sao vương thượng vẫn luôn ở vạn dực thiên cung không hề hướng nam có người nói nàng bị thương có người nói nàng muốn cùng si linh vương quyết chiến cũng có người nói nàng sợ hãi một khi nhích người hoành sơn vương liền sẽ sấn hư mà nhập bọn họ thật sẽ đoán Hoành Sơn Vương Điệu bàn thượng có mấy cái sẽ phi, liền vạn dược thiên cung cũng không nhất định có thể đi vào. Tô Húc cười nhạo một tiếng, liền không ai có thể đoán được ma tộc sự, cũng hảo. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, nàng đều tự do tự tại mà ở thủ dương sơn trung, hoặc là uống rượu mua vui, hoặc là cùng các đồng bọn đánh cờ đặt khúc, hoặc là chạy đến bên ngoài thông đồng các loại tuổi trẻ đều yêu. Đỉnh núi trong cung điện thực mau liền trở nên cực kỳ náo nhiệt. Mãn sơn yêu tộc đều nhận thức vị này hàng không lĩnh chủ, nàng bản lĩnh cực đại. Tính tình lại rất là hiền hòa, đem mọi người đều mời đến trong điện chơi đùa, vô luận là miễn cưỡng hóa ra cá nhân hình, vẫn là khó khăn lắm có thể miệng phun nhân ôn, đều bị đối xử bình đẳng. Tô Húc các sư đệ sư muội cũng biết giao cơ thân phận. Tất cả mọi người đối này cực kỳ khiếp sợ, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, này vẫn luôn bồi ở đại sư tỷ bên người yêu long thanh niên, thế nhưng đã từng là tạ vô nhai vợ cả. Bọn họ cũng đều biết sư tôn vợ cả sớm không có, Lục Vãn lẩm bẩm chính mình còn cố ý hỏi qua lúc ấy Tạ vô nhai chỉ nói đúng không trụ thế tử, không muốn nhắc lại. Hiện giờ xem ra hắn đâu chỉ là xin lỗi, chính là hắn đem người hại chết. Hắn tức giận địa đạo, liền tính giao cơ cần thiết muốn còn thượng ân cứu mạng. Nếu không có ngại với tu hành tiến cảnh, hắn cũng hoàn toàn có thể thảo muốn mặt khác hình thức báo ân, tiền tài bảo vật không được sao? Một hai phải người cùng hắn ở một chỗ sinh hoạt, còn tùy ý hắn kia lão mẫu thân đem người hướng chết làm tiện. Bạch Hiểu cũng lộ ra cái châm chọc thần sắc, hắn cũng không phải là vẫn luôn như vậy. Những cái đó trưởng lão lấy tông chủ danh nghĩa tuyên bố, đem ngươi cùng lao thất bị trục xuất sư môn thời điểm, hắn liền không rên một tiếng, chỉ làm bộ không có việc gì. Muốn ta nói hắn mới là bổn tính khó sửa, còn không biết xấu hổ nói đại sư tỷ. Lục Vãn đầy mặt ghét bỏ nói, ngày xưa hắn giả câm vờ điếc giả làm không biết, kỳ thật hắn lao bà bị ức hiếp đến càng lợi hại, hắn cùng hắn mẫu thân liền càng là đến lợi, chẳng lẽ không phải lý lẽ này? Bọn họ hai cái ngươi một lời ta một ngữ âm thanh động đất thảo tạ vô nhai những người khác ở bên cạnh đều như suy tư gì phạm chiêu cùng mục tình liếc nhau người trước nhẹ giọng nói vị kia thành chủ thật sự không hề so đo chuyện cũ năm xưa người sau khẽ lắc đầu ngưng thần suy tư nói cho thấy là bị kia ma tộc ảnh hưởng bọn họ dung hợp thành một người giao cơ lại vô pháp bị quá khứ chuyện xưa sở ảnh hưởng kia đối nàng mà nói chỉ như là một người khác ký ức tựa như xem thoại bản giống nhau mà giao cơ tự thân nhân cách vẫn cứ tồn tại nàng lời này cũng nói được có chút hàng hồ phạm chiêu lại nghe đã hiểu Ý của ngươi là, nàng cùng ma tộc bổ sung cho nhau. Nàng kế thừa giao cơ tính cách cùng xử sự, sự phương thức, nội bộ lại là cái kia ma tộc, vì vậy nàng sẽ không lại ghen ghét sư tôn, cũng sẽ không vướng bận con trai của nàng nhóm. Nhưng mà đương đại sư tỷ nhắc tới khi, nàng còn sẽ có điều xúc động. Bởi vì giao cơ bản thân tính cách cũng đều không phải là vô tình. Phạm Chiêu ánh mắt vừa động, nàng không chịu qua đi ảnh hưởng, lại vẫn như cũ giữ lại có tình cảm, nếu nói nàng đối kia đoạn quá vãng còn có chút hận ý. Loại này hận ý tựa như người đứng xem nghe xong một cái làm người khó chịu chuyện xưa. Nàng vừa không là ma tộc, cũng không phải trước kia giao cơ, ngược lại như là một cái tân sinh người. Mục tình kinh ngạc cảm thán nói, lúc trước ta cho rằng ma tộc chỉ biết phá hư cùng dết chóc, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn có lực lượng như vậy, không biết loại sự tình này hay không còn có đệ nhị lệ. Nô no, có lẽ cũng phải nhìn người. Lục Vãn một bên rót rượu một bên suy đoán nói, lúc trước chúng ta nhìn chút từ người biến thành ma tộc chuyện xưa. Từ bọn họ trải qua tới xem, bọn họ phần lớn là lòng tràn đầy thù hận, thả coi như là cùng đường. Bọn họ được đến lực lượng lúc sau, đại khái chuyện thứ nhất chính là đem kẻ thù làm thịt, hoặc là nghị cách báo thủ. Hắn nói về tiểu hà cùng nông hội chuyện xưa, cũng ở đường Vương Trấn gặp được Thẩm Thúy Nhi. Đại gia nghe xong đều có chút hợp hực, sở hàm trầm mặc sau một lúc lâu, đồng nhiên nhảy ra hai chữ, lang điệp. Đúng vậy, lang gia gia chủ cũng là có sẵn ví dụ. Nói không chừng nhà bọn họ vẫn như cũ còn có thể có chút dấu vết để lại, ta đoán nhà hắn chung có chút vạn thánh giáo sách cổ, nếu không tổng không đến mức là hắn đi một chuyến lý giới. Đều không phải là không thể nào, lấy hắn tu vi, bế quan 10 năm 8 năm sẽ không chọc người hoài nghi, đến lúc đó ai biết hắn đã từng trộm lưu đi nơi nào. Bọn họ mồm năm miệng 10 mà thảo luận lên. Không bằng chúng ta đi một chuyến Kinh Châu. Có người đề nghị nói, đi lăng ra nhìn xem như thế nào. Nô, no, gia chủ đã chết bọn họ lại tổn thất không ít cao thủ, tám phái những người đó tất nhiên đưa bọn họ ra phiên cái đế hướng lên trời, nếu là có thứ gì cũng bị bọn họ bắt được. Này nhưng khó mà nói, không phải nhân tộc đối ma tộc hơi thở cảm ứng không bằng chúng ta sao? Nói không chừng chúng ta có thể phát hiện chút bị bọn họ bỏ qua manh mối. Cũng không phải không được, đại sư tỷ đâu. Tổng muốn thông báo nàng một tiếng. Nếu tô hút cấm bọn họ làm như vậy, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không vi phạm nàng ý nguyện. Nhưng là, mọi người đều biết, tô húc cũng không sẽ cưỡng bách bọn họ làm chuyện gì cũng sẽ không mệnh lệnh bọn họ không cần đi làm cái gì nàng thập phần tôn trọng bọn họ lựa chọn nàng đi tìm ly hòa vương một đạo thanh lăng dễ nghe tiếng nói truyền đến giao cơ từ thiên điện phương hướng đi tới hắn tùng tùng mã thúc khởi tóc đen trên đầu long giác tựa như nở rộ hoa chi khỏe mắt lan tràn xương hoa toái lân thanh niên xoa xoa đôi mắt hắn tuyết trắng trên cổ tay treo trầm trọng kim hoàn quang lỏa ngực thượng tàn lưu vài đạo bị bỏng dấu vết Phạm triêu cùng mục tình nhưng thật ra mắt nhìn thẳng ngồi. Lục vãn đem hắn đánh giá một phen, thầm nghĩ đại sư tỷ thích này một ngụm cũng không kỳ quái. Bạch hiểu mắt lẽ nhìn hắn ngực, ly hỏa vương thật sự sẽ tại đây loại thời điểm mấu chốt quay dày các ngươi sao. Là các ngươi sư tỷ nghĩ đến cái kia ma tu sự. Giao cơ tựa hồ ngáp một cái, ta muốn đi ngủ một giấc. Đại gia yên lặng nhìn hắn bóng dáng biến mất. Cái gì ma tu? Ngươi đã quên sao? Hàn nhị Cẩu từ đồ sơn địa cung mang về tới Lúc trước đại sư tỷ trở về một chuyến tông môn, bắt được hắn kim đan hóa thành kết tinh. Tô Húc sắc thật là đống nhiên nghĩ vậy sự, nhưng nàng còn không đến mức ở cái gọi là thời điểm mấu chốt trực tiếp trốn chạy. Nàng tốt xấu sửa sang lại dung nhan, mới đi trước vạn dược thiên cung, nhẹ nhàng bay đến cựu trọng điện, nhìn xem là ai tới. Trong đại điện đứng lặng vài đạo bóng người, bọn họ tựa hồ vây quanh thứ gì, đang ở thấp giọng giao lưu. Cảm ứng được linh áp khí, giữa áo lam nữ tử dẫn đầu xoay người, nâng lên một bàn tay. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm vui đến quên cả trời đất. Tô Húc thực tự nhiên mà cùng nàng vỗ tay, phảng phất các nàng thật sự là nhận thức nhiều năm bạn tốt, trên thực tế 15 phút trước ta còn ở suy tư vì sao mỗi lần đều sẽ lộng thương người khác. Nga Sơn Quân sửng sốt một chút, chợt chỉ vào nàng cười ra tiếng tới, "Này vấn đề hỏi ngươi chính mình đi." Trung quanh đại yêu biểu tình khác nhau mà nhìn nàng. Nguy Sơn Quân rất là ngoài ý muốn nhướng mày, mãn nhãn ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Cùng Sơn Quân cười như không cười mà nhìn nàng giống như đang nói chính mình làm cái gì ngươi không biết sao vọng sơn quân như cũ cười tủm tịm trong mắt lại nhiều vài phần hài hước chi ý lần tới ôn nhu chút không phải hảo hoàn sơn quân vẻ mặt lạnh nhạt mà lắc lắc đầu kỳ sơn quân nhưng thật ra vô vô nàng bả vai tiểu cửu hẳn là không phải kêu ý tứ đi tô húc hướng hắn đầu đi một cái lý giải vạn tuế ánh mắt không phải lần đó sự vương thượng tất nhiên minh bạch ta đang nói cái gì ly hỏa vương nhưng thật ra không sao cả gật gật đầu rất hào phóng thả thản nhiên mà đáp Bất quá là ở kia một chút khống chế linh lực thôi, chờ lát nữa ta giảng cho ngươi. Đại yêu không nghĩ tới nàng còn dám tới như vậy nhất chiêu hỏa thủy đông dẫn, tức khắc sôi nổi đầu lấy kính nghề ánh mắt. Tô Húc lúc này mới chuyển động tầm mắt, nhìn phía bị mọi người vây quanh ở trung gian sự vật. Đó là một khối đứng sừng sững trên mặt đất thật lớn băng tinh, nội bộ tầng tầng đông lại, dày nặng kiên cố vô cùng, ước sao có hai thước độ cao. Băng tinh lý chính trung ương là một đạo mảnh khảnh, phảng phất động lại màu đen sương mù nó chính duy trì bị đóng băng lúc ban đầu tư thái nửa phần không thể động đậy tô húc nhíu mày nhìn đã cảm nhận được một cổ điểm xấu hơi thở nay cùng ở trong tay nắm chặt không quá giống nhau lúc ấy nàng còn dùng chính mình linh lực gáp chế này tạ vật hiện tại tuy rằng này xương đen bị chặt chẽ mà đông lạnh trụ lại chỉ là bị trói buộc lên ngươi có cái gì cảm giác nga sơn quân rũi tay ôm lấy nàng bả vai tô húc trầm ngâm một tiếng nó tựa hồ như cũng là thanh tỉnh ta cảm giác chính là một khi này lớp băng hòa tan nó sẽ lập tức xuống lại, không chút do dự tập kích chúng ta mọi người. nàng nói hướng hoàn sơn quân đầu đi một cái ấy nay ánh mắt, ý bảo chính mình đều không phải là công kích hắn băng linh lực vô dụng. người sau đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trắng nàng liếc mắt một cái, phản phất rất là khó chịu, bởi vì nàng đem hắn nghĩ đến quá mức bụng dạ hẹp hòi. tô húc không khỏi nhìn về phía đứng ở băng tinh bên kia người, vương thượng đã sớm đoán được kia ma tu sẽ biến thành cái dạng này, ách, hoặc là sẽ lưu lại loại đồ vật này. ngươi cho rằng đây là cái gì? lý hỏa vương không đáp hỏi ngược lại tô Húc hơi giật mình tiếp theo một lần nữa đánh giá khởi băng tinh xương đen tia một tia sương mù tựa như một mảnh mềm nhẹ sa mỏng lúc trước gập vào trước mặt khi lại nhanh chóng sắc bén như tia chớp lúc trước từng suy đoán quá tia ma tu có lẽ là ám ma giáo đồ cũng chính là phệ mị người sùng bái bọn họ đều muốn biến thành vụ ma nay không phải là cái kia ma tu từ từ chẳng lẽ hắn đều không phải là là đã chết mà là biến thành ma tộc không tồi Ly hỏa vương khen ngợi mà gật đầu nói, lúc trước ngươi nói lên người này, ta liền tưởng huyền hỏa giáo vì sao phải cầm tu hắn, bọn họ nếu là tưởng từ hắn trong miệng biết chuyện gì, nhất định cũng cùng bọn họ đại kế có quan hệ. Ma tu còn có thể có cái gì đại kế, đơn giản là như thế nào biến thành ma tộc, như thế nào triệu hoán bọn họ thánh thần lâm thế. Di, huyền hỏa giáo kỳ thật đã có bao nhiêu năm, chưa từng có tín đồ chân chính đạt tới mạch lạc chi cảnh, cũng chính là chúng ta nói biến thành ma tộc. Nga sơn quân sở cầm nói. Những năm gần đây bọn họ hành quân lặng lẽ, cũng có này duyên cớ, ngươi xem bọn họ chiến lược như thế nào? Hay không xưng được với dối tinh dối mù đâu? Đối với giống nhau tu sĩ mà nói tự nhiên không phải, năm đó mộ dung giao sư phụ trường trưởng lão còn bị trọng thương, có cái chảm long phong đệ tử còn bởi vậy hy sinh. Nhưng mà ở này đó đại yêu trong mắt, huyền hỏa giáo ma tu sức chiến đấu, ở không có cổ ma bông xuống, không chịu hoán ma tộc tiền đề hạ, sắc thật không đủ xem. Mà bọn họ năm trước lại ra tới làm ác, hồng diệp chấn kia thảm án đó là bắt đầu hàn vân nương có lẽ là bọn họ mục tiêu bởi vì nàng cùng vụ ma sinh hạ hậu duệ tô húc bừng tỉnh đại ngộ thậm chí thấp giọng bạo thô khẩu cái kia ma tu nói không chừng hàn vân nương sự là hắn nói ra nếu bọn họ đều là ám ma giáo đồ hoặc là nói hắn có phải là năm đó đem hàn vân nương bắt cóc người đâu hàn diệu mẫu thân thiếu niên khi cùng người tư buôn trở về về sau liền điên rồi lại còn có sinh hạ một cái ma tộc thông thường tới nói cho dù là vụ ma Bọn họ cũng sẽ không ham thích với lửa gạt thiếu niên thiếu nữ tình cảm, lại làm cho bọn họ sinh cái hài tử, bởi vì này thật sự không cần thiết. Cho nên, nàng rất có thể là thông qua nào đó tế hiến nghi thức, hoặc là những cái đó ma môn trùng kỳ kỳ quái quái thủ đoạn, cùng chân chính ma tộc giao hợp. Lý giới bên cạnh, hàn diệu lang thang không có mục tiêu mà ở cánh đồng hoang vu thượng hành tẩu. Bởi vì nơi này không có ngày đêm chi phân, cũng không thấy nhật nguyệt sao trời, vì vậy vô pháp phán đoán thời gian. Bất đồng địa điểm cùng trải qua, sẽ làm người đối thời gian phán đoán sinh ra một ít ảo giác. Thí dụ như bị giam cấm ở phong bế nhà tù người, một mình đặt mình trong với an tĩnh trong hoàn cảnh, có đôi khi bọn họ khả năng cho rằng chính mình đã vượt qua mấy cái canh, giờ, nhưng kỳ thật 15 phút đều không đến. Hàn diệu nhưng thật ra không có loại này ý tưởng. Bởi vì hắn cơ hồ quên mất thời gian khái niệm, hắn không hề đi tự hỏi chính mình đến tuột cùng vượt qua nhiều ít canh, giờ, cũng hoặc là nhiều ít nhật tử, trên thực tế theo hắn càng thêm thâm nhập hắn liền càng thêm đã không có tự hỏi loại này hành vi. Hắn chỉ là bằng vào bản năng không ngừng về phía trước, không ngừng ăn luôn bất luận cái gì một cái hắn nhìn thấy ma tộc. Này đó ma tộc, sinh thời đều là yêu hoặc người, bọn họ cũng đều hoài giải rác đoạn ngắn ký ức, những cái đó hình ảnh bị quan chú tiến hắn trong đầu, kỳ diệu mà bị chuyển hóa thành tin tức. Nhưng mà, này đó tin tức rất khó lại khiến cho hắn phản ứng. Hắn chỉ là bị động mà tiếp thu, phản phất không ngừng hóa thành các loại trong trí nhớ vai chính. Hắn trải qua quá một hồi tai nạn cửa nát nhà tan, trải qua qua đi viện tranh đấu đau thất con cái, cũng trải qua quá bị tu sĩ đuổi giết, bị đào đi yêu đàn lột ra róc xương đau đớn, cũng trải qua quá bị nhốt ở trong lồng cuối cùng bị bán cho yêu quái, bị lợi trảo xé rách tứ chi lại bị răng nanh xẻo đi ra thịt tra tấn. Hắn mơ màng hồ đồ mà xem cũng cảm thụ được này đó trước khi chết cuối cùng một màn. Hắn có thể cảm nhận được những cái đó ngập đầu sợ hãi cùng tuyệt vọng, cũng có thể cảm nhận được thân hình chia năm xẻ bảy thống khổ. Hàn Diệu tiếp nhận rồi rất nhiều ký ức, có chút là về sinh thời quá vãng, cho nên hắn thậm chí đã biết một ít yêu tộc gian tân bí, nhưng mà đại đa số đều là này đó trước khi chết ký ức ghi, làm người thân thể cùng tinh thần gặp song trọng tra tấn. Mông lung gian, hắn trong đầu tựa hồ hiện lên một ít ý tưởng. Có chuyện gì không thích hợp? Đúng rồi, những người đó rõ ràng là chết ở nhân tộc tu sĩ hoặc là yêu tộc trong tay, vì sao sẽ biến thành ma tộc? Chẳng lẽ không phải trừ bỏ ma tu ở ngoài, chỉ có bị ma chướng ô nhiễm? hoặc là bị ma tộc giết chết, mới có thể phát sinh loại chuyện này sao. Từ từ, ta vì cái gì sẽ cho rằng bọn họ cần thiết muốn như vậy mới có thể biến thành ma tộc. Hắn hốt hoảng mà nghĩ, vì cái gì này đó ma tộc chưa từng muốn ăn luôn ta. Ma ta ở một người tiếp một người mà ăn luôn chúng nó, Ta lại vì cái gì ở chỗ này. Ta còn muốn làm cái gì. Ở những cái đó phân loạn phức tạp ký ức, lóe hồi loang lổ hình ảnh bên trong. Váy đỏ thiếu nữ thân ảnh mơ hồ hiện ra tới. Nàng đứng lặng ở cao cao huyền nhai phía trên, diễm lệ làn váy ở trong gió phi dương. Đầy trời băng xương tản tuyết thổi cuốn mà đến, vắt ngang ở bọn họ giữa, mơ hồ cặp kia phiếm vàng rực đôi mắt. Là tô húc, là người kia đem hắn đẩy xuống dưới. Hắn nhớ không rõ lắm nàng cuối cùng một khắc biểu tình, tựa hồ là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng, cũng tựa hồ có chút trả thù khoái ý trộn lẫn trong đó. Nay trong nháy mắt, Hàn Diệu nhớ tới chính mình là ai, chính mình vì sao mà rơi nhập như vậy tình cảnh? nàng có lẽ đã sớm tưởng ném rớt hắn, nàng so với hắn lịch duyệt phong phú, cũng so với hắn thành thục thả mất cảm, nàng có lẽ đã sớm xem thấu hắn tâm ý. đương nhiên, chính hắn đều không xác định kia đến tột cùng là cái gì. Sau đó hình ảnh vừa chuyển, phong tuyết phiêu diêu phế tích, biến thành váy đỏ thiếu nữ đầy mặt mỉm cười mà ngồi ở lan căn thượng, yêu long thân mật mà túi người nâng lên nàng chân trần. bọn họ chi gian phảng phất có nào đó linh tê cùng ăn ý, liền giống như tiêu nham thành chợ đêm thượng nam nhân kia. Hai người cầm tay tương vọng mà cười khi, nàng đôi mắt ảnh ngược doanh doanh ngọn đèn dầu, mang theo ôn nhu như nước tình tố. Vì cái gì đâu? Chính mình cũng chỉ có thể trở thành nàng muốn ném rất gánh nặng, vô luận hắn làm ra cái gì nỗ lực. Hắn lúc ban đầu tiến vào Vạn Tiên Tông cũng cũng không lựa chọn, nếu là không cùng Liêu lão quỷ lá mặt lá trái, kia mẫu thân có lẽ cũng sẽ mất đi tính mệnh. Sau lại tiến vào Đào Nguyên Phong, hắn cũng từng lộ ra rất nhiều chọc người hoài nghi sơ hở, bởi vì hắn tưởng ở trên mặt nàng nhìn đến cái loại này kinh ngạc cảm xúc hoặc là ít nhất có thể làm nàng cùng chính mình nhiều lời vài câu. Lại sau lại hắn ý thức được, tô hút đối người khác đều sẽ không như vậy kháng cự, nàng có lẽ là ghen ghét hắn, có lẽ là hoài nghi hắn, vô luận như thế nào đối hắn có điều bất đồng, nghĩa xấu cái loại này. Nàng cùng nàng các sư đệ sư muội chi gian tắc bằng không, bọn họ có nào đó càng thêm khắc sâu giao tình. So với hàn diệu ở chấp sự đường gặp qua những cái đó đồng môn bạn tốt, bọn họ lẫn nhau gian tựa hồ có nhiều hơn tín nhiệm cùng ăn ý. Những người đó đã từng đi trước bích hải các bái kiến tạ vô nhai Bọn họ ánh mắt như có như không từ trên người hắn xẹt qua Nhìn như biểu tình màng cười, đáy mắt lại có lanh khóc xem kỹ Còn có một loại phát ra từ sâu trong nội tâm căm thủ chi ý Đó là bởi vì Tô Húc không thích hắn sao Vẫn là bởi vì bọn họ cũng đối hắn có điều lòng nghi ngờ Nhưng này cũng không quan hệ, rốt cuộc bọn họ đều quen biết đã lâu Cùng tạ vô nhai làm giao dịch, hắn kỳ thật cũng không có lựa chọn nào khác Lúc ban đầu hắn cho rằng chính mình không cần trả giá cái gì, chỉ là một phen kiếm, tuy rằng đối hắn mà nói cũng không có gì dùng, sau đó hắn mới biết được, hắn còn muốn trả giá một chút khác cái gì, kia có lẽ không phải rất quan trọng, lại vừa lúc là hắn để ý đồ vật. Hắn mơ mơ hồ hồ về phía trước đi, trong đầu không ngừng hiện lên những cái đó hỗn độn phức tạp, đến từ người khác ký ức, lại bắt đầu đèn kéo quân thoáng hiện chính mình hết thể trải qua. Sở hữu hình ảnh một màn một màn, giống như bị cuồng phong phát động trang sách dối tinh dối mù mà cực nhanh mà qua cuối cùng đỉnh trệ ở mộ trong ngay mắt tóc đen váy đỏ thiếu nữ trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn rơi vào vực sâu a ta biết ta muốn làm cái gì ta muốn tìm được nàng ta muốn một lần nữa đứng ở nàng trước mặt nói cho nàng thiếu niên dừng bước ngẩng đầu lên nhìn một mảnh khói mù không trung xám xịt mây mù bao phủ cánh đồng hoang vu bốn phía chỉ có thưa thớt khô thủ cùng du đãng bộ xương khô cùng loại cảnh tượng phảng phất vĩnh vô trường mực mà kéo dài hắn trầm mặc về phía trước đi rồi một bước quanh thân nổi lên kỳ dị linh lực dao động một trận mới lạ cảm giác cọ rửa quá toàn thân phảng phất có nào đó cấm chế bị mở ra hắn biết chính mình tiến vào lý giới đây là một loại thực huyền diệu cảm giác bởi vì chôn cốt chi nguyên cùng lý giới cũng không có minh sắc phân giới hắn bên người cảnh tượng thậm chí không có rõ ràng biến hóa nhưng mà hắn bắt đầu có thể nhận thấy được một ít linh áp tồn tại lý luận thượng nói nay hẳn là tượng trưng cho cao đẳng ma tộc Cánh đồng hoang vu thượng sương mù bắt đầu trở nên nồng đậm, trời cao hôi sắc ma trướng phảng phất hàng xuống dưới, trướng khí từng mảnh từng mảnh kích động trên mặt đất, liên miên như hải, bốn phía đều càng thêm mơ hồ không rõ. ở những cái đó linh áp truyền đến chỗ đột nhiên vang lên một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai. Hàn Diệu suy tư một chút, vẫn là hướng tới cái kia phương hướng lao đi, trên người hắn linh lực cũng không hao tổn, thậm chí ở ăn luôn một đống lớn ma tộc lúc sau còn đang không ngừng tăng trưởng, nửa nén hương lúc sau. Hắn thấy được một cái có chút kinh người cảnh tượng. Ở trên núi dưới, một đoàn bộ xương khô chính vây quanh một cây khô quắt giữ tợn khô thụ. Trên cây ngồi mấy cái tu sĩ bộ dáng người trẻ tuổi, mỗi người hình dung mỏi mệnh, quần áo tả tơi, trên người còn có vết máu. Ít nói có mấy trăm chỉ bộ xương khô, chính rầm rạp mà tệ ở một chỗ, cánh tay chân cẳng xương sừng cho nhau va chạm, trong lúc nhất thời thậm chí tuy hai mà một, còn phát ra khiếp người cọ sát thanh. Bộ xương khô nhóm rỗi trắng bệnh xương cánh tay Sắp nhọn tay chảo ở không trung lúc đóng lúc mở, tựa hồ ý đồ bắt lấy thứ gì. Hàn Diệu biết này đó ma tộc cũng không có như vậy công tiện, bọn họ có thể ở vương góc mặt đất vách đá thượng bò sát chạy vội, không có khả năng đối trên cây con ngồi không hề biện pháp. Tạo thành trước mắt cục diện này duyên cớ chỉ có một, bọn họ bị kết giới chặn. Những cái đó các tu sĩ tê thành một đoàn, trong đó một người tuổi trẻ nhân thủ trung phụng một cái nho nhỏ quân cầu. Kia một đoàn quang mang đã thập phần mỏng manh, phảng phất trong mưa to lay động tan rã tùy thời đều có tắt khả năng người nọ cắn chặt môi trong mắt đã chảy ra nước mắt bên cạnh đồng môn tựa hồ cũng đều ở sợ hãi chung run rẩy bởi vì bọn họ biết này kết giới duy trì không được lâu lắm rốt cuộc có cái thiếu niên la lên một tiếng chúng ta trốn ở chỗ này có ích lợi gì còn không bằng sấn nơi này thượng có linh lực chúng ta có thể chạy đến nào đi có người phản bác nói nơi này căn bản không có an toàn chỗ thiếu niên mí môi bọn họ vốn tưởng rằng hắn muốn từ bỏ không nghĩ tới hắn bỗng nhiên bạo khởi Vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Hắn sấn người nọ không có phòng bị, trực tiếp đem quang cầu từ nàng trong tay đoạt lấy tới, sau đó nhảy xuống. Chương 77 Thiếu niên giơ quang cầu dừng ở trên mặt đất. Vô hình kết giới tùy theo di động. phảng phất có lực lượng nào đó vờn quanh ở hắn bên người, đem những cái đó chen trúc vọt tới bộ xương khô hướng hai sườn đẩy ra. Hắn bên người hình thành một mảnh nhỏ chân không mảnh đất, vô luận bộ xương khô nhóm như thế nào về phía trước tế động, cũng vô pháp lại hướng hắn đến gần rồi. Thiếu niên trên mặt biểu tình cho thấy thả lỏng rất nhiều, càng thêm nắm chặt trong tay đồ vật. Kia kỳ thật là một viên tròn triệu tinh cầu, bên trong ẩn chứa một đoàn dây dưa phù văn, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quang mang từ những cái đó phù văn thượng phát ra, xuyên thấu tinh cầu chạy về phía trong không khí. Nhưng mà, phù văn thượng quang mang chính dần dần ảm đạm, đã có hơn phân nửa hoàn toàn lũ ám xuống dưới, chỉ còn lại có một tiểu khối vẫn như cũ loe sáng. Trả lại cho ta. Khâu ngọn cây đoan. Kìa lúc ban đầu kiềm giữ quang cầu thiếu nữ cả giận nói, đây là sư phụ cho ta. Thiếu niên lại không đợi bọn họ, vận khởi cuối cùng linh lực, lập tức hướng nơi xa chạy đi, các ngươi liền chết ở này. Kết dối đi xa khi, dư lại bộ xương khô nhóm sôi nổi xoay người, gào giống nhào hướng trên cây các tu sĩ. Giây tiếp theo, thiếu niên thanh âm đột nhiên im bặt Các tu sĩ thấy hoa mắt, vẫn chưa thấy rõ đã xảy ra cái gì, đại đoàn xương đen ngang trời tràn ngập, đem bộ xương khô nhóm bao phủ trong đó. Bọn họ tâm nhìn bị xương đen che đậy, chỉ có thể nghe thấy cốt cách vỡ vụn thanh liên tiếp không ngừng. Cũng chính mình sư đệ linh áp biến mất ở nơi xa. Tuổi trẻ các tu sĩ khẩn trương mà ôm thành một đoàn, vài cá nhân tế ra trong tay pháp khí, nhưng mà bọn họ linh lực không đủ, chỉ có thể nắm chặt ở trong tay, run bần bật mà đem mũi kiếm chỉ về phía trước phương xương đen. Kia một đại đoàn đen nhánh xương mủ trướng cắn nuốt bộ xương khô nhóm, sau đó dần dần tản ra, lộ ra một cái nửa người nửa ma tồn tại. Tóc đen thiếu niên gương mặt anh tuấn. Chân chùi gầy nhưng rắn chắc thượng thân, hai chân đã bị hơn phân nửa xương mù hóa, xương mù lưu ngưng tụ thành xúc tu có trượng hứa chi trường, dương nanh múa vuốt mà ở hắn bên người quay quanh di động. Hắn ngẩng đầu lên, thâm thúy đôi mắt tựa như hát quên, thẳng tắp xem tiến người đáy lỏng, các ngươi vì cái gì không truy hắn. Các tu sĩ ngơ ngác mà nhìn hắn. Giờ khắc này, cơ hồ mọi người, đều cảm thấy một cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi, hình như là tay không tức sắt người ở núi rừng chung gặp đói khát dã thú Cái loại này bản năng sợ hãi cảm chi phối thân thể. Bọn họ trông thấy hắn đôi mắt, trong đầu lại sinh ra một cổ mơ mơ hồ hồ ảo giác cảm, phảng phất đó là một đạo không ngừng quấn động lốc xoáy, đưa bọn họ linh hồn đều hít vào không đáy vực sâu. Chúng ta, linh lực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Trong đó có cái cô nương hốt hoàng địa đạo, hắn là chúng ta tiểu sư đệ, mọi người đều che chở hắn, vì vậy hắn còn có chút linh lực, chúng ta đuổi không kịp. Nàng ngây thơ mà nói xong, đông nhiên thanh tỉnh chút. Nhìn nhìn lại trước mặt tóc đen thiếu niên, này nhìn không ra là ma tộc vẫn là nhân tộc quái vật, đối phương nghe thế câu nói tựa hồ có chút hợp lực, nhất thời không có trả lời. Đại gia từng cái tỉnh táo lại, sợ hãi mà nhìn ra hỏa này, phát hiện hắn nhất thời không có công kích tí độ, trong lòng lại tồn vài phần may mắn ý niệm. Vị đạo hữu này, lúc trước Phùng Hạt Châu thiếu nữ do dự mà mở miệng, không biết ngươi là. Hàn Diệu lúc ban đầu mặc không lên tiếng mà nhìn bọn họ, lúc này bỗng nhiên mở miệng đánh gãy nàng. Các ngươi như thế nào sẽ tới nơi này? Thiếu nữ mím môi, cũng không dám so đo đối phương đoạt đoạn chính mình nói chuyện, kỳ thật chúng ta cũng không rõ lắm, chúng ta vốn là vâng mệnh điều tra một chỗ thôn hoang vắng, kia địa phương nghe nói có tà sùng lui tới, buổi tối thường xuyên có ma chơi lập lòe, vài tòa sơn ở ngoài cũng có chút thôn trang, có thôn dân sẽ từ nơi đó trải qua, dần dần có người mất tích bọn họ không dám đi điều tra, liền hướng chúng ta lang hoàn cầu viện. Bọn họ trên người quần áo cũng đều rách tung tóe hoàn toàn nhìn không ra môn phái. Hàn diệu thế mới biết bọn họ là lang hoàn đệ tử, hơn nữa nghe này tự thuật, tình huống tựa hồ cùng Bạch Sa Thành có chút cùng loại. Bạch Sa Thành. Hắn lại nhìn không được nhớ tới ở cánh đồng tuyết thượng trải qua, còn có mặc danh hiện lên trôn cốt chi huyên, váy đỏ thiếu nữ càng thêm đi xa thân ảnh. Cái kia thôn làm sao vậy? Hắn đỡ chắn hỏi, ý đồ làm chính mình không hề hồi tưởng những cái đó. Cái kia thôn. Thiếu nữ thấy hắn lộ ra một chút thống khổ dối dám bộ dáng. Không cấm cũng có chút khẩn trương, sợ người này một lời không hợp đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Rốt cuộc hắn trong nháy mắt liền đem sở hữu bộ xương khô trở nên vô tung vô ảnh. Nàng lắp bắp nói, kia trong thôn ra chút việc lạ, chúng ta cũng là ở phụ cận tìm hiểu đến. Nghe nói vài thập niên trước, trong thôn có cái cô nương bị tài chủ chi tử coi trọng. Tóm lại chính là cô nương thà chết không tử, cha mẹ cũng cự tuyệt đem nàng gả đi ra ngoài, kết quả tài chủ chi tử tìm người ở ban đêm đem nàng cha mẹ giết. Ngày hôm sau chạy đến trong nhà nàng mạnh mẽ đoạt người. Kia cô nương bị đoạt đi rồi thiếu nữ thấp giọng nói, nhưng mà không bao lâu, tài chủ cả nhà qua đời, kia trong thôn người cũng đều đã chết, toàn bộ thôn đều hoang phế. Hàn diệu nghe xong này chuyện xưa cũng không phản ứng, hắn đã sớm thấy nhiều nhân cha bại hoại, kia tài chủ chi tử cũng bất quá là trong đó một cái, nhân tộc giữa không thiếu người tốt, người xấu lại cũng vĩnh viễn không ít. Các ngươi ở trong thôn nhìn thấy gì? Rất nhiều ma tộc. Một cái khác cô nương tráng lá gân đáp. Tiêu cảm giác rất kỳ quái, giống như đi vào về sau liền đến một cái khác địa phương. Rõ ràng chung quanh cảnh vật không có gì biến hóa, nhưng là bỗng nhiên có rất nhiều ma tộc bừng lên, có rất nhiều từ trong phòng, còn có rất nhiều từ nóc nhà thượng. Bọn họ cùng nơi này bộ xương khô không quá giống nhau, tuy rằng khô gầy, lại còn có một tầng da người, trên đầu chỉ có một con thật lớn đôi mắt, xa xa nhìn sẽ sáng lên. Hàn diệu cũng gặp qua cùng loại ma tộc, ở trôn cốt chi huyên, chỉ là số lượng so bộ xương khô muốn thưa thất một ít. Chúng ta cùng bọn họ chiến đấu mấy cái canh giờ, đã kết sức vốn định từ trong thôn đi ra ngoài, kết quả ngọc giản vô pháp liên lạc trong thành sư huynh sư tỷ hơn nữa thôn chúng quanh phảng phất còn có kết giới, đem chúng ta vây ở bên trong, chúng ta bắt đầu nghe được một nữ nhân tiếng cười, vô luận chúng ta chạy đến nơi nào, thanh âm kia đều như bóng với hình mà đi theo chúng ta. Một cái khác thiếu niên nói tới đây, bế lên cánh tay đánh cái dùng mình, trong mắt bắn ra sợ hãi chi sắc, ta hiện tại vẫn như cũ có thể nghe được, ngươi nghe không được sao. Hàn diệu. Hán Diệu, hắn sắc thật nhẹ không được. Sau đó chúng ta không biết như thế nào bị kéo vào nơi này. Nơi này là không là lý giới đâu. Lúc trước nói chuyện thiếu nữ hai mắt đấm lệ doanh doanh địa đạo, chúng ta tất nhiên là trở về không được, lấy chúng ta tu vi, tuyệt không khả năng đi ra nơi này. Bọn họ đều là chút cơ cảnh, xưa nay tu luyện khi, nếu là linh lực háo không, trải qua cá biệt canh giờ cũng có thể khôi phục một ít. Nhưng mà bọn họ đã ở chỗ này mệt nhọc hồi lâu kinh mạch lại vẫn như cũ trống trơn đáng đáng nhấc không nổi một tia linh lực hàn diệu cũng không có mở miệng an ủi bọn họ rốt cuộc nếu không phải hắn xuất hiện nói này nhóm người tất nhiên đã chết cho nên nàng nói chính là lời nói thật bọn họ xem hắn trầm mặc trong lòng lại sợ hãi lên gia hỏa này không biết là người là ma nhưng mà nếu là địch nhân nói lấy bọn họ chẳng hướng hắn căn bản không cần nói chút vô nghĩa làm bọn hắn thả lỏng cảnh giác lang hoàng các đệ tử tựa hồ sợ hắn đột nhiên tập kích Chạy nhanh lại nói về ngay lúc đó chi tiết, nhưng mà kia cũng không có gì dùng. Không ngoài là bọn họ ở nữ nhân tiếng cười hoảng sợ tứ tán, kết quả trốn đến các nơi đều có thể nghe được thanh âm kia, cuối cùng không thể hiểu được mà liền tiến vào nơi này phương. Giờ này khác này, bọn họ vẫn như cũ bị kia tiếng cười như giỏi phụ cốt quấn quanh, thường thường liền nghe thấy đứt quãng tiếng vang. Có khi xa đến phảng phất ở mấy chục trượng ở ngoài, có khi lại gần gui phảng phất liền ở bên hai. Đột nhiên, một trận gió to cuốn quá yên tĩnh cánh đồng hoang vu các tu sĩ hoảng sợ mà nhìn quanh bốn phía ở phương xa một mảnh cháy đen phập phồng đồi núi thượng bỗng nhiên sáng lên vô số tàn phá quan điểm phảng phất sao trời rơi xuống ở vùng quê thượng chợt lóe chợt lóe mà tản ra tinh quang màn trời âm trầm đen tối bốn phía còn tràn ngập cho đen ma trướng những cái đó quang mang xuyên thấu nồng đậm trương khí cắm vào bọn họ tầm nhìn bên trong hơn nữa theo thời gian trôi đi càng thêm loại sáng những cái đó quang mang bắt đầu không ngừng về phía trước kích động Lan hoàng các đệ tử không có tu vi, nhãn lực còn ở, lúc này không khỏi la hoàng lên, chính là mấy thứ này. Ở những cái đó đồi núi đỉnh, đứng sừng sững một đám tướng mạo quỷ dị ma vật, bọn họ thân hình cùng người tương tự, chỉ là khô quát thon gầy, phẳng phất một tầng nhăn rún gió ra bọc xương cốt. Bọn họ đầu đại đến kinh người, mặt ở giữa lại có chỉ một quyền đầu đại đôi mắt, đồng tử nở rộ ra trói mắt ánh sáng, đó là các tu sĩ nhìn đến quan điểm. Là mục ma. Hàn diệu nhàn nhạt nói, các ngươi biết thiên tinh học sao? Lang hoàn các đệ tử sướng sốt, bọn họ đã sớm không có nói chuyện phiếm tâm tình. Nhưng mà bị như vậy vừa hỏi, dẫn đầu thiếu nữ vẫn là nhịn không được trả lời, kia không phải ma môn sao? Chúng ta cũng chỉ nghe qua tên thôi, chẳng lẽ ngươi? Cùng ta không quan hệ? Hàn diệu trầm giọng nói, tiên tinh học cung sùng bái nguyên sơ cổ ma quần tinh, biến thành mục ma đó là bọn họ theo đuổi, các ngươi ở kia thôn hoang vắng gặp được đồ vật chính là mục ma. Về cái này ma môn, hắn cũng là từ này đó thượng vàng hạ cám trong trí nhớ được đến tin tức trước đó nghe cũng chưa nghe nói qua này giáo đồ so huyền hỏa giáo ma tu còn muốn điệu thấp ít nhất trăm tám mươi năm qua đều không có bọn họ tin tức có người gian nan địa đạo chúng ta cũng đoán được đó là ma tộc nhân bọn họ rất khó giết chết chính là ma tộc như thế nào sẽ ở hiện thế xuất hiện vẫn là như vậy một đông lớn lại không có người triệu hoán bọn họ hàn diệu chưa trả lời liền nghe được tiếng cười như chuông bạc kia tiếng nói kiểu mỹ lại mang theo một chút linh động làm người nghe liền tâm trí hướng về hơi thở kỳ lạ linh áp từ trên trời giáng xuống một bóng người huyền phù ở giữa không trung quanh thân tản ra nhu hòa bạch sắc vầng sáng các tu sĩ chỉ có thể nhìn đến nàng kia yểu điệu bóng dáng một đầu trường cập mắt cá chân thác nước tóc đen một tịch phấn hồng váy áo còn có làn váy hạ lộ ra bánh bạch cẳng chân mảnh khảnh cổ chân vị này tiểu tiên trưởng nói sai lạc từ các ngươi tiến vào trần ra thôn kia một khắc các ngươi liền sớm đã không tái hiện thế nàng quỷ dị mà di động ở không trung sợi tóc ở trong gió nhẹ, nhẹ nhàng giơ lên Nói xong câu đó, nàng quay đầu lại xinh đẹp cười, "Đó là ta lãnh địa, nơi này cũng thế." Lang Hoàn các đệ tử kinh hãi, sôi nổi bưng kín đôi mắt. Này nữ tử bóng dáng tú mỹ dịu dàng, sườn mặt hình dáng tựa hồ cũng rất là thanh lệ, môi lĩnh bạc, môi đỏ nở nang. Nhưng mà, trên mặt nàng kia vốn nên sinh ra một đôi mắt vị trí, thình lình chỉ có một con hình dạng kỳ lạ mắt tròn, chính nở rộ khác người ngoại minh rượu tia sáng kỳ dị, làm người vọng chi hai mắt đau đớn. Các tu sĩ kêu thảm che lại hai mắt. Máu tươi từ bọn họ khe hở ngón tay chảy xuôi ra tới, thậm chí bắt đầu có người trên mặt đất không ngừng kêu rên la lộn. Chỉ có hàn Diệu vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ, lãnh đạm mà cùng nàng kia đối diện. Tu sĩ luôn là như vậy, không phải sao? Nữ tử dường như ở cùng hắn đáp lời, lại phảng phất ở lầm bầm lầu bầu. Cha mẹ ta bị hại chết, ta bị cướp được nhà bọn họ, có một ngày trộm chuồn ra đi, ở trấn trên gặp một cái con kiếm tiên nhân, ta cầu hắn cứu cứu ta, nhưng mà hắn đồng bạn lại từ một bên chạy tới. Đem ta đẩy ngã trên mặt đất, nói bọn họ mặc kệ thế tục việc, còn nói ta nếu gả cho người, nên kiểm điểm chút, rời xa nàng sư minh. Hàn diệu nghe được nhịn không được mày đại nhăn, ngươi đều gặp gỡ chút cái gì hạ cửu lưu môn phái tu sĩ, nếu là ngươi gặp được sư tỷ của ta. Tô húc nhất định sẽ giúp nàng. Hắn như vậy nghĩ, thật là kỳ quái, ở nàng làm ra loại chuyện này lúc sau, hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc nàng tại đây loại thời điểm sẽ không chút do dự hỗ trợ. Trên thực tế này cũng hoàn toàn không không khỏe tô hút vốn là không phải cái loại này truyền thống ý nghĩa người tốt nhưng nàng xác thật sẽ làm tốt sự nhân tộc vốn chính là mâu thuẫn nữ tử cũng không phản ứng hắn ta lòng tràn đầy tuyệt vọng mà bị bọn họ kéo về nhà lại ăn một đốn đòn hiểm lang hoàn các đệ tử tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến hàn diệu mắt điếc thai ngơ chỉ nhìn chằm chằm cách đó không xa phân ý hiền nữ tử hắn nhìn người sau trên mặt lấp lánh tỏa sáng tự mắt ngươi cũng không có bị ma tộc giết chết cũng không có chạm vào ma chướng Nhưng ngươi như cũ biến thành ma tổ, vẫn là ngươi gia nhập tiên tình học cung. Nữ tử khẽ hừ nhẹ một tiếng, môi đỏ hơi hơi cong lên, cười như không cười, ngươi vì sao sẽ tỏ mò này đó đâu? Ngươi! Nàng nói nói bỗng nhiên ngừng lại, sau đó vai qua đầu, dùng kia chỉ phiếm bạch mang đáng sợ đôi mắt nhìn chăm chú hắn. Ngươi là, không, ngươi đã từng bị ai cắn nuốt? sau đó ngươi dung hợp nó ý thức sao? Nữ tử có chút mê hoặc địa đạo. Hàn diệu! Hắn tiến vào trôn cốt chi bên cùng với lý giới lúc sau, còn chưa bao giờ gặp được quá vụ ma, cũng không có chạm vào bất luận cái gì cùng chi tướng quan ký ức, vì vậy nhất thời không biết đối phương nói chính là cái gì. Nhưng mà hắn lúc này cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, hoặc là ngươi trả lời ta vấn đề, hoặc là chúng ta liền ở chỗ này đánh một trận hảo, dù sao ăn luôn ngươi ta giống nhau có thể được đến đáp án. Cũng không phải. Cắn nuốt lúc sau được đến ký ức là rách nát. Cứ việc tình huống này theo hắn không ngừng ăn luôn càng nhiều ma tộc mà có điều chuyển biến tốt đẹp, lại vẫn như cũ không thể bảo đảm, hắn nhất định sẽ được đến hoàn chỉnh đáp án. Nữ tử cũng không tức giận, chỉ cười khanh khách mà nhìn hắn, kia chỉ thật lớn trong mắt tả hữu chuyển động, thực mau lại lần nữa đem tầm mắt một lần nữa dừng hình ảnh ở thiếu niên trên người. Hào đi! Nàng thanh âm điểm mĩ mà sự tình từ từ kể ra, nói đêm đó chính mình ở trong phòng khóc thút thít, khóc lóc khóc lóc ngủ rồi. Đi vào giấc mộng sau vào một mảnh sâu thảm yên tĩnh rừng rộng, xuyên qua rừng cây có một tòa ánh trang phủ đạng hàn đàm. Ta ở thủy biên cùng nó tương phùng. Nữ tử nhẹ giọng nói, đái ta lại lần nữa tỉnh lại khi, liền biến thành như bây giờ lạc. Hàn Diệu trong đầu toát ra rất nhiều suy đoán, nhưng mà đối phương sở giảng thuật kế tiếp bất quá là nàng như thế nào giết chết tài chủ chi tử, cũng tài chủ cả nhà, còn có những cái đó lúc trước xem náo nhiệt cao cao treo lên thôn dân. Nữ tử tựa hồ rất là vui vẻ mà nở nụ cười. Tiếng cười trong trẻo dễ nghe, bọn họ không giúp ta, ta tự nhiên có thể lý giải, nhưng ngươi biết bọn họ nói gì đó. Hàn diệu mặt vô biểu tình nói, đều tại ngươi phóng đãng tùy tiện, trêu chọc tài chủ chi tử. Ngươi hại chết ngươi cha mẹ. Ngươi xưa nay nên hảo hảo ở trong nhà đợi. Nữ tử ngẩn ngơ. Không ngoài chính là này đó thôi. Thiếu niên thấp giọng nói, thiển cận ngu mọi người, chỉ đem quái người bị hại có tội. Người như vậy ta thấy nhiều, ta từ nhỏ cũng là ở này đó người dựa lớn lên, không có gì kỳ quái. Chỉ là, cổ ma thế nhưng có thể vào mộng cùng ngươi gặp nhau, nói vậy các hạ cũng là có đại năng người. Nữ tử không nói một lời mà nhìn chằm chằm hắn, trên mặt kia chỉ làm cho người ta sợ hãi ma nhãn giật giật, đột nhiên bắn ra một đạo ngân bạch cổ sáng. Thế cực kỳ mãnh liệt, phong lưu hướng hai sườn cuốn động, bốn phía thậm chí vang lên một trận bén nhọn tiếng xé gió. Ngân bạch cổ sáng nặng nghề mà nện ở trên mặt đất, nháy mắt bạo liệt mở ra, những cái đó đầy đất loạn lăn tu sĩ chi gian phát ra thành một tảng lớn đưa bọn họ bao phủ trong đó quan mang bọn họ thực mau đỉnh chỉ kêu rên thét trói thai tựa hồ cũng không hề thống khổ lại qua không sai biệt lắm một nén nhang thời gian lang hoàn các đệ tử theo thứ tự đứng lên bọn họ như cũ khoác rách tung toé đạ bảo thân hình tựa hồ không có gì biến hóa trên mặt miệng nuôi đều ở chỉ là hai tròng mắt biến thành độc nhãn hơn nữa là một con trận lên cặp mắt vĩ đại trong mắt tả hữu chuyển động đồng tử ẩn chứa bạch quang lúc ban đầu phùng quang cầu thiếu nữ đứng ở phía trước nhất nàng dùng run rẩy tay sờ tới rồi chính mình mặt sau đó đụng phải kia một con nhích tới nhích lui trong mắt không thể tin tưởng mà ngẩng đầu ta sau đó nàng thấy được bên cạnh các sư đệ sư muội bọn họ hai mặt nhìn nhau dùng chính mình còn sót lại kia chỉ ma nhãn nhìn chăm chú đã từng đồng môn ngươi sau một lúc lâu đàng trước thiếu nữ quay đầu tới môi giật giật, ngươi vì sao ngươi rõ ràng có thể cứu chúng ta nàng thanh âm đàm thoại nhàn nhạt, nhạt cũng không có kịch liệt chỉ trích ngược lại như là lẩm bẩm lồ bầu bọn họ quả nhiên cùng những cái đó cấp thấp ma tộc bất đồng không chỉ có nhớ rõ lúc trước phát sinh sự còn có thể bình thường cùng người giao lưu hàn diệu không giao động nói ta có thể cứu các ngươi một lần cũng có thể cứu các ngươi hai lần ba lần nhưng mà ta không biết như thế nào đem các ngươi đưa ra đi ngụ ý là hàn tổng không thể vĩnh viễn bảo hộ bọn họ cùng loại sự tổng hội phát sinh kỳ thật mới vừa rồi hắn liền loáng thoáng cảm giác được nữ tử này bất đồng với mặt khác mục ma nếu này đó tu sĩ bị bộ xương khô nhóm xé nát hoặc là bị giống nhau mục ma giết chết hoặc là hoàn toàn chết hoặc là biến thành không có đầu vóc cấp thấp ma tộc nhưng mà nếu là bị nàng thay đổi có lẽ sẽ có điều bất đồng hàn diệu nói không rõ loại này trực giác nơi phát ra với nơi nào hắn có thể tại đây nữ nhân trên người cảm nhận được càng nhiều lực lượng nhưng hắn lười đến giải thích này đó tu sĩ như thế nào tưởng hắn cũng không quan trọng có người có lẽ trời sinh có lẽ xuất phát từ cái gì duyên cớ luôn là nguyện ý đi trợ giúp người khác tựa như tố húc nhưng hắn không phải Hàn diệu rất rõ ràng, chính mình tại nội tâm chỗ sâu trong, coi thường sinh tử cùng này đó cùng cấp với sinh tử thay đổi. Rất nhiều ma tộc hỗn độn si ngu, chỉ bằng bản năng hành sự, sinh tử vô kém. Nhân tộc cùng yêu tộc thọ mệnh hữu hạn, trừ bỏ số rất ít chạm vào đại đạo người, còn lại tồn tại mỗi một ngày đều càng tiếp cận tử vong. Chết là một kiện thực đáng sợ sự sao. Chính hắn không sợ hãi tử vong, cũng không cho rằng người khác tử vong là đáng sợ việc. Chính hắn không cảm thấy ma tộc xấu si đáng ghét. Cũng không cảm thấy biến thành ma tộc là sống không bằng chết việc. Nhưng mà, nay hết thể tổng hội có cái mâu thuẫn ngoại lệ. Thí dụ như nói Tô Húc, nếu nàng đã chết đâu, hắn hay không sẽ cảm thấy thống khổ, bởi vì chính mình rốt cuộc vô pháp nhìn thấy nàng. Nếu nàng biến thành cấp thấp ma tộc đâu, hắn hay không sẽ cảm thấy tiếc hận, bởi vì nàng lại không thể cùng hắn nói chuyện sạt thanh. Hàn Diệu phát hiện, chính mình sở hữu kiên định bất di ý tưởng, ở cùng người kia tương quan khi. Đều sẽ không thể tránh né sản sinh một ít hoài nghi cùng dối giám. Trên thực tế, cũng đúng là bởi vì nàng tồn tại, hắn mới bắt đầu tự hỏi một ít đã từng hắn cho rằng không hề ý nghĩa sự. Vạn dực thiên cung. Tô Húc còn ở kiểu trọng điện, cùng đại yêu cùng vây xem ma tu lưu lại di hải. Lúc ban đầu nàng cho rằng này có lẽ là lực lượng nào đó kết tinh, sau lại nàng ý thức được này có thể là một cái ma vật, là kia ma tu tiến hóa mà thành ma vật. Nàng đem chính mình hoài nghi tất cả đều nói ra tới. Nếu chúng ta tới loát một chút toàn bộ chuyện xưa, Hàn Vân Nương bị ám ma giáo đổ rụ rỗ sau đó cũng biến thành ma tu, bọn họ thông qua nào đó tế hiến nghi thức, hoặc là ai biết sao lại thế này lệnh nàng mang thai, chuyện này hẳn là còn có khác ma tu biết, sau đó huyền hỏa giáo người được đến tin tức, bắt một cái ám ma giáo đổ, cũng chính là cái này lão nhân. Nga Sơn quân sở cầm tán đồng nói, bọn họ tưởng từ một cái khác ma tu trong miệng hỏi ra cơ mật cũng không dễ dàng, có lẽ tiêu phí không ít năm, người kia sư đệ vài tuổi. Tô Húc nghĩ nghĩ, 15 hoặc là 16 đi. Ta không biết hắn mấy tháng sinh. Mọi người đều biết bọn họ quan hệ tuyệt đối không thể xưng là thân cận, cũng không ai đầu tới khiển trách ánh mắt. Dù sao, có lẽ qua 14-15 năm, bọn họ tìm hiểu tới rồi một ít việc, kia họ liêu huyền hỏa giáo ma tu, cũng chính là làm hàn nhị cầu tiến vạn tiên tông người, mới đi trước Hồng Diệp chấn đi bắt Hàn Vân Nương, này chỉ là một loại khả năng. Tô Húc không quá xác định địa đạo. Những người khác chính nghe được gật đầu tựa hồ mọi người đều cảm thấy có chút đạo lý